Trước trả. Trùng tạo cả hệ thống phòng tốn thời gian 3 ngày. tìn cải cả Còn cờ giá phòng ngự gian ngày. phải Diệp hệ ở trong thấy Trùng ngày này, nhìn thấy Diệp vào ô cùng t h n h h t ạ m a ngày m cái họng thứ o ra rồi lắp, lắp rồi lại tháo, từ h nàng cũng n ba nàng đã sấn lên làm trợ thủ cho diệp trùng mấy thứ hỏa lực lớn khủng khiếp này làm nàng mở rộng tầm mắt bản thân nàng đối với vũ khí đã có một loại cố chấp vượt xa người thường trong số này mấy pháo trận uy lực khổng lồ đó gây hứng thú cho nàng nhất nàng hiện giờ mới biết mấy hỏa lực nặng lúc trước của mình đó hoàn toàn chỉ là dâm dạng trong dòng máu của cờ d ì t ì n tràn đầy nguyên tố bạo lực sau khi đi ra từ trong kinh ngạc lúc đầu nàng liền bắt đầu hào hứng nghiên cứu mấy thứ không hề coi là lớn nhưng uy lực lại kinh người này nhưng mấy kết cấu phức tạp đó rất nhanh liền làm nàng đầu váng mắt hoa nàng biết tri thức nàng đã học hiện giờ ở trong hệ thống tri thức đó của diệp t r ù n g chẳng qua vẫn chỉ là bộ phận cơ sở nhất m u ố nếu nghiên cứu mấy thứ hỏa lực nặng này, vẫn còn rất sớm. Nhưng điều này vẫn không tài nào ngăn cản nàng nặng này. n thứ hỏa thích thứ hỏa điều tài đối với yêu cứu lực của lực mấy sớm. mấy rất sự như không phải diệp t r u n g ngăn cản nàng cũng hận không thể bắn vài phát pháo thử xem sao nhìn xem hỏa lực rốt cuộc có phải là lợi hại giống như diệp t r u n g đồn thổi nhưng điều làm nàng kỳ quái nhất là mấy thứ hỏa lực nặng này thân nhiệm hoàn toàn không sao điều khiển vậy thì làm sao nhắm chuẩn diệp t r u n g đối với vấn đề này thường là không buồn giải thích thật ra diệp trùng lười giải thích thật sự phải giải thích vấn đề này không có thời gian mấy ngày chỉ e không thể giải thích rõ thời gian của hắn hiện giờ cấp bách nào có nhiều thời gian tốn vào chỗ này cho nên hắn dứt khoát không giải thích tiêu tốn thời gian ba ngày cuối cùng đã hoàn thành tất cả công việc toàn bộ tất cả hỏa lực đều ẩn giấu từ bên ngoài nhìn không ra chút đầu mối điểm này làm cờ gì t ì n khâm phục sát đất chính ngay lúc này diệp t r u n g đột nhiên nhận được cảnh báo quang n à o trong phòng chuyển cho hắn có người đang tới gần bên này diệp t r u n g mặt không đổi sắc bước vào phòng đóng cửa lại mở màn hình trên màn hình có hai người một nam một nữ đang tới gần bên này cô gái đó diệp trung nhận ra là thù mạc nhi gã đó lại vô cùng xa lạ bọn họ tới đây làm gì diệp trung nhữ mày rời khỏi phòng đi ra sân đóng chặt cửa lại tiếng g õ cửa vang lên cờ dỉ tin mở cửa lập tức nghe thấy âm thanh tràn đầy vui mừng của nàng ta em gái mạc nhi nào nào nào mau vào đây thù mạc nhi cười rạng rỡ chị cờ dỉ tin em tới chơi n è cờ dỉ tin cười hì hì nói em gái bây giờ mới tới chị đợi em đã mấy ngày rồi đó diệp trung lạnh lùng đứng xem bây giờ đánh chết hắn hắn cũng không tin thủ mạc nhi này không có mục đích gì ở sau lưng cờ dỉ tỉn trong mắt hắn lóe lên tia sáng s ắ c lạnh hai người bước vào sân thủ mạc nhi hành lễ với diệp t r u n g xin chào diệp t r u n g tiến sinh xin chào diệp trung trả lễ tuy hắn cảm thấy hai bên giả dối thế này không hề cần thiết chút nào nhưng hắn hiện giờ đã không phải là hắn lúc vừa mới xuất đạo các loại tình cảnh đều đã trải qua mấy kỹ năng cơ bản nhất này hắn cũng đã khá quen thuộc thù mạc nhi hôm nay không mang theo nó l ù a dung mạo xinh đẹp không chút thì vết hoàn toàn hiện ra trước mặt mọi người cứ tùy tiện mà đứng loại khí chất nhã nhặn trầm t ĩ n h như l i ế u đó làm người ta nhịn không được mà nhìn thêm nhiều lần đây là bạn của tôi nguy chính thù mạc nhi giới thiệu lần trước sau khi biết được địa chỉ của diệp trùng từ c ơ di tìn nàng liền vạch thẳng một kế hoạch lúc nào lại đến chào hỏi nhưng điều không ngờ là lần này ngụy chính quấn dịt không bông phải đi cùng mà tông văn cũng suy nghĩ tới vấn đề an toàn đặc biệt là cao thủ thần bí mà nạp duy nhĩ gặp được hôm đó làm mọi người sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt gần như mọi người đều tán đồng ngụy chính đi cùng thù mạc nhi thù mạc nhi cũng không muốn làm quá rõ ràng chỉ đành đồng ý xin chào ngụy chính mỉm cười chào hỏi diệp t r u n g diệp t r u n g vẫn cảm nắm bắt được địch ý lóe lên rồi mất trong ánh mắt của đối phương quả nhiên không có ý tốt diệp t r u n g cảnh giác trong lòng hắn đã quyết định nếu như đ ợ i lát nữa thật sự phải ra tay ra tay nhất định phải kiên quyết cờ d ì tin huýt sáo một tiếng lườn ngụy chính một cái cười ngọt nói anh đẹp trai xin chào trước mắt ngụy chính sáng lên chào hỏi cực có phong độ chị không mời chúng em vào sao t h u mạc nhi cười nhẹ nói với cờ d ì tỉn ánh mắt cờ d ì tỉn chuyển động cười dễ thương câu này em gái nói sai rồi chủ nhân nơi này không phải là ta a nàng không n ố c như thế diệp trung từng rất nghiêm khắc cảnh cáo nàng không được hắn cho phép không thể tiến vào nhà trong nếu không hậu quả tự gánh nếu như là lúc trước nàng có lẽ sẽ không coi là gì nhưng hai ngày này nhìn thấy nhiều vũ khí mạnh mẽ như thế c ó gì t i n càng hiểu rõ hơn một chuyện thầy của nàng gã đàn ông đầu đá xem ra gần như không có cảm xúc gì này không hề vô hại giống như hắn biểu hiện ra phía dưới gương mặt gần như trước giờ chưa từng thay đổi đó của hắn sụp sôi sát cơ mạnh mẽ vô bì ngay cả nàng cũng không được tiến vào nàng ta làm sao dám tự tiện để mấy người này vào cho nên nàng khôn khéo đã quả bóng sang diệp trùng ánh mắt ba người toàn bộ đều rơi trên người diệp trùng diệp trùng vẫn là một gương mặt gô đá xin lỗi nhà trong không tiện tiếp đãi trả lời này ai cũng không ngờ tới cư xử với khách tới thăm đây là một loại hành vi cực kỳ ngạo mạn lại cực kỳ vô lễ bầu không khí trong sân ngượng nghịu phi thường m ặ t thù mạc nhi lúc xanh lúc trắng còn mặt ngụy chính càng khó coi hơn bọn họ nào đã gặp qua tình huống thế này thân là xạ thủ cấp sáu bọn họ vô luận đi tới chỗ nào người ta đều cố sức nịnh bỡ bọn họ hận không thể dính sắt vào c ơ gì tỉn cũng không ngờ diệp trùng lại trả lời kiên quyết như vậy ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của diệp trùng lập tức nuốt lời đã tới cửa miệng trở lại diệp trùng không có hứng thú khách sáo nhiều với bọn họ hai người này và mình không hề có quan hệ gì với lại đối với loại người có mục đích khác này hắn chưa từng có hảo cảm gì càng húng chi trong phòng khắp nơi đều đặt các loại máy móc và hệ thống bồi dưỡng sinh vật mấy thứ này bị người ta nhìn thấy chỉ e lập tức sẽ là một trận b a o tố ngụy chính vốn dĩ tâm cao khí ngạo sự xấu hổ không cho nửa bậc thang nào này của diệp trùng nào là thứ hắn có thể tiếp thụ mặt hắn âm trầm các hạ đây là có ý gì thù mạc nhi ở bên cạnh không nói lời nào diệp t r u n g nhìn thẳng hai mắt ngụy chính lạnh nhạt nói nghe không hiểu hai mắt ngụy chính không nháy nhìn c h ầ m c h ầ m diệp t r u n g sắc mặt âm chầm như nước diệp t r u n g thần sắc bình tĩnh cơ nhục toàn thân hơi thả lỏng giống như một con báo thu thế chờ sẵn một khi bộc phát vậy chắc chắn là công kích mạnh như sấm sét ai cũng không ngờ dưới cái thân sắc trông khá gầy yếu này ẩn tang lực lượng khủng bố tới bực nào t h u mạc nhi ở bên cạnh cũng chuẩn bị sẵn sang nhưng nàng lại không hề chuẩn bị rút ngụy chính mà là định một khi hai người xảy ra tranh chấp t á c h hai người ra nếu như bởi vì người khác không cho bọn họ tiến vào mà giết chết một kỹ sư chế tạo vũ khí danh dự của bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng thu mạc nhi biết tấm lòng ngụy chính không hề rộng rãi như hắn biểu hiện mọi lúc ánh mắt ngụy chính lấp lánh ngay khi mọi người cho rằng hắn sắp ra tay hắn bông cười r ằ n g d ỡ ha ha diệp tiên sinh quả nhiên có tính cách diệp tiên sinh hôm nay đã không tiện vậy thì chúng tôi hôm khác lại tới thăm tạm biệt nói xong ngụy chính liền ra cửa đầu tiên thù mạc nhi sâu sắc nhìn diệp trùng một cái không nói lời nào đi ra cửa c ơ gì t ì n ở một bên lẻ lưỡi đánh giá diệp trùng trên dưới một lượn kinh ngạc nói nhìn không ra à tiểu tử ngươi lại có gan như vậy à ngươi không biết đó bọn họ đều là xạ thủ cấp sáu cứng đâu cứng vậy thì ngươi t h ẳ n rồi ừng diệp trùng chậm rãi trả lời nhưng lại không hề phản bác công phu miệng lưỡi không có tác dụng gì thật ra khi ngụy chính dùng thần niệm khóa chặt hắn vừa rồi hắn có đủ nắm chắc thoát ra rồi đánh ngã hai người nhưng hắn không hề làm như thế mà lại lựa chọn kiềm chế s ạ thủ cấp sáu là khái niệm gì hắn không hề có khái niệm hắn chỉ biết cô gái tên là sa á lần trước đó là một s ạ thủ cấp tám xạ thủ cấp sáu đó cũng chẳng hay ho gì nhưng thần niệm cường đại của bọn họ làm hắn có chút kinh ngạc ánh mắt lấp lánh của ngụy chính cho hắn biết việc này chỉ e không dễ dàng kết thúc như thế hắn không hề sợ chuyện chuyện này không hề có quan hệ với việc đối phương có cường đại hay không bọn họ là trợ thủ đa già mời tới nghe nói là vì một người khổng lồ toàn thân giáp đen cao hơn m ộ mươi mét xuất hiện trên không rừng rậm lưỡng nạn g lần trước mấy trăm cái chiến cơ đều không bắt được tên đó cưng h ắ t quá cũng không biết đa già nổi cơn điên gì chạy đi kéo một đám xạ thủ cấp sáu tới thêm vào hắn mười ba người thế trận hào hoa á bọn họ hiện giờ đang chờ người khổng lồ đó lại xuất hiện lần nữa hiện giờ đang nhàm chán đó cờ gì tín huýt sáo một cái môi đỏ mọng tươi dụ người vô bì thì ra là vậy diệp t r u n g cuối cùng đã biết cái phi hành khí màu lam đó là ai rồi thì r a chủ nhân cái phi hành khí màu lam đó lại là xạ thủ cấp sáu có danh hiệu cao thủ đệ nhất của giã tháp thành đa giả hắn lúc này mới biết thực lực xạ thủ cấp sáu có cái phi hành khí đó đã ép hắn tới một mức độ cực kỳ chật vật hắn tới giờ vẫn nhớ như in nếu như có mười ba cái phi hành khí thực lực tương đồng vây công mình vậy thì mình muốn chạy cũng không phải là việc dễ dàng sợ rồi chứ gì cợ gì tỉn chế rêu nói hì hì Ta c ũ người kỳ không quái. cuộc cái bối Bên bảo trong ngay nhìn cũng rốt một gì, có cả đ ợ c cả mạc của chạy Lần này ngay cả tiểu mạc nhi của bà đây và anh Nguy n bà và đây g trai tiểu rồi. đẹp đều ư ta thật là đáng thương cờ gì t ì h giả làm biểu tình đáng thương diệp t r ú n g không để ý cờ gì t ì h giọng điệu quái gì. trong lòng hắn đã quyết định khoảng thời gian này vô luận thế nào cũng không thể điều khiển thần ra ngoài thêm một lần nữa quá nguy hiểm bóng đêm phủ xuống diệp t r ú n g đang sắp xếp tư liệu số liệu phân tích ban ngày vừa mới ra lò đây cũng là bộ số liệu cuối cùng của đống vật phẩm này hắn đầu tiên cần phải tiến hành sắp xếp mấy số liệu này cờ dỉ t ì n đã đi ngủ một phen dày vò ban ngày đó tinh thần của nàng đã chịu đủ đột nhiên một trận tiếng cảnh báo l â y tỉnh diệp trùng phát hiện kẻ xâm nhập kẻ xâm nhập diệp trùng máy động trong lòng mở màn hình phía trên rõ ràng là thân ảnh của ngụy chính ngụy chính lần này tùy tiện tìm một lý do lẻn ra khỏi cửa nỗi khó chịu ban ngày hôm nay răng ngang trong lòng trong lòng hắn cả ngày đều bực bội vô cùng vốn dĩ mắt cao ở đỉnh hắn nào từng chịu tức giận thế này vô luận thù mạc nhi hay là hắn trở về nhà của đa giả đều không đề cập đến việc xảy ra vào ban ngày hôm nay gây chuyện quang minh chính đại với người khác bị người ta nhìn thấy bọn họ sẽ là ỷ mạnh thiết yếu chuyển ra danh tiếng cũng không tốt nhưng nếu như không ai nhìn thấy thì sao hừ hừ ngụy chính cười lạnh trong lòng trên gương mặt tuấn tú lộ ra vài phần hung tợn t h u mạc nhi vẫn một mình ở trong phòng giận dỗi nhưng thế thì có tác dụng gì tên đang chết đó chỉ e bản thân vẫn đang ở đó đắc ý vừa nghĩ tới cái gương mặt đá tảng đáng hận đó ngụy chính liền nghiến răng nghiến lợi một trận hắn mau chóng chạy về phía nhà diệp trùng cảm giác mạnh mẽ của hắn có thể làm cho hắn tránh trước được nguy hiểm hắn phải tới xem xem trong phòng tên đó rốt cuộc là dấu bí mật không thể cho người khác biết gì hi hi nói không chừng còn có vũ khí cao cấp gì đó vậy thì tiện nghi cho mình rồi nếu như đối phương phát hiện ra mình trong mắt ngụy chính lóe qua một tia sắc cơ có vài việc cũng không thể không làm diệp t r u n g có chút không biết nói gì động tác chạy của ngụy chính trông nghiệp dư vô cùng diệp t r u n g có chút không hiểu vô luận là trộm hay là cướp đều có tính kỹ thuật cực cao ự c c trình độ giống hắn thế này cũng dám tới làm cái việc nguy hiểm thế này lạnh lùng nhìn ngụy chính trên màn hình diệp t r u n g đã đưa ra phán đoán của hắn nếu như nói ban ngày diệp t r u n g còn kiêng kỵ bị đồng bạn của hắn vây công đối phương hiện giờ tối vậy mà len lén, lén m ò tới đó là tự dâng mình tới cửa rồi thương bao dày nặng đột nhiên lộ ra vài cái lỗ đen ngòm ngụy chính lúc này cách căn nhà lớn đó còn khoảng hai ngàn mét khu vực này bởi vì gần rừng rậm lưỡng ạ không thấy bóng người nào điều này làm hắn không chút cố kỵ hoàn toàn không chú ý ẩn giấu thân hình một kỹ sư chế tạo vũ khí có là gì mình chính là xạ thủ cấp sáu đối với một điểm này hắn vô cùng tự phụ bỗng trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một tia cảm giác nguy hiểm hắn không khỏi dừng bước thần n i ệ m mau chóng lan tỏa ra xung quanh sắc mặt hắn biến đổi đ ố n g lăn ra sau một chùm sáng to cơ ngon cái để lại một cái lỗ sâu không thấy đ ấ y ở vị trí hắn vừa mới đứng ban lén hắn cuối cùng đã biểu hiện ra thực lực tương ứng của một xạ thủ cấp sáu lập tức lấy ra súng quang thần n i ệ m kiểm tra xung quanh trong lòng hắn phẫn nộ vô cùng may mắn hôm nay dường như muốn gây khó dễ với mình ban ngày đụng phải một tên làm người ta căm ghét buổi băn bị bình bị băn đầu xung quanh thổi nổ tối lại mội hiện giờ phi khi nghiệm hiện gió rồi. Trên thực tế, tĩnh thường, trong tay. Một khi thần phát tức muốn sống lén. làm lay lập lén. gặp Nhưng không góc. gì, súng. Ngay cũng Không phẫn hắn nộ hắn hắn nắm hắn hắn mình hề mà mê dám của cỏ cả sẽ ý tại sao cái gì cũng không có t h ầ n nhiệm của hắn không tìm thấy bất cứ sinh vật nào càng đừng nói kẻ bán lén diệp t r u n g nhìn ngụy chính giống như cảm nhận trước lăn về sau đánh giá đối với hắn lập tức cao lên vài phần nhưng diệp trùng không hề định nhiêu đó đã bung tay hệ thống phòng ngự trang bị lâu như vậy cuối cùng đã có thể có tác dụng rồi vừa may cũng có thể thử nghiệm uy lực của nó một chút lại là một chùm sáng ngụy chính lúng u quýnh mặc kệ hình tượng lại lăn một cái né tránh chùm sáng đó ngụy chính hiện giờ phổi cũng sắp tức nổ tung rồi tới tận bây giờ hắn vẫn không phát hiện kẻ bàn lén nếu như không phải thần nghiệm của hắn đã được mở rộng tới khu vực lớn nhất hắn đã sớm bị hai chùm sáng này xuyên thủng cẩn thận giấu mình sau một cây lớn ngụy chính thận trọng kiểm tra xung quanh trong ánh mắt hắn mấy thứ sốc nổi đó biến mất không thấy mà thay vào đó là sự thận trọng vô bì suy nghĩ đầu tiên của hắn là có phải một vị xạ thủ cấp tám đang bắn lén mình nhưng tạm không nói xạ thủ cấp tám nào đó nếu như thật sự là xạ thủ cấp tám ngụy chính tin rằng hai phát này tuyệt sẽ không bắn hụt mà nếu như không phải xạ thủ cấp tám vậy mình tại sao lại tìm không thấy bóng dáng của đối phương chứ loại giày vò không rõ này mang lại cho ngụy chính áp lực khổng lồ làm hắn không dám manh động chẳng lẽ là trong căn nhà lớn đó có một vị xạ thủ cấp tám ý nghĩ này làm ngụy chính đột nhiên hoảng sợ nếu như thật sự như vậy điều đó cũng có thể giải thích đối phương tại sao ban ngày lại không nể mặt bọn họ như thế khoảng cách giữa thực lực xạ thủ cấp tám và mình ngụy chính vẫn tự mình biết rõ lòng hắn dâng lên vài phần hối hận chỉ sợ mình lần này đụng phải tấm sắt rồi nhưng trong lòng hắn vẫn còn một tia tâm lý may mắn công kích của đối phương mình vẫn có thể tránh được đó là đối phương hạ thủ lưu tình xem ra hôm nay mình tuy phải chịu khổ nhưng tính mạng chắc không phải lo đi ngược lại hoàn toàn với suy đoán ngụy chính tự mình cho là đúng diệp trùng không có chút ý hạ thủ lưu tình nào ngụy chính có thể tránh hai lần công kích này hoàn toàn là thực lực bản thân hắn nếu như hệ thống phòng ngự của diệp trùng chỉ có hỏa lực ở hai chỗ này vậy thì tuy có thể làm cho ngụy chính chật vật không chịu nổi nhưng không tài nào tạo thành ý hiếp đối với tính mạng của hắn nhưng hệ thống hỏa lực diệp trùng tạo nên chỉ có hai chỗ sao năm chùm sáng thẳng t u ộ t d ạ c h phá bầu trời đêm năm chùm sáng này vừa bắn ra ngụy chính liền phát giác ra lần này hắn liền bị dọa tới mức mất tiêu hồn v g ĩ a ngũ liên xạ quả nhiên là xạ thủ cấp tám cấp bậc xạ thủ càng cao tần suất bắn của hắn cũng càng cao mà xạ thủ đỉnh cấp giống như xạ thủ cấp tám thế này khi bọn họ bắn liên tục mấy chùm sáng đó giống như đồng thời bắn ra vậy lưới hỏa lực hình thành như vậy uy lực càng lớn cũng càng khó né tránh hơn ngụy chính là người tuy tự ngạo nhưng lại có chút chân tài thực học lập tức không dám do dự súng quang trên tay d ơ ngang trước ngực trên súng quang đ ô n g sáng lên một quần sáng màu trắng trói mắt bốn quần sáng còn lại dán sát người hắn chui vào trong đất ngụy chính toát mồ ù hôi lạnh thân súng súng quang sử dụng hắc luân m ụ c chế thành trên tay để lại một lỗ to cỡ ngón tay cái tay sờ lên vẫn còn chút tấm đây là khảo nghiệm mình sao ngụy chính thấp thỏm bất an trong lòng sự hoảng sợ mạnh mẽ bao vây lấy hắn trong lần công kích vừa rồi đó nam trùm sáng của đối phương Có chùn không hề biểu hiện của ngụy chính làm diệp trùng rất kinh ngạc chính là hắn muốn tránh mấy chùm sáng này cũng cần may mắn nhất định không ngờ mấy xạ thủ này lại có thể kiên trì lâu như vậy dưới công kích thế này đây vẫn là xạ thủ cấp sáu nếu như là xạ thủ cấp tám thì sao thật là một nghề nghiệp khủng bố a vừa cảm khái diệp trùng vừa mở mấy điểm hỏa lực còn lại thật ra diệp trùng rất muốn dùng pháo trận x ạ kích bao trùm như thế đối với loại ngốc bắn tầm xa như diệp trùng mà nói thích hợp nhất mà cũng là đơn giản nhất nhưng đắn đo rằng như vậy nhất định động tĩnh sẽ lớn hắn chỉ đành đẻ nén cái suy nghĩ dụ người này điểm hỏa lực đã tăng tới m ộ ư ơ i hai điểm cũng tức là nói mỗi một đợt công kích đều là m ộ ư ơ i hai trùng sáng lưới hỏa lực do mười hai chùm sáng hình thành cuối cùng đã làm ngụy chính cảm thấy tuyệt vọng trong khoảnh khắc này trong đầu hắn lóe qua vô số ý nghĩ thật là hối hận a bụ bụ bụ có bảy chùm sáng trực tiếp bắn trúng thân thể hắn để lại trên thân thể hắn bảy lỗ máu mà một lỗ máu trong đó vừa đúng nằm ở tim ngụy chính đáng thương đường đường xạ thủ cấp sáu lúc chết cũng không biết mình rốt cuộc đã gặp phải công kích của ai đợi diệp trùng tới chỗ ngụy chính ngã xuống ngụy chính đã chết lạnh rồi nghĩ đi nghĩ lại diệp trung nhắc xác ngụy chính biến mất ở rừng rậm lưỡng ngạn mãi hai giờ sau hắn mới trở về xác đã bị hắn hủy thi diện tích diệp trung trước tiên trở về phòng khi đi ra trên tay cầm một bình đầy chất lỏng hắn tới chỗ ngụy chính ngã xuống quăng xuống một hạt giống mọc đ ầ y gai nhỏ màu xanh lá xám tiếp đó đổ chất lỏng trong bình trên tay ra rất mau nơi này bắt đầu mọc ra một vài dây leo có gai màu xanh lá xám không nổi bật tốc độ sinh trưởng của chúng cực nhanh rất mau liền hình thành một mảng trên đất tất cả vết tích bị chúng che giấu sạch mà mấy dây leo có gai màu xanh lá s á m này lẫn cùng với thực vật khác rất mau liền khó mà nhận ra đây là một loại thực vật sinh trưởng với tốc độ cực nhanh do tổ nghiên cứu khoa học bồi dưỡng ra mục đích bồi dưỡng ban đầu của nó là vì có được một loại thực vật có thể mau chóng cải thiện kết cấu thổ nhưỡng dùng ở hoàn cảnh hiểm ác đại loại như là sa mạc bình chất lỏng đó là thuốc kích thích tăng trưởng của nó làm xong mọi thứ này diệp trùng lại lặng lẽ trở về phòng Phân t í c h thuộc t í n h phẩm hoàn thành kho của mấy vật toàn t Diệp đó đã n bộ, kho số liệu r g c ầ n cuối cùng cũng hoàn thành. Chứ còn hơn 400 loại thực loại i hoàn thành. hơn khá h vật 400 ế m có cửa mà t i ệ m vẫn c hai ư đưa t ớ ra, Trùng của Diệp cái lại. nói, việc thành tức thể hoàn những còn Cũng công hắn xong đã đã là có m ộ t g i a i đi lại, đoạn. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn b ắ t thu đầu m ấ y thứ một á y này móc m công tắc của không gian của thần. Trường vào 527, đ ấ u ba thù mạc nhi rời giường thì đã sắp tới giữa trưa tối hôm qua nàng ngủ mà tức anh á c h tập hợp lại nàng liền phát hiện sắc mặt mọi người dường như có chút ngưng trọng nàng chạy tới bên cạnh bằng a sát hỏi bằng bằng mọi người sao vậy bằng a sát trầm giọng nói tên tiểu t ử ngụy chính đó tối qua ra ngoài tới giờ vẫn chưa trở lại mọi người đều có chút lo lắng a thù mạc nhi kinh sợ hắn không phải có chuyện gì chứ ừ m mấy người nạp duy nhĩ và đa giả đã đi tìm rồi phỏng chừng rất mau sẽ trở lại bằng a sát có chút lo lắng không biết tại sao trong đầu thù mạc nhi đột nhiên hiện ra gương mặt đầu đã làm nàng tất cả đêm tối qua đó chẳng lẽ trong lòng nàng dâng lên vài phần cảm giác không hay lúc này mấy người nạp duy nhĩ và đa già ra ngoài tìm kiếm đã trở về mọi người đều mặt trầm như nước băng a sắt tiến tới hỏi han nạp duy nhĩ lắc đầu r a dấu không có thu hoạch thực lực ngụy chính không yếu chúng ta cũng không cần quá lo lắng có lẽ hắn qua một khoảng thời gian nữa sẽ tự mình trở về thôi tông h văn an ủi mọi người mọi người nghĩ thấy cũng đúng ngụy chính là xạ thủ cấp sáu ở một địa phương nhỏ thế này lại xảy ra việc gì chứ tâm tình mọi người lập tức tốt lên đôi chút thù mạc nhi len lén kéo bằng á s á t sang một bên lén lút nói bằng bằng đợi lát anh cùng em tới một chỗ đi tóc quạ trên đầu bằng á s á t lắc loạn xạ chỗ nào lúc này không nên chạy bậy lung tung hiểu chưa lỡ như xảy ra chuyện thì làm sao người ta có việc mà anh đi cùng em đi còn nữa có anh đi cùng em làm sao lại có chuyện chứ cùng lắm chúng ta cũng kêu lông mày đen đi chung nạp Duy nhĩ vì lông mày vừa đen vừa dày cho nên thường bị mọi người gọi là lông mày đen băng a s á t suy nghĩ một lát chỉ đành sờ cái mũi đỏ đồng ý t hậm vực nói được rồi được rồi ai tiểu cô nương nhà nào cũng thật là phiền phức quá đi nạp Duy nhĩ đối với tiểu cô nương này cũng không hề phát cáu chỉ đành đồng ý tiểu mặc nhi chúng ta đây là đi đâu đi trên đường băng a s á t l i ế c trái l i ế c phải không ngừng hỏi thù mặc nhi thù mạc nhi đối với tinh lực dồi dào của bằng a sắt cũng thường cảm thấy bó tay tới nơi thì biết có phải là có liên quan với ngụy chính nạp duy nhĩ một mực không lên tiếng đột nhiên mở miệng hỏi thù mạc nhi do dự một lát gật đầu ừng bằng a sắt cả kinh a tiểu mạc nhi em tại sao không nói sớm chúng ta có nên kéo thêm vài người nữa đi thù mạc nhi lắc đầu em cũng không xác định chỉ là cảm giác có khả năng mà thôi trước khi chưa có chứng cứ mà làm kinh động mọi người cũng không tốt ba người lập tức tăng tốc chính là chỗ này thù mạc nhi chỉ một căn nhà lớn ở trước mặt nói khi ba người tiến vào phạm vi quét hình của hệ thống phòng ngự thì diệp trùng đã phát giác ra thầm nói trong lòng nên tới quả nhiên vẫn phải tới tiếng go cửa vang lên tiếp đó truyền tới âm thanh kinh ngạc của cờ dì tỉn em gái mạc nhi diệp trùng đi ra khỏi phòng đoàn người thủ mạc nhi đã tiến vào sân thù mạc nhi hành lễ với diệp trùng diệp tiên sinh tiểu thư thủ mạc nhi diệp trùng gật đầu ra g ấ u đối phương thần sắc bình tĩnh nhìn không ra chút đầu mối suy đoán vốn di không chắc chắn của thù mạc nhi lúc này càng thêm dao động nhưng nàng do dự một lát vẫn mở miệng nói diệp tiên sinh không biết ngài có thấy người bạn đi cùng tôi hôm qua đó không chúng tôi vẫn đang tìm y người bạn hôm qua ngụy chính tiên sinh phải không diệp trung lắc đầu hắn hôm qua không phải cùng rời đi với cô rồi sao nếu như thương ở chỗ này nhất định sẽ vô cùng tán thưởng sự chấn định mà diệp t r ú n g biểu hiện ra lúc này trả lời của diệp trùng làm thù mạc nhi cảm thấy chút thất vọng ánh mắt hắn cực kỳ trong sáng không chút lập luệ lời diệp trùng nàng đã tin tám phần ánh mắt nàng rời sang cờ dị tỉn cờ dị tỉn kinh ngạc hỏi thế nào em gái mạc nhi chẳng lẽ chàng đẹp trai xảy ra việc gì sao biểu tình của nàng nhìn không ra chút ngụy trăng nào việc xảy ra tối qua cờ dị tỉn không biết chút nào biểu hiện này của cờ dị tỉn rơi vào trong mắt thù mạc nhi cũng càng thêm chứng thực lời của diệp trùng thù mạc nhi cười dạng dỡ không có gì chỉ là y tối qua một mực không trở lại chúng tôi có chút lo cho hắn băng à sát sau khi tiến vào cửa liền nhìn trái ngó phải tò mò đánh giá cái sân trống trải này nạp duy nhĩ không nói lời nào chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m diệp trùng nhìn cửa phòng đóng chặt sau l ư n g diệp trùng thù mạc nhi máy động trong lòng cười hỏi diệp tiên sinh hôm nay chúng tôi không biết là có vinh hạnh có thể tham quan phòng chế tạo vũ khí của ngài một lát không trong phòng đã là một mảng chống không tất cả máy móc đều đã được diệp trùng thu vào trong cái nhẫn của thần diệp trùng đ ỗ n g phát hiện mình đã phạm một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng có kỹ sư chế tạo vũ khí nào trong phòng lại c h ố n g không chứ bản thân loại c h ố n g không này chính là một loại hiện tượng cực kỳ không bình thường rất xin lỗi hôm nay vẫn không thiện diệp trùng giống y hôm qua cự tuyệt cực kỳ trực tiếp nạp duy nhĩ và bằng a sắt nhìn nhau hai người mau chóng chia ra hai người đồng thời bước một bước ra bên cạnh cùng với thủ mạc nhi hình thành hình tam giác ngược tôi nghĩ là diệp tiên sinh chúng tôi vẫn luôn ngưỡng mộ đại danh của ngài tại sao không cho chúng tôi tham quan phòng chế tạo của ngài một lát chứ nạp Duy nhĩ nhìn chằm chằm cặp mắt diệp trùng nạp Duy nhĩ thường cảm thấy người trước mắt này có chút quen mắt nhưng nhất thời hắn lại nghĩ không ra rốt cuộc là đã từng thấy ở đâu nhưng một loại mùi vị rất nguy hiểm tỏa ra trên người đối phương làm cho hắn chú ý diệp trùng đối với hành vi của hai người dường như nhìn quen như không thấy lạnh nhạt trả lời không quen hô hấp của hắn đã lặng lẽ bắt đầu chậm lại dưới lớp quần áo cơ nhục toàn thân thả lỏng từng chút một thế này có thể bảo đảm lực bạo phát khi hắn đột nhiên phát lực chẳng lẽ không thể phá lệ một lần sao tay nạp duy nhĩ đã sở tới cây súng quang ở eo giọng nói của hắn không lớn nhưng lại lộ ra một sự chất vấn và h uy hiếp mạnh mẽ tuy không biết nạp duy nhĩ tại sao lại kiên trì như vậy nhưng sự ăn y giữa bằng a sắt và thù mạc nhi với hắn làm bọn họ đều bảo trì trạng thái giới bị với lại nạp duy n h ĩ tuy bình thường hơi kiệm lợi nhưng nhìn việc cực chuẩn mọi người đối với hắn đều cực kỳ tin phục thứ không tiếp nhận diệp t r u n g nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ nạp duy n h ĩ cuối cùng đã biến sắc không chỉ là sự kiên quyết diệp t r u n g biểu hiện ra mà còn vì hắn đã nhớ ra người đàn ông trông khá quen thuộc ở trước mắt rốt cuộc là ai bóng lưng đó hắn là người đàn ông đáng sợ chỉ để lại bóng lưng mà mình gặp được ở trong con hẻm hôm đó đồng tử nạp duy n h ĩ bông co rút tay phải của hắn vô thức sờ lên xung quang sự lanh khóc của diệp trùng hôm đó để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc đây là bản năng của một xạ thủ dưới tình huống gặp phải thứ có khả năng uy hiếp tới mình bọn họ thường sẽ theo bản năng sờ vũ khí của mình nạp duy nhĩ không ngờ cử động này của hắn ở trong lúc bầu không khí cực kỳ vi diệu này là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng mà lại trí mạng sắc mặt bằng a sắt và thù mạc nhi biến đổi bởi vì bọn họ giờ phút nào cũng đều chú ý biểu tình của nạp duy nhĩ biểu tình và động tác của nạp duy n h ị truyền cho họ một tín hiệu một tín hiệu chiến đấu còn trong mắt diệp trùng đây cũng là một tín hiệu tín hiệu trước khi đối phương ra tay hai bên gần như đồng thời phát động vô luận là diệp trùng hay là bằng a s á t đều không chút do dự kinh nghiệm chiến đấu của hai bên đều cực kỳ phong phú đều tin phán đoán của mình cơ nhục diệp trùng cố ý thả l ò n g đống nhiên phát lực mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên đã mất đi bóng dáng của diệp trùng thân nghiệm diệp trùng đúng hoảng sợ một quả pháo đ h tín hiệu màu mang theo ánh sáng trói mắt nở rộ trên không đây là tín hiệu kêu cứu khẩn cấp trong đội ngũ bọn họ tất cả đồng bạn nhận được tín hiệu lập tức tới ngay nạp duy nhĩ sau khi nhận ra diệp trùng là ai thì đã nâng độ nguy hiểm của cả sự kiện lên thêm mấy cấp diệp trùng nào không biết đối phương đang kêu gọi đồng bạn nhưng hắn hiện giờ đang bận ứng phó công kích của bằng a sát bằng a sát tuổi tác cao nhất trong tất cả mọi người kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng phong phú nhất thân nhiệm của hắn giống như d ò i bám vào xương âm hồn bất tán mấy lần diệp trùng thoát ra rồi lại rất mau bị quân lấy diệp t r u n g không dám dừng lại một giây hắn biết đối với mấy xạ thủ này mà nói một khi bị thần niệm đối phương khóa chặt vậy thì công kích tới tiếp đó của đối phương sẽ tránh cũng không khỏi điều mình phải làm chính là không bị thần niệm của đối phương khóa chặt thân hình của hắn cực kỳ phiêu hốt do tốc độ quá nhanh thêm vào ảnh hưởng của không khí diệp t r u n g hiện giờ xem ra giống như một đám bóng ma nguyên lý né tránh thần niệm của diệp t r u n g rất đơn giản thần niệm giống như sóng nước vậy lấy người phát ra làm trung tâm tỏa ra xung quanh diệp t r u n g lợi dụng tốc độ của mình mà rung động giống như lò so chấn động tần suất cao làm cho thần nghiệm đối phương phân bố ở xung quanh mình mau chóng trở nên phức tạp vô bỉ từ đó làm đối phương mất đi cảm ứng của mình cũng tức là nói nếu như hắn muốn thoát khỏi thần nghiệm của đối phương thì phải một mực bảo trì chấn động tốc độ cao của thân thể điều này đối với hắn mà nói không hề là việc cực kỳ khó khăn cơ nhục toàn thân hắn đã khống chế tùy tâm mà hắn ở phương diện khống chế lực lượng thiên hạ không ai có thể vượt qua hắn bằng a sát kinh nghiệm phong phú sau khi phát giác đối phương có thể thoát khỏi thần nghiệm của mình trong lòng tuy kinh hại nhưng không hề hoảng loạn hắn mau chóng chọn biện pháp chính xác gia tăng cường độ thần nghiệm từ trên ý nghĩa nào đó mà nói dao động tinh thần giống như làn sóng vậy bằng a sát gia tăng cường độ tinh thần thì giống như làm cho nước càng trở nên đặc sệt ảnh hưởng do chấn động thân thể diệp trùng tạo ra liền giảm đi với mức độ lớn đánh giá đối với đối thủ trong lòng diệp trùng lập tức tăng lên một bậc bất đắc dĩ diệp trùng cũng để cao tần suất giao động thân thể mình bước chân di động càng nhanh hơn hắn giống như một làn khói nhẹ chân không dính đất di chuyển với vận tốc cao ở xung quanh b ă n g a sát lão luyện dị thường tuy thần nghiệm của mình không tài nào nắm bắt chuẩn xác được vị trí của đối phương nhưng hắn vẫn dựa vào kinh nghiệm nổ súng p h i ê n phức mấy chùm sáng này mang lại cho diệp trùng lớn hơn nhiều thần nghiệm tăng lên của b ă n g a sát mấy lần mấy chùm sáng này đều suýt nữa bắn chúng mình thù mạc nhi gấp giọng nói diệp tiên sinh chúng tôi chỉ là muốn vào tham quan một chút không có ý khác n g à i s a o không châm trước một chút chúng ta cũng có thể không tổn thương hòa khí c ơ gì tìm thấy nguy cơ cực nhanh đã sớm tránh vào trong phòng mình xạ thủ cấp sáu không phải là thứ nàng có thể ứng phó được điều làm nàng cảm thấy không thể tin được nhất lại là diệt p r ù n g dưới sự vây công của ba xạ thủ cấp sáu mà không rơi vào thế hạ phong đây là thực lực cấp độ nào xem ra lần này chúng thưởng lớn rồi hai mắt nàng phát sáng lẩm bẩm một mình cứ tiếp tục thế này mình chỉ đành lâm vào bị động từng chút một ánh mắt diệp t r u n g lấp lánh phán đoán của hắn đối với tình thế vẫn luôn cực kỳ sáng suốt lập tức không do dự thêm đ ỗ n g nhiên phát lực thân hình vươn ra phía trước mũi chân hơi gập điểm lên mặt đất một cái toàn thân diệp trùng dán sát mặt đất giống tấm trượt tốc độ cao phương hướng chính là nạp duy nhĩ từng chùm sáng đuổi sát sau lưng diệp trùng để lại sau lưng hắn một hàng lỗ hổng trình tề trên t r o n g đen bóng sáng do từng chùm sáng rực rỡ dao thoa chút xuống nhưng sự kiên định trong mắt diệp trùng giống như núi cao muôn đời không thấy chút dao động nào trước cặp mắt hiếp lại xuất hiện một đường rồi lại một đường thẳng hoặc đậm hoặc nhạt còn có từng điểm sáng hoặc sáng hoặc mờ kỹ năng của giới giả đường thẳng và điểm đại biểu cho tử vong chính là lúc này diệp t r ú n g đ ố n g vọt lên từ mặt đất giống như rắn độc vậy mà nắm tay của hắn nắm h ờ thành quyền mục tiêu chính là điểm sáng nhất đó trong mắt hắn cổ h ọ n g nạp duy nhĩ chỉ cần chỗ này bị đánh trúng chết chắc không còn nghi ngờ gì diệp t r u n g đột nhiên phát lực ra ngoài ý liệu của mọi người ngay cả bản thân nạp duy nhi cũng không nghĩ tới diệp t r u n g đ ố n g nhiên xuất hiện trước mặt hắn làm hắn mất hết hồn nhĩa thế giới giống như chậm lại trong khoảnh khắc này nạp duy nhi cảm thấy mọi thứ trước mắt chậm chạp mà rõ ràng như vậy hắn thậm chí có thể nhìn rõ m ũ i sợi lông trên mặt diệp t r u n g còn có sát cơ nặng nề hàm chứa trong cặp mắt đen sáng đó còn có sự lạnh lẽo trời sinh đó loại cảm giác này rất đặc biệt sau khi trải qua sự kinh hãi ban đầu hắn giống như một người bàng con vậy nhìn mọi thứ này phát sinh không hề có quá nhiều vui buồn chỉ là bình tĩnh động tác của mình lại chậm chạp như thế so với đối phương thì giống như động tác chậm trong đầu hắn loe qua một ý nghĩ ủa thì ra tốc độ của con người có thể đạt tới mức độ thế này diệp trùng ra tay cực kỳ ổn định mà lại chính xác nắm tay mắt thấy sắp đánh trúng cổ họng nạp duy nhĩ trong lòng đ ỗ n g nảy sinh cảnh báo lại là thần nghiệm nửa thân trên đ ỗ n g quật ra sau thân thể biến thành một hình con có độ con vô cùng khoa trương một chung sáng bay sát qua khe hở giữa diệp trùng và nạm duy nhĩ người cứu vây lần này là thù mặc nhi sắc mặt nàng trắng bệnh cắn chặt môi dưới x u ố n g q u a n g trên tay đang chỉ hai người chính ngay lúc ba người đồng thời thở phào diệp trùng lại một lần nữa biểu hiện ra thực lực làm mọi người hoảng sợ người ở trên không dưới tình huống không chỗ mượn lực phần eo diệp trùng gập một cách n g u y dị cả thân thể giống như không c ó xương đôi chân đột nhiên p h ồ n g to và co rút kịch liệt một cách không thể tin được Kế tiếp. hai cái chân này trông như không có sức ấn lên phần ngực của nạp duy nhĩ、Thích. tiếng vang trầm muộn giống như đập lên mặt trống phát ra nạp duy n h ĩ kêu t h ả m một tiếng cả người bị đạp bay đi trực tiếp tông lên tường bao sau lưng phun ra một ngụm máu bắn tung tóe lên tường nhìn mà phát sợ lông mày đen thù mạc nhi đau đớn k ê u nàng làm sao cũng không ngờ một đề nghị của mình lại dẫn tới cảnh tượng trước mắt thế này đôi chân diệp trùng hơi thu lại vừa chạm mặt đất liền như tia chớp lướt sang một bên lại là một chùm sáng bay sượt qua bên người hắn một cái rồi lại một cái hình chữ Z sinh ra liên tục dưới chân diệp trùng tiến thoái đan sen giống như quỷ mị lại thêm thân thể hắn vốn dĩ đang không ngừng chấn động với tốc độ cao thân hình của hắn càng trở nên không thể nắm bắt sự bướng bỉnh nóng nảy ngày thường của b ă n g a sắt lúc này đã sớm không thấy hắn hiện giờ bình tĩnh phi thường hắn biết nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn hiện giờ không phải là tiêu diệt đối thủ mà là bảo hộ tốt nạp duy nhĩ đã bị thương và thù mạc nhi tâm thần đại loạn trước khi mấy người tông văn tới nhưng chính trong khoảnh khắc tiết tấu công kích của hắn xảy ra biến hóa vi d i ệ u diệp trùng đã cảm giác được đối với chiến đấu hắn có sự mẫn cảm vượt xa người thường địch lui ta tiến mục tiêu lần này của hắn là thù mạc nhi thiếu nữ xinh đẹp này bởi vì thương tâm mà sắc mặt trắng bệnh làm nàng trông càng thêm đáng thương động lòng người đáng tiếc nàng gặp phải diệp trùng g i á thu chiến đấu không hề biết thương tiếc thứ gì này bước chân hơi biến hóa thân hình diệp trùng nhanh tới mức làm người ta không nhìn kịp từ lúc chiến đấu vừa bắt đầu tới giờ diệp trùng không chỉ bảo đảm thân thể một mực chấn động với tần suất cao mà còn một mực giữ vận động với tốc độ cao hắn không xuất hiện chút ngừng trệ nào mỗi một góc trong cái sân trống trải hắn đều tới qua n g ư ờ i vĩnh viễn không biết bước tiếp theo của hắn là lóe về phía nào điều n g ư ờ i có thể nắm bắt là vĩnh viễn chỉ là bóng lưng lóe lên rồi mất của hắn thể lực đáng sợ tốc độ đáng sợ điều đáng sợ nhất lại là hắn ở trong tình huống vận tốc cao phức tạp thế này mà vẫn một mực giữ trái tim bình tĩnh như băng tuyết bất cứ chút khe hở và cơ hội nào đều chạy không thoát mắt hắn hắn giống như trời sinh ra để chiến đấu diệp trùng sông về phía thù mạc nhi với vận tốc cao thứ hắn hiện dùng là đổi hướng vận tốc cao chiêu này là một kỹ xảo cao cấp của quang giác mà hắn học được sớm nhất nguyên bản của nó là cú nhảy hình sóng không có trật tự mà trong chiến đấu lực bạo phát cường hãn và năng lực chịu đựng thân thể không phải của con người của diệp trùng làm một chiêu trông không hề có bao nhiêu màu mẹ này tràn đầy sắc cơ thù mạc nhi m ở mịt m ở to mắt nàng tới giờ vẫn không tài nào tin tưởng hiện thực nạp duy nhị sống chết chưa rõ mà tất cả những kết quả này đều là một tay nàng gây ra trong lòng nàng tràn đầy hổ thẹn mạc nhi băng a sát đại kinh thất sắc xung quanh trên tay hắn điên cuồng bắn ra các trùng sáng hy vọng có thể ngăn cản gã đáng sợ mà lại lánh khóc này chút nào đó vai trái diệp trùng bị một chùm sáng xuyên thủng xạ kích giống thế này của đối phương có chút giống hỏa lực che phủ ngược lại khả năng đánh trúng diệp trùng lớn hơn một chút nhưng xạ kích thế này lại làm cho xạ thủ mất đi không chế đối với tiết ấu thiếu đi sự bảo vệ cho bản thân trừ phi một vài tình huống đặc biệt các xạ thủ đều không lựa chọn phương thức bắn thế này cơn đau kịch liệt trên vai không hề làm tốc độ của diệp trùng có chút giảm xuống ánh mắt lấp lánh thân hình hắn lại bỗng gập lại hắn đột nhiên đổi hướng làm cho toàn bộ tất cả hỏa lực của bằng a sắt đều bị hụt bụt bụt bụt trên mặt đất hình thành một chuỗi lỗ thủng thân hình diệp trùng như điện hắn tới gần t r ộ i chỉ cách thân thể bằng a sắt nửa mét ở bên trái do hỏa lực không hề ngừng lại bằng a sắt đã mất đi k h ô n g chế đối với tiết t ấ u bắn chỗ này cũng đã thành góc chết của xạ kích thật sự bằng a sắt hiện giờ trong mắt diệp trùng giống như một pháo đài không có phòng bị t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám phong hồi lộ chuyển đáng chết lại là t h ầ n nhiệm g đây là một luồng thần nghiệm hoàn toàn cảm giác khác với ba người diệp trùng lập tức hiểu là kẻ chi viện mũi chân diệp trùng điểm một cái thân hình xông tới trước đồng thời với việc thoát khỏi sự khóa chốt của thần nghiệm đối phương một quyền đánh về phía bằng a sát phản ứng của bằng a sát cực độc hắn trực tiếp bông xung quanh trên tay ra đôi tay đặt trước ngực hy vọng có thể cản một quyền này của diệp trùng nhưng hắn không hề biết một quyền này của diệp trùng rốt cuộc là nặng bao nhiêu hoặc là nói sức mạnh của một quyền này có bao lớn một quyền này của diệp trùng chuẩn xác đánh chúng đôi tay vội vàng d ơ lên của bằng a sắt nói một cách khác là bằng a sắt đã cản được một quyền này của diệp trùng vô luận là kẻ cứu viện bắn ra phát súng đó là hẹ đổ hay là bằng a sắt đều thầm mừng trong lòng lách cách tiếng xương gây giòn tan đồng thời một tiếng kêu thảm làm người ta lạnh lòng ai cũng không ngờ sức mạnh một quyền này lại đạt tới một mức độ khủng bố như vậy đôi tay cố hết sức lực toàn thân d ơ lên của bằng a sắt mỏng manh như giấy rán một quyền này làm người ta không khỏi nhớ tới một từ như đéo gỗ mục không ai có thể chịu được nỗi khổ đôi tay đồng thời bị gây mang lại bằng a sát kêu thảm bay ngược ra trực tiếp hôn mê diệp t r u n g có chút không biết làm sao thực lực của mấy xạ thủ này đều cường hãn phi thường mỗi lần đều làm hắn suýt nữa thất bại không sao hình thành tuyệt sát nhưng hai xạ thủ này đã mất đi sức chiến đấu điều phải đối mặt lúc này chính là mấy xạ thủ tới c h i viện này mười ba xạ thủ ngụy chính đã chết hai người trọng thương Còn trong ạ Mạc lại xạ n hiện Nhi, chỉ cần giữ sự chú ý nhất định, cũng tức là nói, vẫn còn luận lượng đáng g giờ giữ thái thù tức thủ. thủ đặt một t chỉ chú khá của cấp lực sự sợ. ý đâu, đều là là vô xạ ở r trận chiến vừa rồi diệp trùng có thể một đấu ba một ưu thế rất quan trọng chính là hắn cách ba xạ thủ đều gần cực kỳ trong cự ly gần lực bộc phát của hắn ở trong đám v õ thuật ra đều cực kỳ khủng bố vậy thì càng đừng nói ứng phó mấy xạ thủ có thân thủ không hề xuất sắc này nhưng hiện giờ diệp trùng đã mất đi ưu thế này một luồng rồi lại một luồng dao động tinh thần giống như thủy triều nước t r ừ n g lấy hắn sắc mặt diệp trùng thay đổi trong lúc mũi chân điểm một cái thân hình đ ỗ n g lùi lại hắn đã nhìn thấy năm người năm người này đứng phân tán trên tường bao xếp hình cánh quạt bao vây hắn năm người tay cầm súng quang vẻ mặt thù hận nhìn c h ầ m c h ầ m diệp trùng không chỉ năm người phải là chín người diệp trùng không biết bốn người đó đang trốn chỗ nào nhưng hắn biết đôi phương đều đến cả chín người một người cũng không thiếu bởi vì hắn cảm giác được chín luồng dao động tinh thần cảm giác bất đ ộ n g mấy mươi chùm sáng bắn tới từ bốn phương tám hướng đánh trúng vị trí hắn vừa mới đứng biểu tình của tông văn cực kỳ ngưng trọng đối phương là một cao thủ cực kỳ lợi hại lấy một đấu ba nếu như không phải mấy người mình cứu viện kịp thời chỉ sợ ba người đã bị giết chết thực lực thật cường hãn đối phương trừ vai trái có một vết thương ra chỗ còn lại hoàn hảo không tổn thương gã này không hề là xạ thủ nhưng thực lực của hắn lại làm mỗi người bọn họ hoảng sợ hắn hoàn toàn không giống con người tốc độ của hắn so với g i ã thú nhanh nhất còn nhanh hơn còn sức mạnh của hắn thì sao một quyền đánh về phía bằng a sát vừa rồi đó sức mạnh đó là thứ con người có thể có hay sao quét nhìn bằng a sát hôn mê trong góc tường xương gãy trắng nếu lộ ra của đôi tay ngay cả loại nhân vật dày dạn trận mạc cũng không khỏi giật giật mí mắt với lại đối phương dường như còn có thể cảm ứng được thần nghiệm của người khác không chỉ như vậy tông văn lắc đầu trong lòng đây đã là đánh giá hắn không biết đã phủ định mấy lần đối với gã đàn ông này sau mỗi lần hắn đưa ra đánh giá đối với thực lực của gã đàn ông này đối phương thường mau chóng dùng hành vi của mình làm bản thân tông văn không thể không phủ định đánh giá đánh giá đối với hắn một lần nữa thần nghiệm của mình hoàn toàn không tài nào khóa chốt được đối phương điều này làm sắc mặt tông văn nhịn không được mà thay đổi sự c ư ờ n g đại của xạ thủ gần như toàn bộ đều quy công lao cho sự cường đại của thần nghiệm nếu như thần nghiệm của mình không cách nào khóa chốt được đối phương vậy cũng tức là nói bọn họ đã mất đi ưu thế lớn nhất phiêu hốt như quỷ mị lệ làng như tia chớp diệp trung không dám để cho động tác của mình có bất cứ chút ngừng trệ nào bởi vì chỉ e có chút ngừng trệ ngắn ngủi nào thì sẽ đủ cho thần nghiệm của đối phương khóa được mình diệp trung tin tưởng t r ú n g sáng tới tiếp sau đó sẽ chuẩn xác không gì sánh được bắn chúng chỗ yếu hại của mình không có lẽ là mấy mươi t r ù m liên xạ sa á biểu diễn lần trước để lại cho diệp trung ấn tượng cực kỳ sâu sắc từng chùm sáng g i a o thoa bay lượn trong sân còn diệp trùng biểu hiện của hắn lại một lần nữa làm mọi người chấn kinh thân thể hắn giống như có thể tùy ý xoay chuyển v ố néo về phía bất cứ góc độ nào ngươi có thể nhìn thấy các động tác khó bề tưởng tượng mỗi bộ phận thân thể hắn đều mềm mại như vậy rất nhiều động tác hoàn toàn vi phạm lẽ thường hắn lại làm thoải mái vô bì trong mưa ánh sáng một gã đàn ông len lỏi tự nhiên thân hình phiêu hốt động tác n g u y dị s a kích ngày thường chính xác vô bì hôm nay lại làm sao cũng bắn không chúng đối phương dần dần mọi người chỉ cảm thấy một hơi lạnh dâng lên từ đáy l ò n g gã đàn ông này trong lòng mọi người càng lúc càng trở nên lạ lùng khó đoán bóng s á m do động tác tốc độ cao để lại không phải giống như ưu hồn địa ngục sao diệp t r u n g không hề dễ chịu hắn hiện giờ bị động phi thường đối phương đều cách mình không gần điều này rất bất lợi với hắn chỉ chịu đòn không phản kích trước giờ đều không phải phong cách của diệp t r u n g đầu góc vận chuyển tốc độ cao hắn quyết định phản kích tay phải đấm một cái trên đất diệp trùng lăn sang một bên người còn lại mà tay của hắn đã mò tới t r ù y thủ ở chân trùy thủ vẫn luôn là một trong những vũ khí ưa thích nhất của diệp trùng thanh trên người đó của hắn đã tặng cho ban ô n g thanh này là do hắn lợi dụng máy móc của tổ nghiên cứu khoa học chế tạo ra nguyên liệu lại là dùng hợp kim lấy xuống từ một linh kiện q u o n giáp diệp trùng nhắm chuẩn tông văn hắn không hề quen biết tông văn chỉ là cảm thấy con người này càng giống đầu lĩnh của đội ngũ này hơn khi chân trái đạp đất vọt lên diệp trùng đ ố n g d u n g cổ tay bắn thủy thủ trên tay ra khoảnh khắc diệp trùng bắn trùy thủ ra đó sắc mặt tông văn liền biến đổi bởi vì thần niệm của hắn đã phát hiện trùy thủ bắn ra bốn người còn lại đồng thời biến sắc trước khi thanh trùy thủ này bắn ra bọn họ không phát hiện bất cứ thần niệm nào bọn họ hoàn toàn không ngờ trên thế giới này còn có công kích tầm xa không dựa vào thần niệm quá chốt cú ném này của diệp trùng là dựa vào sức cổ tay và nhãn lực của hắn cùng với sự khống chế đối với sức mạnh ba mục này không cái nào không trải qua trăm tôi ngàn luyện mà tạo ra nhưng lại không có thần nghiệm điều này vượt xa ra ngoài ý liệu của đối phương tông văn phản ứng có thể nói là cực nhanh không dành suy nghĩ súng quang trên tay liền nhắm thanh thủy thủ đang bay về phía mình đó bắn liên tiếp tốc độ của thủy thủ cực nhanh nhưng rốt cuộc vẫn nhanh không bằng thần nghiệm chùm sáng bắn chúng thủy thủ ở trên không ánh sáng bắn tứ tung khá là đẹp mắt bản thân chùm sáng không hề tồn tại lực lượng tính sát thương của nó là do nhiệt độ cao của nó vật thể tiếp xúc với nó sẽ bị bốc hơi nhưng cả thanh trùy thủ bốc hơi trong thời gian ngắn ngủi cũng không phải là việc dễ dàng với lại năng lượng của chùm sáng đều cực kỳ tập trung mấy mươi chùm sáng mới làm trùy thủ bốc hơi một khúc điều này có quan hệ với tài liệu thứ hanh trùy thủ này sử dụng là hợp kim lấy xuống từ một linh kiện quan g á c bản thân nó có tính phòng hộ cực kỳ xuất sắc đồng bạn xung quanh vừa thấy không ổn toàn bộ hỏa lực của mọi người đều tập trung trên thanh trùy thủ này diệp chung cuối cùng đã hiểu được độ chính xác trong công kích của xạ thủ cấp sáu mưa ánh sáng vốn d ị giao thoa ngang dọc trong sân bỗng biến mất tạm toàn bộ tất cả chùm sáng đều tập trung vào một điểm trên không không có chùm sáng nào bắn hụt diệp t r u n g hoảng sợ trong lòng cho dù là ở thiên hà hà việt sư sĩ có thể đạt tới độ chính xác này đếm trên đầu ngón tay không ngờ ở chỗ này tùy tiện vơ một cái liền gặp được mười mấy vị nhưng công kích lần này lại để thu được cơ hội thở cực kỳ quý b á u tất cả áp lực trên người hắn lập tức biến mất sạch kế hoạch không xuất hiện sai sót ánh mắt diệp chung lấp lánh trong thâu Trùng trên đất. hít thật tức Tiết ra ra, rung con ngươi bắn hàn xương. Diệp trung vẫn luôn không ngừng lại bóng giống cỏ gỗ, đóng trên đất. Hắn hít thật sâu, lồng ngực lập tức giống như quả bóng nở lớn ra, cơ nhục cổ họng rung động. Phá. Ba hống. Công kích sóng gỗ, cỏ cơ cổ Diệp lại ba Phá. kích ý sâu, quả lập một đ c của cựu môn Lam n họ ở u g y ệ Một làn sóng âm vô hình lấy diệp trùng là trung tâm đ ỗ n g nhiên lan tỏa ra xung quanh sóng âm mạnh mẽ làm không khí khu vực này lập tức trở nên hôn độn vô bì cảm giác của mấy xạ thủ linh vẫn vượt xa người thường đây là một ưu thế của bọn họ nhưng lần này bọn họ lại vì sở trường này mà gặp họa thân nhiệm của bọn họ lập tức phát hiện luồng sóng âm cường đại này nhưng bọn họ lại chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn sóng âm của đối phương nuốt trừng bọn họ sóng âm vô hình vô chất tốc độ lại cực nhanh sóng âm bọn họ vẫn luôn dựa vào để bảo vệ mình ở trước mặt sóng âm không có chút tác dụng nào năm người đồng thời kêu thảm tiết ba hống lần này diệp trùng âm mưu đã lâu vì để đạt được uy lực một k í c h tất sát hắn lợi dụng trùy thủ để giành lấy cho mình một thời gian tích lực cực kỳ ngắn ngủi bởi vì như vậy uy lực sóng âm công kích lần này đã đạt tới một mức độ trước giờ chưa từng có thanh trùy thủ đã còn lại c á n ở trên không bởi vì không có công kích của trùng sáng c á n trùy thủ còn lại này liền giống như sao băng đánh trúng xương quai xanh của tông văn tiếng xương gãy của xương ngực kèm theo tiếng kêu thảm của mọi người mơ hồ không nghe rõ diệp trùng r a sức thở một phen chiến đấu này gần như tiêu sạch tất cả thể lực của hắn vẫn còn lại bốn người thể lực tiêu hao dữ dội không hề làm sự bình tĩnh của diệp trùng dao động chút nào bốn người đó trốn trong chỗ tối cũng không biết có chịu liên lụy của công kích sóng âm hay không hắn cảnh giác nhìn bốn phía tay trái b u ô n g phong xuống máu từ trong lỗ chạy ra men theo cánh tay b u ô n g phong từ từ chạy xuống rồi lại từ đầu ngón tay không có sức rơi trên mặt đất đ ú n g thân thể diệp trùng đột nhiên sợ cứng bình t ĩ n h hắn vẫn một mực bảo trì cuối cùng đã bị đánh tan hai luồng dao động tinh thần mạnh hơn mấy luồng vừa rồi đó không biết bao nhiêu lần khóa chặt chẽ lấy hắn hai luồng dao động tinh thần này gần như đã đạt tới thực chất hóa thuật thừa sư cường đại nhất mà diệp trùng từng gặp qua là hoàng bạch tý cũng mạnh hơn rất nhiều diệp trùng bị khóa chặt không dám có bất cứ động tác nào lúc này làm bất cứ động tác nào đều không có lý trí xạ thủ thật cường đại vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu diệp trùng hắn cảm thấy kỳ quái đối phương có xạ thủ cường đại thế này tại sao lúc đầu không xuất hiện mà phải đợi đồng bạn bị thương mới ra tay bộp bộp bộp tiếng vỗ tay vang lên trong cái sân trống trải một hàng người đẩy cửa tiến vào người dẫn đầu là một gã trung niên mặc áo khoác màu đen thân hình von ron dài tóc ngắn màu đen trên đầu t ừ n g sợi dựng đứng khí chất lạnh lùng khoe miệng treo nụ cười như có như không đặc sắc thật là đặc sắc ca bên cạnh gã trung niên này một trái một phải đứng hai đại hán vạm vỡ tay cầm xung quang mặt đầy hung tợn người còn lại là một người nhỏ con nhưng cặp mắt khó che giấu vẻ s ố c vác hai người này chính là xạ thủ khóa chặt mình thân nhiệm quá cường đại ánh mắt diệp trùng lại một lần nữa rơi trên người đoàn người này bên cạnh hai người này diệp trùng đã tìm thấy một dáng người quen thuộc là s a á s a áy ấ náy nhìn diệp trùng đi cùng s a á còn có một gã đàn ông thân s ắ c bình tĩnh ánh mắt sắc bén như kiếm không ngờ a thật là không ngờ s a á chỉ nói nơi này có một vị kỹ sư chế tạo vũ khí vô cùng xuất sắc ta nhất thời động lòng quyết định tới đây xem thử không ngờ có thể nhìn thấy một trận chiến đặc sắc thế này thật không luồng chuyến này gã áo khoác đen hơn thường nhìn diệp trùng tuy là hơn thường nhưng ánh mắt đối phương lại làm diệp trùng cảm giác không thoải mái phi thường trong ánh mắt đối phương mang theo vài phần mùi vị đứng trên cao nhìn xuống thả lỏng thả lỏng chúng tôi không hề có địch gì ửng đúng rồi bốn tên các kẻ đang trốn đó đã bị chúng tôi giải quyết rồi gã này nhún nhún vai rất tùy ý tiếp đó hơi gật đầu với hai người bên cạnh diệp trùng chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ h ữ n g loại cảm giác bị khóa chặt đó biến mất nhưng hắn lại phát hiện hai luồng thần niệm nhỏ gần như không thể phát giác đang tuần tiêu bên cạnh mình trong lòng run một cái thần s ắ c trên mặt diệp trùng không đổi các người là ai đã khôi phục được chút thể lực tông văn khó khăn hỏi gã đàn ông đó khinh thường nhìn tông văn các người vẫn không có tư cách biết tên của ta nhưng nhìn liếc nhìn diệp trùng tiêu ngạo nói các người thơm lây hắn xem ra hôm nay là ngày may mắn của các người rồi ta tự giới thiệu một chút ta tây môn hắn không nhìn tông văn cái nào mà lại mỉm cười con ngheo hành lễ với d i ệ p trùng thầy môn tông văn kinh sợ lập tức cười t h ả m nói không ngờ ta lại có thể gặp được cao thủ đệ nhất của hoàng đình quả nhiên là may mắn a chỉ là mấy người bạn đó của ta nghĩ chắc đại nhân ngài sẽ không để trong lòng đâu điều tông văn hiện đang lo lắng là bốn người bạn đó ừng ư ơ i nói bốn tên cắc ké đó à vì bất chút phiến phức bọn họ đều chết rồi thầy môn cười nói như không nhìn thấy vẻ tươi cười thoải mái thong dong của hắn trong lòng mỗi người tỉnh táo đ ô n g dâng lên một luồng hơi lạnh tông văn phụt phun ra một ngụm máu tươi tiếp đó một trận ho khan dữ dội nhưng cặp mắt đầy thù hận nhìn c h ầ m c h ầ m tây môn tây ra hoa tây môn không có hứng thú nào với tông văn người hắn cảm thấy hứng thú là diệp trùng các hạ thật sự là làm người ta sửng sốt ta trước giờ chưa có ai có thể tôi luyện n ụ c thân xuất sắc tới thế này ngài là người đầu tiên ta tin rằng trên thế giới này có lẽ cũng không còn có ai tinh thông võ thuật hơn ngài nữa rồi với lại hắn thỏ tay về phía xa á xa á lập tức đưa cây súng quang do tuyết ban lam sam chế thành ở trên tay đó tới tay hắn tây môn nhẹ nhàng u ố t ve cây súng này nhẹ nhàng nói ngài còn là một kỹ sư chế tạo vũ khí có tay nghề kiệt xuất thế này xin cho phép tôi lại biểu thị sự khâm phục đối với ngài một lần nữa hắn lại một lần nữa hành lễ với diệp trùng ngón tay tay phải của diệp trùng lặng lẽ vươn lên trên gần như sắp nắm thành nắm tay hắn lập tức nhận được ánh mắt cảnh cáo của hai người đứng bên cạnh tây môn tây môn phảng phất như không cảm thấy gì thực lực của ngài siêu quần mà ta kính trọng với nhân tài nhất ngài có tư cách này hắn có ngheo xuống nhặt một miếng hợp kim nhỏ còn lưu lại trên mặt đất lên mỉm cười với diệp t r ú n g nói các hạ thường có thể mang lại cho ta sự kinh ngạc loại cảm giác này thật làm ê người a miếng đá nặng này chỉ có đặt nets mới có thể sinh ra ta cực kỳ tò mò một mình các hạ làm sao có thể thâm nhập đặt nets diệp t r ú n g giữ yên lặng đối với sự yên lặng của diệp chúng tây môn không hề để ý vẫn mặt đầy gió xuân đương nhiên mấy thứ này đều không quan trọng ta chỉ cần thực lực của ngươi danh dự địa vị tiền tài mấy thứ này đối với ta mà nói chỉ là một câu nói mà thôi trong giọng nói của tây môn tràn đầy r ụ hoặc ở cùng với chúng ta ngươi sẽ phát hiện cuộc sống lúc trước chẳng qua chỉ là lãng phí mạng sống vô số người sẽ cực kỳ sùng bái ngươi bọn họ sẽ cuồng nhiệt theo đuổi ngươi. ngươi có thể trải qua cuộc sống xa hoa nhất mấy tên quyền quý đó sẽ giống như chó tranh nhau kết bạn với ngươi Lấy l nếu g ngươi. người ngươi. Ngươi chỉ cần ngoắc ngoắc ngón giường Còn nữa, bọn cần bọn tranh lên ngươi. đối lại chỉ mấy tay, đẹp đó để họ họ khát sẽ sẽ sợ tụt ý leo lên ngươi. Nếu như ngươi muốn tiếp tục nghiên cứu điều đó cũng hoàn toàn không có vấn đề tất cả vật liệu quý hiếm của cả hoàng đình ngươi có thể tùy ý lấy ngươi có thể tiến hành bất cứ nghiên cứu người cảm thấy hứng thú nào mà ngươi sẽ không còn cần phải hao tâm tổn trí vì chi tiêu thế nào gia nhập chúng ta đi ánh mắt tây môn nóng rực nhìn t r ầ m chằm diệt r h u n g diệp trùng vẻ mặt bình tĩnh ta tại sao phải gia nhập các người tại sao tây môn giống như nghe thấy lời nói buồn cười nhất trên thế giới này cười lớn lên hắn cười tới mức không thẳng được eo còn mấy người xa á cũng vẻ mặt quái dị nhìn diệp trùng bọn họ rất kỳ quái diệp trùng tại sao tới giờ vẫn không nhìn rõ tình thế t h ầ n s á c diệp trùng bình tĩnh nhìn không ra chút đầu mối nào tây môn cười đủ năm phút mới ngừng lại hắn nửa cười nửa không nhìn diệp trùng dùng một loại ngự khí trào p h u n g nói tại sao ừ n không thể không thừa nhận ngài thật là khả ai ác ửng lý do rất nhiều thí dụ ngươi xem trong đội ngũ chúng ta toàn bộ đều là xạ thủ cấp tám đội ngũ thế này có lẽ sẽ không lại xuất hiện một cái khác đâu lại thí dụ trên người ta mang lệnh điều động cưỡng chế của hoàng gia có thể có quyền điều động bất cứ ai mà ngươi không có quyền cự tuyệt còn có mấy chỗ tốt ta vừa mới đưa ra đó cứ coi như là giao dịch ngài cũng chỉ lời không lô a đương nhiên mấy thứ này đều không quan trọng tây môn cười mỉm nói trong mắt lại lóe qua một tia sáng lạnh lẽo điều quan trọng là ngươi còn có lựa chọn sao tây môn rất đắc ý hắn cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này hắn thích đối phương khuất phục dưới thực lực của hắn hắn rất có hứng thú nhìn đối phương loại tình huống này hắn đã gặp rất nhiều mỗi người dưới loại tình huống này đều sẽ lựa chọn thỏa hiệp và khuất phục người này làm sao lại là ngoại lệ chứ cùng lúc này hai luồng thần niệm cường đại khóa chặt hắn trong mắt tên lùn và đầu chọc của tây môn đồng thời bắn ra sát khí nồng nặc người sai rồi diệp t r u n g lắc đầu ánh mắt lạnh lẽo lần đầu tiên bắn về phía mắt tây môn trong giọng nói lạnh nhạt lộ ra tự tin dữ dội lời nói chưa dứt, ngón tay đã sớm nắm trên cổ tay nhẹ nhàng ấn xuống Chú thích, phong hồi lộ chuyển ý nói đường núi quanh co dùng để chỉ sự việc xảy ra trải qua các sự kiện có sự thay đổi lớn chương năm trăm hai mươi chín hiệp nghị hệ thống phòng ngự kích hoạt hoàn thành khóa chốt một giọng nam mang theo cảm giác máy móc đột nhiên khi không vang lên trong sân mọi người cả kinh lập tức nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy người nói mặt đất trong sân b ỗ n g hoạt động từng tấm từng tấm ngụy trang trượt mở lộ ra một cái rồi lại một cái lô lớn c ạ c h c ạ c h c ạ c h một loạt tiếng máy móc kim loại làm người ta tê răng năm cái vũ khí có hình dạng kỳ quái từ trong lỗ từ từ trồi lên hiện ra trước mặt mọi người một cái rồi lại một cái họng pháo thẳng tắp to lớn vô bì dưới tình huống không có ai điều khiển tự mình không ngừng chuyển động cuối cùng tất cả họng pháo đều uy nghiêm đáng sợ chỉ thẳng đoàn người tô môn tây g i a hoa sắc mặt đoàn người tô môn tây g i a hoa đồng loạt biến sắc bọn họ làm sao cũng không ngờ nơi này lại ẩn tàng hỏa lực khủng bố thế này n o n g to lớn của họng pháo chỉ nhìn thì đã làm người ta lạnh lòng không ai hoài nghi uy lực của mấy pháo trận này càng hứng chi kẻ chế tắc của chúng là một vị kỹ sư chế tạo vũ khí siêu cấp một kỹ sư chế tạo vũ khí sử dụng tuyết ban lam sam thì có thể chế tạo ra thứ có thể bắn xuyên bia vân gian thạch dày năm cm pháo trận hắn chế tạo ra uy lực cứ nghĩ thì biết mọi người nhìn nhau ai cũng không ngờ trong cái sân nhỏ bé này lại có thứ to lớn vô địch chỉ có thể nhìn thấy ở cứ điểm quan trọng với lại còn có tới tận năm cái biến cố đột nhiên này dọa mọi người đều ngây ngốc ra không khí trong sân giống như đông đặc lại không có ai dám có bất cứ gì đ ộ n gì g đ ù a gì vậy Tuy tiện thì vắng một trôi tiếng động lại một lần nữa kinh động mấy người tô môn tây ra hoa g i a o giác nhìn quanh sắc mặt vốn dĩ khó con dị thường của bọn họ lại một lần nữa xảy ra biến hóa mặt tường tường bao xung quanh đột nhiên xuất hiện lỗ nhỏ dày đặc kín mít mỗi cái lỗ nhỏ đều thò ra một cái ống nhỏ dài tô môn tây ra hoa là một xạ thủ cấp tám hắn làm sao có thể không biết tác dụng của mấy cái ống này chứ mấy thứ này toàn bộ đều là họng súng bị mấy trăm họng súng dày đặc kín mít đột nhiên chỉ vào loại áp lực này tuyệt đối có thể làm người ta phát điên dưới hỏa lực ở chỗ này đừng nói là người ngay cả mỗi cũng bị nghiền thành từng mảnh càng không có khả năng chạy thoát trong cả cái sân căn bản không có góc bắn chết đối phương một khi khai hỏa bọn họ chỉ có một loại khả năng chính là sau khi bị bắn thành cái dây thì sẽ lại bị bắn thành cho hệ thống phòng ngự diệp trùng bố chi cuối cùng đã phát huy tác dụng tên lùn bên cạnh tô môn tây ra hoa gò má rực rực liếc nhìn diệp trùng diệp trùng lạnh lùng nói các vị tốt nhất không nên có gì đ ộ n g gì mọi người đều yên lặng ánh mắt tên lùn lập tức thu lại diệp t r u n g không hề quá vui vẻ hắn biết xem thì hắn đột nhiên chiếm hết thượng phong thật ra tình thế không hề hoàn toàn nghiêng về phía hắn s ạ thủ cấp tám vô luận lúc nào đều không phải đối tượng ai cũng nhào nặn được phản kích trước lúc chết của bọn họ đủ lấy tính mạng của mình bất quá cảm giác hai bên đứng ở cùng một cấp bậc kỳ thật rất tốt khi đối phó mấy s ạ thủ cấp sáu đó diệp t r u n g thật ra đã muốn mở hệ thống phòng ngự nhưng bọn họ đều đứng ở trên tường diệp trùng đắn đo một lát liền bỏ qua dự định này diệp t r u n g không chút hình tượng ngồi trên đất thể lực của hắn tiêu hao quá lớn với lại còn bị thương cần cấp bách nghỉ ngơi hắn tin tưởng tô môn tây gia hoa là người thông minh khẳng định sẽ không làm ra hành vi không lý trí gì vào lúc này nhìn rõ tình thế biểu tình của tô môn tây gia hoa rất mau liền khôi phục bình thường hắn ngồi đối mặt diệp t r u n g thoải mái nói các hạ quả nhiên là một người ra ngoài ý liệu của người khác c a một chiêu này ngay cả ta cũng nhịn không được mà khâm phục ta nghĩ chúng ta có thể bắt đầu giao dịch công bằng rồi ý trong lời tô môn tây gia hoa hai bên ở địa vị bình đẳng diệp trung hiện giờ mới có tư cách nói chuyện công bình với hắn ngươi là người của hoàng thất diệp trung đống n g n g đầu hỏi tô môn tây gia hoa không sai cho dù là lúc này tô môn tây gia hoa cũng vẫn kiêu ngạo vô bỉ hắn nhìn diệp trung một cái chẳng lẽ các hạ có hứng thú với tộc tây gia hoa chúng tôi trừ các người còn có mấy quốc gia diệp trung không trả lời hỏi ngược lại vấn đề của diệp trùng làm tô môn tây gia hoa ngứa người hắn không ngờ vào lúc này đối phương lại còn có d a n h d ố i hỏi mấy vấn đề chẳng có chút liên quan gì nhưng điều này cũng vừa chú ý hắn gã đàn ông ở trước mắt này phảng phất như nước đầm sâu không thấy đáy làm việc thường ra ngoài ý liệu mọi người tô môn tây gia hoa đã coi diệp trùng là đối thủ của hắn chỉ có giao lưu nhiều với đối phương thì mới càng có khả năng mỏ rõ nhược điểm của đối phương ừ m nước lớn còn có hai nước trừ nước đông vân của nhà tây gia hoa chúng ta hai nhà còn lại là nước tây hàn và nam châu nước nhỏ ấy hả vậy thì nhiều lắm có mười mấy nước tô môn tây gia hoa giới thiệu đơn giản đây là lần đầu tiên diệp trùng có một hiểu biết đại khái đối với hoàn cảnh diệp trùng nhìn thẳng tô môn tây gia hoa thực lực tại hoàng gia của ngươi thế nào tô môn tây gia hoa ngớ người lập tức cười lớn điều này ngươi không cần lo lắng ta là hoàng tử duy nhất cũng là người kế thừa duy nhất của hoàng vị câu hỏi của diệp trùng làm hắn cảm thấy hưng phấn trong đầu diệp trùng có một suy nghĩ đại khái lực lượng sau lưng tô môn tây ra hoa vô nghi là khá to lớn mình cô thân một mình ở đây nếu như chính diện va chạm vậy hậu quả không cần n g h ĩ cũng biết so với thế này vậy thì không bằng hợp tác với đối phương mình cũng có thể mượn sức mạnh của đối phương hoàn thành nghiên cứu của mình nghiên cứu của mình cần nhân lực và vật lực là con số trên trời nếu như chỉ dựa vào sức lực một mình mình muốn hoàn thành cũng không biết năm nào tháng nào chính vì như vậy diệp t r u n g mới có ý nghĩ này tình huống hiện giờ thích hợp đàm phán nhất bởi vì mình có đủ trọng lượng mà thu được một địa vị bình đẳng đề nghị vừa rồi của ngươi ta không hề cảm thấy hứng thú lời diệp t r u n g làm sắc mặt tô môn tây g i a hoa trở nên đong trầm diệp t r u n g không để ý lại không nhanh không c h ậ m nói nhưng ta cho rằng chúng ta có thể đạt được một loại quan hệ hợp tác khác sắc mặt tô môn tây g i a hoa từ tối chuyển sang sáng nảy sinh vài phần hứng thú ừ n không biết loại quan hệ hợp tác khác mà các hạ nói là chỉ đề tài diệp trùng thay đổi vấn đề này không gấp chúng ta xem thử trước uy lực của pháo trận này lời diệp trùng vừa dứt két két két một pháo trận trong đó linh hoạt chuyển động nòng pháo rời khỏi người bọn họ từ từ chỉ lên trời khóa chốt hoàn thành phương thức xạ kích hỏa lực bao phủ tiếng điện tử vang lên trong sân tô môn tây ra hoa thầm nói trong lòng tên này quả nhiên còn có đồng bạn nhưng hắn đối với hành vi của diệp trùng hắn cảm thấy rất kỳ quái dọa dâm sao hoàn toàn không cần thiết ta mọi người chỉ cảm thấy trước mắt đ ô n g sáng lên pháo trận gầm lên trong khoảnh khắc vô số đạn quang phụt ra từ họng pháo uy nghiêm đáng sợ đạn quang trong khoảnh khắc phụt ra từ họng pháo đó tạo ra luồng ánh sáng ánh sáng của luồng sáng do bốn mươi chín họng pháo đồng thời tạo ra chói mặt tột u cùng nhất thời mọi người chỉ cảm thấy trước mắt trắng toát mắt không nhìn rõ vật trên mặt mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ quá đáng sợ rồi tuy không sao nhìn rõ cả quá trình bán nhưng thần nghiệm của bọn họ đủ làm cho bọn họ có hiểu biết t ư ở n g tận đối với uy lực của pháo trận này năng lượng tính nổ hàm chứa trong mỗi viên đạn quang bắn ra làm mỗi xạ thủ có mặt cảm thấy sợ hãi c ơ dung mà tần suất bắn cao của pháo trận quang đạn do 49 h ọ n g pháo bắn ra đủ để gọi là mưa ánh sáng điều này làm sắc mặt mọi người đã biến đổi lại biến đổi đ ã kích hỏa lực mãnh liệt thế này tuyệt đối là có tính hủy diệt v à a n h bùng bùm mặt đất đang run rẩy tiếng nổ từ xa chuyển tới trong lòng mọi người đều run rẩy sắc mặt mọi người lúc này trắng bệnh tới mức không có chút máu tuy mọi người đối với pháo trận này đều đưa ra phỏng đoán cực kỳ lớn gan nhưng uy lực thực tế lại bắn cho phỏng đoán của bọn họ thành bụi phấn trong mắt tô môn tây gia hoa lộ ra thần thái cực kỳ cuồng nhiệt ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm pháo trận này uy lực của nó thế nào diệp t r u n g vẻ mặt bình tĩnh hỏi tô môn tây gia hoa quá mạnh mẽ nó là thần chiến tranh tô môn tây gia hoa lầm bầm nói hắn đã lâm vào một loại tình trạng điên cuồng ta có thể bán chung cho ngươi diệp trung cực kỳ bình đạm quăng ra một câu đủ sánh ngang đạn quang pháo trận bán ra tô môn tây ra hoa ngứa người lập tức mừng rỡ dứt khoát nói t ố t ta cần tất giá tiền ngươi cứ tùy tiện ra giá pháo trận thế này tuy hắn dùng không được nhưng lại là hung khí chiến tranh không hơn không kém là hoàng tử hắn đương nhiên biết giá trị của nó diệp trung lắc đầu ta còn có điều kiện khác ngươi nói tô môn tây ra hoa khôi phục chút bình tĩnh diệp trung nói mỗi tháng ta sẽ bán hai pháo trận thế này cho ngươi mỗi pháo trận ngươi cần phải trả hai mươi triệu ư c tất cả hợp tác sau này của chúng ta đều dùng phương thức giao dịch này tiến hành không thành vấn đề tô môn tây gia hoa nghĩ cũng không nghĩ lập tức đồng ý ngoài ra ta cần một xạ thủ cấp tám bảo vệ y chỉ phụ trách ta người do ngươi đưa ra ta chọn ta có quyền xây dựng đội bảo vệ của mình diệp t r u n g nói không thành vấn đề tô môn tây gia hoa bổ sung nói Tất cả xạ thủ cấp 8 dưới tay ta, cấp cả xạ dưới nhân g ư ơ i đều có t ể thể thể chọn. của chỉ có cho được cho lực khác. không Nhưng khí không thế h người. ngươi bán bán n Quy quá mô đội bảo vệ không thể vượt quá vũ ta, tài giống Trùng đừng Diệp nói này, thế cấp h hắn thủ o một xạ c Tô môn Tây thể tất thủ tài Môn mang mình. hận không Nhân Gia Hoa của cho cả cấp cấp xạ quốc bảo thế này là đối tượng mỗi quốc gia đều cố sức bảo vệ trong mắt tô môn tây g i a hoa giá trị của diệp trùng mau chóng tăng lên còn năng lực cận chiến của hắn trong mắt hắn ngược lại trở nên không quan trọng người có năng lực chiến đấu cá nhân xuất sắc dưới tay hắn có rất nhiều ta đồng ý nhưng trừ vũ khí cá nhân ra ngoài ra vô luận là ai không thể nào ước thúc hành động của ta bất cứ việc gì cũng không thể làm phiền nghiên cứu của ta diệp t r u n g nói không thành vấn đề ngươi muốn ở trong hoàng cung cũng được ngươi muốn làm gì thì làm bình thường cũng tuyệt không có ai tới làm phiền ngươi nhưng ngươi nhất định phải cùng về kinh đô với ta tô môn tây gia hoa hiểu rất rõ nhân tài giống diệp trùng thế này xem trọng đối với tự do vượt xa những thứ khác cho nên hắn đồng ý khẳng khái phi thường nhưng vô luận cái gì đều là tương đối tự do càng là như vậy nhân tài thế này đối với mình dĩ nhiên cực kỳ có ích nhưng nếu như rơi vào tay thế lực khác vậy thì hậu quả cũng cực kỳ khủng bố ta đồng ý diệp trùng gật đầu hai bên đạt được hiệp nghị hắn cảm thấy rất vừa ý một khi hắn đột phá mấy nan đề đó không ai có thể ngăn hắn bỏ đi hôm nay là một ngày đáng kỷ niệm tin rằng hiệp nghị của ta và các hạ đủ ghi vào sử sách tô h môn tây gia hoa cũng cực kỳ man ý hắn hưng phấn phi thường mấy điều kiện đó với hắn hoàn toàn là vứt đi chỉ cần đối phương ở kinh đô vậy thì còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của mình sao cỡ gì tỉn c ó lúc mù mờ trong thoáng chốc hai bên vừa rồi vẫn còn ngươi chết ta sống nhưng bông cái biến thành hai bên hợp tác mà thầy của nàng cũng xoay người thay đổi trở thành kỹ sư chế tạo vũ khí đứng đầu hoàng gia mình không phải đang nằm mơ chứ Nàng hoàn toàn không ngờ,、diệp、Trung bình thường xem ra không Diệp ra xem lộ cung h chú ú t tài lại năng vừa rồi, t h n rong, hững, hờ tác i ê u i nhiên. Diệp tự Trung ũ n không g có chút biến t làm sao, cục d i ệ biến ế tắc lúc đó rất lúc là đó Đây khó xử. b ệ p pháp giải q u y t tốt h ấ tắc mà h n ó thông ể nghĩ Cùng biến, biến h ra. tắc tắc t trải qua các loại tôi luyện diệp t r u n g đã bắt đầu từ từ trưởng thành n ă m gái pháo trận đó bán hết cho tô môn tây ra hoa túi leo hông của diệp t r u n g cũng phùng lên trước giờ chưa từng có tiền bạc một trăm triệu ước cũng làm hắn trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng vì tiền bạc xạ thủ cấp tám diệp trùng chọn là x a á bảo vệ bản thân thứ hắn quen nhất vẫn là dựa vào bản thân mà một xạ thủ cấp tám hắn cần trong điều kiện lại là xuất phát từ suy nghĩ phương diện khác x a á vô nghi là một người thích hợp nhất so với tô môn tây gia h ò a diệp trùng càng quen biết nàng sớm hơn vô luận ở đâu người có thực lực thường nhận được sự tôn kính của người khác từ ánh mắt kính sợ của người xung quanh thì có thể nhìn ra bọn họ đối với vị kỹ sư chế tạo vũ khí tuổi tắc không hề lớn này tôn kính đến bực nào u i lực quần bạo của pháo trận đó đã k h ắ c dấu vết không thể xóa mở trong đáy lòng bọn họ trong mắt bọn họ diệp trùng tràn đầy thần bí tuổi tắc không lớn thành t ự u ở phương diện vũ khí lại không ai so được không chỉ như vậy hắn còn là một chiến sĩ xuất sắc nhục thể cường hãn tới mức không thể tin được đó làm hắn vô nghi là nhân vật cực kỳ nguy hiểm hắn còn có một đồng bạn không biết trốn ở chỗ nào giọng nói cứng ngắc đó mọi người đều nghe rõ ràng điều này càng tăng thêm một phần sắc thái thần bí cho hắn đãi ngộ cờ gì t ì n hiện hưởng thụ trước giờ không so được là đệ tử duy nhất của đại sư diệp t r u n g vĩ đại thân phận của nàng thoáng cái trở nên tôn quý nàng hiện giờ vì cử động tốn hai triệu ước bái sư lần đó của mình mà đắc ý không thôi đây thật sự là một khoản đầu tư có lợi nhất tô môn tây g i a hoa nhận được một phong thư người đưa thư là một xạ thủ cấp bảy hắn chuyên môn điều khiển chiến cơ từ kinh đô tới đưa thư cho tô môn tây g i a hoa mở thư sắc mặt tô môn tây g i a hoa biến đổi về kinh đô lập tức mệnh lệnh của tô môn tây g i a hoa rất đơn giản rất trực tiếp diệp trung không cần thu dọn hắn thu quang não của hệ thống phòng ngự trong phòng đó vào trong nhẫn trước khi hắn vẫn chưa có năng lực chế tạo quang não mỗi một cái quang não đều cực kỳ quý giá diệp trung và sa á cùng ngồi một chiến cơ đoàn người vèo vèo bay về phía kinh đô mấy chiến cơ này không cái nào không phải là hàng cao cấp tốc độ bay cực nhanh mà người điều khiển thấp nhất đều là xạ thủ cấp bảy còn là thị vệ đưa t h ứ đó khi trời tối bọn họ đã tới kinh đô bóng đêm tối mịt mù giống như một con cự thú nuốt chửng lấy kinh đô nơi này chính là kinh đô của nước đông vân tô thành thành thị có hơn ba năm lịch sử này trong hơn hai năm gần đây người thống trị đều lấy nó làm kinh đô đây cũng là thành thị hùng vĩ nhất phồn hoa nhất của nước đông vân từng cái phi hành khí bay tới bay lui trên không điểm suýt bầu trời đêm lốm đ ố m dị thường được biết tô môn tây gia hoa sắp trở về kinh đô bọn họ từ xa thì đã gặp đám hộ vệ tới tiếp đón bọn họ tô môn tây gia hoa có uy danh cực cao trong đám chiến sĩ hắn không chỉ là hoàng tử có thực lực cá nhân xuất sắc nhất trong các đời hoàng tộc tây gia hoa với lại tiêu dung t h i ệ t chiến được chiến sĩ yêu quý cực kỳ bởi vì thực lực cá nhân xuất chúng cho nên khi hắn còn trẻ thường ra ngoài vô cùng chú ý cuộc sống của bình dân Quản Mông Môn tây gia hoa cũng trong hàng ngũ nhanh gia hoa dặn dò quản Gia Ba Lam của Hoa Tô Tây đây là quản gia ba lam ngông của ta mấy ngày này ta có việc gấp xử lý ngươi có yêu cầu gì cứ dặn dò hắn tô môn tây gia hoa nói với diệp trùng xong liền vội vã đi về phía hoàng cung tô môn tây gia hoa gấp cái gì đương nhiên sẽ không phải là điều diệp t r ù n g quan tâm trên thực tế h ắ n ước sao tô môn tây ra hoa có thể bận một chút tốt nhất là bận tới mức quên mình nhưng hắn cũng biết loại suy nghĩ này quả thật có chút không hiện thực tiên sinh tôn kính thời gian đã không còn sớm ngài muốn dùng cơm trước hay là nghỉ ngơi hay là tắm rửa ngài có yêu cầu gì cứ việc dặn dò hết lòng phục vụ ngài nếu như vượt ra phạm vi năng lực của ta ta sẽ truyền đạt ý kiến của ngài tới điện hạng ba lam mông cẩn thận hỏi hắn năm nay năm mươi tuổi k h ỏ e mắt đã có thể thấy được nếp nhăn dày đặc thân thể hơi có chút phát phì hắn mười mấy tuổi thì đã vào nhà tây hoa gia đã phục vụ cho nhà tây hoa gia hơn bốn mươi năm từ ngữ khí của điện hạ hắn biết thân phận người khách trước mắt tôn quý người khách trước mắt này trẻ vô cùng bên cạnh hắn còn có một người đẹp thích ngó đông ngó tây chẳng lẽ là vương tử của quốc gia nào đó ba la mông thầm tự suy đoán trong lòng nhưng hắn không nốc tới mức đi hỏi mấy vấn đề mình không nên hỏi này phục vụ cho hoàng gia tuân thủ nghiêm ngặt t r ư ớ c phận của mình thì đã đủ rồi hắn từng thấy qua rất nhiều người vì tính tò mò mà cuối cùng biến mất nhiều năm như vậy một nguyên nhân quan trọng mà hắn có thể nhận được sự tín nhiệm của điện hạ chính là hắn trước giờ không biết thứ hắn không nên biết chương năm trăm ba mươi cá và lưới một cổ đâu ngàn n ă m tô thành này trong khoảng thời gian này ở nước có vài phần rối loạn bất an tin tức quốc vương bệ hạ băng hà là đề tài mọi người hiện đang thảo luận nhiều nhất không biết tin tức này đầu tiên là ai truyền ra nhưng lại lưu truyền rộng rãi trong chốn thị tứ mà sự trở về của điện hạ tô môn hôm qua dường như cũng một mặt chứng thực tính chân thật của tin tức này tất cả hoạt động ngầm đều có quan hệ với tin tức như thật như giả này điện hạ tô môn từ tối qua về tới tô thành liền gấp gáp trở lại vương cung tới giờ vẫn không đi ra dân chúng nước đông vân vô cùng yêu quý, quý quốc vương bệ hạ của họ cũng chính là cha của điện hạ tô môn trạch tây gia hoa sự khai sáng chính trị thương nghiệp của trạch dưới sự thống trị của ông ta cuộc sống của dân chúng đầy đủ sung túc mà quốc lực của nước đông vân cũng ngày một phát triển ở nước có dấu hiệu vượt qua nam châu trở thành cường quốc số một buổi trưa tin tức quốc vương bệ hạ băng hà cuối cùng do vương đình công bố cả nước rơi vào trong đau thương cư dân tô thành nôn nhau tự phát treo bạch linh hoa đại biểu cho nỗi thương nhớ vì vị quốc vương bệ hạ hiền minh này đi trên đường trên mặt mọi người ai nấy đều mang theo vẻ đau thương còn trước ngực đều treo một đoá bạch linh hoa nho nhỏ đây là một ngày dối g e n lộn xộn lao quốc vương băng hà và tân quốc vương kế vị đều trong ngày này đây là truyền thống của nước đông vân người lên ngôi tân quốc vương không có bất cứ hồi hộp gì tô môn tây gia hoa là vương tử duy nhất của tiên vương hắn sẽ dẫn dắt quốc dân của hắn tiếp tục đi tới trước tuy trong lòng đau đớn nhưng mọi người tràn đầy lòng tin với tương lai của nước đông vân tô môn điện hạ không bây giờ nên cứ gọi là quốc vương bệ hạ năng lực của hắn không ai nghi ngờ vô luận là trong quân đội hay là trong lòng các đại thần trong lòng bình dân danh vọng của hắn đều cực cao nhưng cũng không phải mỗi người đều lạc quan như thế mà loại tâm tình này nghiêm trọng nhất chính là trong đám đại thần lao quốc vương ôn hòa nhân tử tân quốc vương lại hoàn toàn không giống lao quốc vương thời trẻ từng ở trong quân đội chính như hiện giờ hắn vẫn quản lý hầu hết quân đội của cả nước đông vân hắn làm người nghiêm khắc quả quyết làm việc quả đoán mau chóng khi í g ế t chóc cực nặng với lại hắn lòng dạ độc ác là mỗi vị đại thần đứng ở trước mặt hắn đều run rẩy sợ hãi cùng với việc tô môn tây ra hoa đăng vị sự hỗn loạn đó của tô thành cũng theo đó mà tan thành mây khói tô thành cổ xưa lại một lần nữa khôi phục sự phồn hoa ngày thường không hề vì sự thay đổi quốc vương cũ mới mà có ảnh hưởng quá lớn hết thể theo như di nguyện trước lúc lâm chung của lão quốc vương chính trong một ngày xem ra bình thường này sự thay đổi của vương triệu mới cũng phảng phất như không chút tiếng động thì đã hoàn thành diệp t r u n g dưới sự hướng dẫn của ba lam ông đi trên đường phố tô thành ngay sau lưng hắn đi cùng hắn chính là học sinh cờ d ì tỉn của hắn còn có xạ thủ cấp tám trên danh nghĩa đã thuộc về hắn xa á từ sau khi mục kích trận đại chiến hôm đó cờ d ì tỉn ở trước diệp trùng giống như bông biến thành một người khác thành thật tới mức giống như bé gái ngoan mà nàng cũng không dám tự xưng là bà đây ở trước mặt diệp trùng nói chuyện cũng cung cung kính kính giống như biến thành một người khác diệp trùng vốn dĩ vẫn còn vài phần không thích ứng nhưng nghĩ đi nghĩ lại cờ d ì tỉn thế này cũng sẽ không gây ra vài chuyện mình cũng đỡ lo nên không nói gì nữa cờ d ì t ì n không lên tiếng xa á m một mực không nói cười tùy tiện lại thêm diệp trùng hờ hững trước sau như một ba người ở cùng nhau làm sao một chữ lệnh có thể hiểu được ba la mông đã bao nhiêu năm không tự mình làm hướng dẫn rồi hắn nhớ không rõ lắm là hai mươi năm hay là ba mươi năm lần này vì làm cho vị khách tôn kính này vừa ý hắn đặc biệt dẫn một tùy tùng trẻ tuổi a mãn vốn dĩ hắn không muốn tự mình ra ngoài dù sao đã lớn tuổi thế này nhưng càng nghĩ càng không yên tâm cuối cùng vẫn quyết định tự mình đi cùng vị khách này có thể là do lão quản gia uy nghiêm ở bên cạnh a mãn mới đầu có chút cẩn trọng về sau sau khi từ từ thả lỏng nói chuyện đầy thú vị thường chọc cờ gì tin cười khanh khách thần thái xinh đẹp đó làm người qua đường trận cả mắt lên ngay cả xa á vẫn luôn không nói cười tùy tiện có lúc cũng không khỏi mỉm cười a mãn hai mươi ra đời thân thể khỏe mạnh tính tình l ã n h lợi biết ăn nói hắn từ nhỏ lớn lên ở tô thành mọi thứ ở đây hắn đều quen thuộc phi thường làm hướng dẫn là thích hợp vô cùng diệp trung phát hiện một chỗ rất đặc biệt trên không tô thành rất ít có phi hành khí bay qua hỏi ra mới biết cả bầu trời tô thành là khu cấm bay tất cả phi hành khí phải hạ cánh cất cánh ở bãi đắp ngoài thành nếu như không cẩn thận bay vào trong thành rất có khả năng bị hỏa lực phòng không trực tiếp bắn hạ điều phải làm đầu tiên là ổn định sau đó diệp trung mới có thể thận trọng suy nghĩ con đường tiếp theo đi thế nào trong đầu hắn hiện giờ chỉ có một kế hoạch đại khái rất nhiều chi tiết cần thận trọng cân nhắc hiện giờ mục thương không ở bên cạnh không ai có thể giúp mình tất cả mọi thứ đều cần mình nỗ lực chỗ ở trước khi lên ngôi của tô môn tây ra hoa tính ra cũng không có gì không thoải mái nhưng diệp trùng cảm thấy vẫn phải tìm một chỗ của mình thì bảo đảm hơn ba la mông có lẽ không coi là một người hướng dẫn đạt chuẩn nhưng trong giới quý tộc cân nặng của hắn lại không cần phải nghi ngờ không cần hắn tự mình đi hỏi hắn liền có thể rất mau chóng thăm dò được tin tức diệp trùng cần ai có đất đai nhà cửa m u ố n bán Ba Lam hơi n g thủ có người ba la mông cung kính nói ngài yêu cầu đất rộng với lại hoàn cảnh yên tĩnh trang viên thế này ở phụ cận tô thành có rất nhiều mà hiện giờ người có ý định chuyển nhượng tổng cộng có m ộ ư ơ i ba nhà cuối cùng lọc ra ba nhà cho ngài lựa chọn nếu như ngài cảm thấy không thích hợp xin đợi hai ngày tới lúc đó sẽ có tư liệu càng chi tiết hơn được đưa tới nhà đầu tiên ở phía nam tô thành xây dựng gần sông cảnh sát tuyệt đẹp nó thuộc sở hữu của bá tước tư duy nhĩ báo giá khoảng năm mươi triệu cách tô thành khoảng một trăm km nhà thứ hai lại ở rìa tô thành nó do một nhà điêu khắc xây dựng về sau được đại nhân bị kỳ mua với giá cao phong cách kiến trúc của nó đặc sắc độc nhất người dành mua nó rất nhiều báo giá khoảng tám mươi triệu ba la mông n g liếc nhìn diệp trùng thấy hắn cẩn thận lắng nghe liền đăng hắng nhà thứ ba ở phía bắc tô thành cách tô thành xa nhất khoảng 300 km diện tích của nó lớn nhất trong ba trăm n h viên nó núi vây ba mặt giá cũng rẻ nhất ngài có lẽ chỉ cần tốn 15 t r i ệ u ư c thì có thể có được nó với lại ngài còn nhận được quyền sở hữu đất đai có diện tích lên tới 25 km vông xung quanh trăm viên đối với diệp trùng mà nói mấy thứ đại loại như phong cách kiến trúc và cảnh sắc gì đó đều hoàn toàn không có ý nghĩa cuối cùng hắn lựa chọn chỗ thứ ba ở xa tô thành nhất điều này cũng có thể làm hắn tránh xa chỗ thị phi tô thành này từ trong sách mà hắn biết thường miêu tả thế này vô luận kinh đô chỗ nào đều là chỗ nhiều thị phi nhất lực lượng hiện giờ của hắn tuy không hề yếu ớt nhưng hắn lại cần tốn thời gian để tìm được phương pháp đối kháng với người khác nếu không vậy thì rất nguy hiểm trong trò chơi với mục thương diệp trung đã hiểu được một đạo lý cực kỳ sâu sắc nếu như thực lực của mình không đủ mà ló mặt vậy khả năng kết cục thất bại cực kỳ lớn so với như vậy t i ê n l ạ n g phát triển mới là thủ đoạn hữu hiệu chân chính phương thức chiến đấu lúc trước của diệp trùng rất trực tiếp rất đơn nhất dưới hậu thuẫn của sức chiến đấu cá nhân cường đại của hắn và mục thương hắn mỗi lần tuy kinh hiểm vô bì nhưng đều có thể thành công trốn thoát cùng với trải nghiệm không ngừng phong phú của diệp trùng lý giải của hắn đối với chiến đấu cũng càng lúc càng sâu mà điều làm quan niệm của diệp trùng xảy ra biến hóa trực tiếp nhất vẫn là trong khoảng thời gian dẫn dắt đội ngũ đó vô luận là tình trạng hiện thực hay là trò chơi diệp trùng chơi cùng mục thương đều ép hắn không thể không thay đổi phương thức chiến đấu của mình tốc độ trưởng thành trong chiến đấu mới là nhanh nhất đường đi không thông vậy thì đổi đường diệp trùng không hề là kẻ ngốc hắn phát hiện đổi một loại phương thức giải quyết vấn đề vấn đề ngược lại càng dễ giải quyết hơn loại thu hoạch này cho hắn sự trợ giúp rất lớn mỗi khi hắn gặp phải vấn đề hắn đều nghĩ có phải vẫn còn một loại phương thức giải quyết vấn đề khác nhưng cho dù hắn đang không ngừng trưởng thành nhưng do tính cách gây nên khi diệp trùng giải quyết vấn đề thường tràn đầy tính công kích dữ dội sau khi tô môn tây gia hoa nhận được báo cáo của ba lam ông lập tức cười lên hắn mau chóng đưa ra chỉ thị yêu cầu ba lam ông giúp đỡ diệp trùng hoàn thành các giao dịch đây không trách được ta a là ngươi tự mình tìm tới đang vì làm sao k h ô n g chế diệp trùng mà đau đầu tô môn tây gia hoa lúc này muốn thả cửa cười lớn trên bản đồ sau lưng hắn gần trang viên diệp trùng chọn dán biểu tượng của một quân doanh nhận được chỉ thị của tô môn tây g i a hoa ba lam ngông càng thêm thận trọng hắn vốn dĩ chỉ theo thói quen báo việc này lên bệ hạ hắn biết hôm nay bệ hạ bận rộn thế nào vừa mới đăng cơ rồi tăng lễ của lão quốc vương v v việc cần hắn sứt đầu mẻ chán quá nhiều cho nên khi ba lam ngông nhận được chỉ thị của tô môn tây g i a hoa sự kinh ngạc trong lòng lúc đó cứ nghĩ là biết làm nhanh chỉ thị của tô môn tây g i a hoa đơn giản cực kỳ nhưng ba lam ngông theo hắn mấy mươi năm lại thể hội được mức độ coi trọng của bệ hạ đối với việc này trong lòng hắn lại một lần nữa dâng lên cùng một n g h i hoặc vị khách này rốt cuộc lai lịch thế nào lại làm cho bệ hạ coi trọng như vậy hiệu suất của ba lam ngông cao phi thường chính trong hôm đó hắn đã giúp diệp trùng hoàn thành tất cả thủ tục của giao dịch này mà là đương sự thể hội lớn nhất của diệp trùng chính là giá nhà ở chỗ này so với giá tháp thành thật sự là đắt hơn rất nhiều may m à trong nội dung giao dịch của hai bên còn bao hàm đất đai 25 km v ù n g xung quanh trang viên biểu tình cực kỳ may mắn sau khi hoàn thành giao dịch của người chủ nhà đó làm hắn cảm thấy có chút kỳ quái điều này đối với hắn mà nói đều quá xa lạ phương diện giao dịch hắn ngay cả gà mờ cũng không bằng ngoài ra tố chất nghề nghiệp mà ba la mông biểu hiện ra làm diệp trùng quyết định giao giao dịch này cho hắn làm có chỗ ở của mình diệp trùng không nguyện ý ở tiếp trong phủ của tô môn tây gia hoa dẫn theo cờ dì tin và sa á diệp trung cùng với chủ nhân cũ của trang viên từ biệt ba l à m ông đoàn người liền bay về phía trang viên mới mua đó không thể lấy thần ra diệp trung chỉ đành lại một lần nữa ngồi chung chiến cơ của sa á cờ dì tịn có chiến cơ của mình đương nhiên so với chiến cơ của sa á thì thua kém quá nhiều diệp trung cũng lần đầu tiên nhìn thấy bãi đáp của chỗ này kích cỡ bãi đáp tương đương một thành trấn nó được chia thành rất nhiều khu nhỏ dùng để cất cánh và hạ cánh mà xung quanh nó từng hàng từng hàng nhà kho trình tề toàn bộ dùng để giúp mấy xạ thủ giữ gìn chiến cơ của bọn họ xạ thủ mỗi khi tới nơi nào thì đầu tiên sẽ mang chiến cơ của mình giao cho bộ phận bảo quản chuyên môn của bãi đáp để tập trung bảo quản sắp xếp khi cần thì tự mình tới lấy ra một số kẻ cự phú thậm chí còn xây dựng một bãi đáp cỡ nhỏ trong trang viên của mình rất mau diệp t r u n g đã tìm thấy trang viên mình vừa mới mua tới chỗ này hắn mới phát hiện diện tích trang viên lớn vượt xa tưởng tượng của mình diện tích lớn khoảng 15 km vong xây dựa vào núi có chút khí thế diệp t r u n g b ố n d i cảm thấy có chút đắt sau khi nhìn thấy hoàn cảnh nơi này cảm thấy vừa ý vô cùng nếu như thêm đất đai xung quanh vào cả diện tích sẽ đạt tới 40 km vong chỉ cần không chế tạo chiến hạm cỡ lớn nơi này làm gì cũng đều có dư trong trang viên có một bãi đáp cỡ nhỏ có thể chứa một trăm chiến cơ lên xuống khi mọi người tới tất cả người hầu trong này đều đã sớm sớm ra đón tiếp hai bên rất mo hoàn thành giao nhận bọn họ ngài có cần không chủ nhân cũ của trang viên là một thương nhân hắn chỉ mấy người hầu này cung kính hỏi diệp trùng hắn không dám vì tuổi tác của đối phương mà có chút sơ suất nào phải biết rằng người làm chứng cho giao dịch lần này của bọn họ chính là tiền quản gia của quốc vương bệ hạ ba làng ông không cần diệp trùng lắc đầu chủ nhân cũ của trang viên gật gật đầu ra dấu h i ể u tôi hiểu rồi trong lòng hắn rất rõ ràng với thân phận tôn quý của đối phương nào lại để ý người hầu hắn từng dùng qua người có thân phận càng cao quý yêu cầu đối với người hầu sẽ càng cao diệp trùng trước giờ chưa từng nghĩ chuyện người hầu này chỗ này của hắn hắn không hề định có tạp vụ gì rất mau mấy người hầu này liền bị chủ nhân của của trang viên này cho nghỉ việc mà sau khi chủ nhân cũ cáo biệt trang viên rộng lớn hiện rõ sự chống trải như một tòa trang viên chết cờ gì tin v à xa ái nhìn nhau bọn họ không biết diệp trùng rốt cuộc muốn làm gì đỗ phụng thần sắc nghiêm túc c hắn ă m đám chú trước Bước chân nhìn binh sĩ đang huấn họ. h đang luyện trong sân, đi qua trước người bọn đi sĩ qua giống không Giao động mỗi dội, chiến đối với tinh như chính chính ánh hắn nào hắn. thần hắn sân huấn thị phủ bước đo đếm đều bao một Mà mắt dám xác xác có của cả vậy, vô bì. dữ sĩ là u điều y ệ n n y làm hắn có trưởng h ể biết õ có ai l ờ i biến không. Hắn là t r ư quan cao nhất của quân doanh này nhưng hắn lại không hề thích đứng ở cửa sổ phòng làm việc của mình nhìn xuống mà lại thích đi trên sân huấn luyện đội mặt trời nóng rừng rực ở trên đầu thôi thúc chiến sĩ huấn luyện đỗ phụng có mặt trước quốc bình thường không tùy tiện nói cười không giận tự có uy gần như tất cả chiến sĩ đều cực kỳ kính sợ vị trưởng quan nghiêm khắc này của bọn họ chỉ có một người ngoại lệ đó chính là trợ thủ của hắn lý cảnh lý cảnh là m người hiền hòa với ai cũng đều cười hì hì đối với đám chiến sĩ cũng hòa nhã dễ gần quan hệ của lý cảnh và đỗ phụng cực tốt hai người lúc là tân binh thì đã ở cùng nhau sau này trải qua vô số chiến đấu một mạch đều là kề vai tác chiến tình cảm giữa hai người người khác còn sánh bằng. hai khác Cảnh cảm mới giữa xa lý cảnh từ sau khi bị thương lần trước thân thể vẫn luôn không tốt lắm cho nên công việc hắn hiện làm càng có nhiều điểm giống thư ký của đỗ phụng hơn đỗ phụng đối với lý cảnh cũng chưa từng làm cao đi vào chỗ bóng dâm đỗ phụng chỉ cảm thấy tinh thần phân chấn không chút khách khí ngồi phịch bên cạnh lý cảnh ta nói lẹ á cảnh trời nóng thế này ngươi chạy ra làm gì cẩn thận t r ú n g nắng tới lúc đó em dâu lại tới tìm ta làm phiền thôi đi thấy ta hai năm nay thân thể không tốt thì chạy tới chỗ này cười ta năm đó không biết ai đó bị ta đánh tìm không thấy phương hướng lý cảnh vẻ mặt khinh thường nhìn đỗ phụng đỗ phụng cười khan vài tiếng ngươi xem ngươi thật không có độ lượng ta đây không phải chỉ tùy tiện tán gấu vài câu sao thực lực lý cảnh lúc trước so với đỗ phụng còn cao hơn một chút chỉ là sau khi bị thương bắt đầu giảm mạnh xuống hướng về phía sân huấn luyện biểu ngôi lý cảnh hỏi đám tân binh này thế nào vừa nói tới lính đỗ phụng liền trở nên nghiêm túc mặt hắn mang theo vẻ lo lắng tố chất không ra sao ta phát hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng vấn đề gì lý cảnh hỏi đám tân binh này tuy thần nghiệm đều đạt tới cấp bốn nhưng tố chất thân thể phổ biến là tệ hại có mấy tên thậm chí ở dưới ánh mặt trời soi dọi lâu chút liền hôn mê đỗ phụng biểu tình nghiêm túc ừ n đây là một vấn đề lý cảnh gật đầu đây là một vấn đề tồn tại phổ biến trong xạ thủ mấy xạ thủ bình thường đều coi trọng tôi luyện thân nhiệm mà không có ý thức tôi luyện thân thể tuyển lựa tân binh đặc biệt tỏ rõ một điểm này đối với thân thể không có bất cứ yêu cầu gì còn thân nhiệm lại cần đạt tới trình độ cấp bốn vấn đề thân thể vẫn luôn tồn tại lý cảnh chính là một người bị hại trong đó do tố chất thân thể không tốt lắm sau khi hắn bị thương thực lực giảm cực kỳ mau chóng người định làm thế nào lý cảnh hỏi tiếp đỗ phụng không biết làm sao nói còn có thể làm thế nào mang đám nhại danh này mài dũa khỏe mạnh từng chút một nhưng đám nhại danh này đối với loại huấn luyện này than vãn không thôi hì hì đám đáng thương này lý cảnh đồng tình nhìn tân binh đang huấn luyện hết cách lúc này chạy nhiều mồ hôi hơn tốt hơn tới lúc đó mất đi tính mạng đỗ phụng nói rất chân thực ừng lý cảnh rất tán đồng với quan điểm này của đỗ phụng mấy quân nhân từng tham gia thực chiến như bọn họ đây mới biết rõ cây nói này t r í lý đ ô n g nhớ tới một việc lý cảnh đoán trách nói nói nhảm với ngươi ta suýt nữa quên mất việc chính việc chính gì đỗ phụng tò mò hỏi lý cảnh nói ngươi không biết đó trang viên phía dưới đổi chủ rồi đổi chủ đổi ai đỗ phụng trở nên hứng thú ừ tên đó phỏng t r ư ờ n g bị chúng ta giày vò d ữ quá bây giờ cuối cùng đã bán trang viên rồi cũng không biết tên quỷ sủi sẻo nào mua nói thật không phải ta ghét gì bọn họ chỗ đó cũng thích hợp xây dựng quân doanh xây dựng trang viên gì chứ nhưng cũng coi như tiện nghi cho chúng ta may mà ngươi đưa ra ý kiến len lén lấy chỗ đó để diễn luyện ngược lại cũng tiết kiệm cho chúng ta một món tiền không nhỏ bây giờ đổi người rồi tên mới tới đó lai lịch thế nào làm rõ chưa lý cảnh lắc đầu còn chưa làm rõ nhưng nghe nói chỉ có ba người ba người tin tức của ngươi không lầm chứ đỗ phụng không tin nói chỗ đó không mười triệu đừng mơ lấy được ai không việc gì làm tốn mười triệu rồi tự mình chạy tới đây chịu tội đám lao gia quý tộc đó ta biết rõ lắm tên nào không là kẻ thích hưởng thụ dẫn ba người chạy tới đây uống gió tây bắc sao còn tốn hơn mười triệu tới uống gió tây bắc điều thật bất bình thường rồi đó ta cũng vẫn chưa làm rõ ta làm sao cũng cảm thấy việc này có ngụy dị ta đề nghị chúng ta trước tiên đừng đi t r e o chọc bọn họ ai biết bọn họ có bối cảnh hay không bối cảnh có cứng hay không tên lần trước đó là một thương nhân Giám cũng không người cái. dám đánh một diễn Ba lý cảnh và đỗ phụng trước giờ đều mang diễn luyện thực chiến của quân đội đặt trong trang viên đó nơi đó kiến trúc khá nhiều với lại hoàn cảnh khá giống thật mấy lần diễn luyện thâm nhập và chống thâm nhập ban đêm hiệu quả đều vô cùng tốt cũng làm cho đỗ phụng càng thêm kiên định mang nó thành chỗ diễn luyện chủ nhân chức của trang viên chỉ là một thương nhân đối mặt đám tiêu binh hãn g tướng này cũng không biết làm sao với lại trừ khó mở tiệc đêm ngủ không yên ra đồ đạc trong trang viên không hề ít đi cũng không có ai xảy ra thương vong chủ nhân chức của trang viên liền nuốt giận không lên tiếng hay là để tiểu tam đi xem sao tên đó là một tinh anh vô luận quý tộc nhà ai đều có thể n h ắ n mặt nếu thật sự có lai lịch hắn khẳng định có thể nhận ra lý cảnh suy nghĩ một lát đưa ra một kiến nghị tiểu tam mà lý cảnh nói xuất thân quý tộc do cả ngày sống phóng đ ẳ n g bên ngoài trong nhà tức quá liền đi cửa sau đưa hắn vào trong quân đội của đỗ phụng được cứ làm như vậy đi đỗ phụng vỗ ngay tại chỗ kế tiếp sải bước đi nhanh tới trước sân huấn luyện giống cổ họng q u á t nói nhậm tam ra khỏi hàng một tên gầy nhỏ lãnh lợi rời hàng đỗ phụng dẫn hắn tới trước mặt lý cảnh lý cảnh lôi hắn tới bên thai thấp r ộ n g nhậm tam gật đầu lia l i ệ ra dấu đã hiểu hai con mắt nhỏ xoay tròn láo liên chốc lát sau hắn liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi quân doanh trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám chiến hưu ở trong sân huấn luyện chương năm trăm ba mươi mốt cá và lưới hai trang viên to lớn trống trải làm cờ dỉ tỉn và xa á có chút tay chân lóng nóng hai người bọn họ nhìn nhau chỉ đành theo sau diệp trùng diệp trùng không để ý tới hai người hắn tự mình đi dạo một vòng cả trang viên sau một vòng trong lòng hắn đã có tính toán làm sao xây dựng một cứ điểm căn cứ điều này đối với diệp trùng mà nói không hề là việc quá khó khăn nhưng công trình thì khổng lồ cơn cũng phải ăn từng miếng chỗ này lớn hơn cái nhà hắn ở lần trước đó không biết bao nhiêu lần chỗ tốt là có thể làm quy hoạch nhiều hơn lớn hơn nhưng lượng công trình so với lần trước lớn hơn nhiều với lại diệp trùng cần quy hoạch chi tiết đ ô n g xa á cảnh giác ngẩng đầu lên có người ánh mắt nàng nhìn về phía một ngọn núi chính là thuận theo ánh mắt nàng diệp trùng nhìn thấy trên một ngọn núi phụ cận ở nước có ba bóng người bởi vì khoảng cách hai bên rất xa mắt rất khó nhìn rõ đối phương dường như đang thăm dò bọn họ mức độ mẫn cảm của xạ thủ cấp tám thật sự làm người ta kinh ngạc à, diệp trùng thầm kinh sợ trong lòng quen không đỗ phụng hỏi nhậm tam hắn không muốn một chiến trường mô phỏng tốt thế này cứ như vậy mà mất trắng vốn dĩ quân đội giống bọn họ thế này thường sẽ không thiếu tiền muốn làm công sự thế nào cũng đều không thành vấn đề chỉ là đỗ phụng phát hiện mặc kệ là tân binh hay là lão binh vừa tiến vào trang viên đó lập tức tinh thần trở nên hăng hái đặc biệt hưng phấn công sự làm ra lúc trước trong quân doanh hoàn toàn không có hiệu quả này quân phí trên tay đỗ phụng đầy đủ nhưng nếu mua trang viên này đ ừ n g nói cấp trên không đồng ý ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy điều này có chút nói không xong nhậm tam nâng ống nhòm trên tay lên cẩn thận nhìn một lúc sau rất khẳng định lắc đầu chưa từng thấy ba người này đều rất lạ mặt có phải là quý tộc mới tới không lý cảnh thận trọng hỏi nhậm tam dùng ngữ khí cực kỳ khẳng định phủ định suy đoán của lý cảnh không giống quần áo bọn họ quả thật quá bình thường không có quý tộc nào lại mặc quần áo như vậy với lại anh nhìn bọn họ đi đường nào có chút dáng vẻ gì nếu như có quý tộc nào đó dám đi đường thế này nhất định sẽ bị lôi tới cơ quan lễ nghi của quý tộc chịu tội ngay tại chỗ vậy thì có phải là đại quan quý nhân gì đó không tâm tình đỗ phụng rất tốt khẳng định không phải nhậm tam nói như chém đinh chặt sát hai người đỗ phụng và lý cảnh nhìn nhỏ a cười hai người bọn họ không nhìn thấy cái ngẩng đầu liếc nhìn đó của xa á nếu như bọn họ nhìn thấy bọn họ dứt khoát sẽ không khinh suất như vậy ở khoảng cách xa như vậy có thể nhận biết sự tồn tại của bọn họ vậy thực lực cô phụ trách an toàn của trang viên diệp t r ú n g nói với xa á sử dụng xạ thủ cấp tám làm hộ viện có lẽ chỉ có người giống diệp trùng thế này mới có thể làm ra nhưng với cái nhìn của diệp trùng đây lại là lựa chọn tốt nhất xạ thủ ở trong phạm vi nhỏ so với hệ thống quét hình còn có ích hơn vâng sa á vẻ mặt trịnh trọng nói diệp trung hiện giờ là chủ nhân của nàng vô luận mệnh lệnh của hắn là cái gì nàng đều phải cẩn thận hoàn thành với lại kinh nghiệm chiến đấu của sa á cực kỳ phong phú ba người đó đông xuất hiện ở chỗ này thăm dò bọn họ nhất định không có ý tốt diệp trung dắt theo cờ di tìn bắt đầu sắp xếp trang viên sa á lại nhấc xung quang đi lại tuần tra chủ nhân t r ư ớ c của trang viên không hề ở chỗ này quá lâu từ r a cụ hiện ra vẻ thô sơ giản dị ở chỗ này thì có thể nhìn ra nhưng điều này cũng vừa đúng tiện lợi cho diệp trùng hắn không cần hao tốn quá nhiều thời gian để quét dọn cờ dì tỉn kinh khủng nhìn diệp trùng nàng lần đầu tiên nhìn thấy có người một tay nâng đồ nặng mấy trăm kg t h ầ n s ắ c như thường đi ra tới bên ngoài sau đó nhẹ nhàng quăng thứ trên tay ra năm mươi mét tên này có còn là con người không thân tình cờ dì tỉn có chút n game gốc hiệu suất công việc của máy vận chuyển hình người là diệp trùng này cực cao rất mau hắn đã dọn sạch một ngôi lầu ở vị trí t r o n g nhất gần như tất cả gia cụ đều bị hắn quăng ra ngoài hiện giờ chỉ để lại một tòa nhà trống không cờ dỉ tỉn không biết diệp trùng muốn làm gì mấy thứ này đều là gia cụ thượng hạng a nhìn thấy diệp trùng không chút đau lòng quăng chúng ra xa năm mươi mét lộ bột một cái r ứ t thành vô số mảnh vụn cờ dỉ tỉn đau đớn trong lòng đây là một ngôi lầu phong cách hoài cổ tường ngoài ngôi lầu c u ố n đầy dây leo màu lục cổ đ i ể n ưu nhã ngôi lầu giống thế này trong trang viên còn có hai 30 cái. Mấy nhưng g trong cùng, ô i lầu này n do ở b ì t h ờ ngay cả mọi ấ rất lấy y đầy này, này quyết này người cũng nơi dính Ngôi không kiên nhưng Trùng cùng lưng ngôi chính là vách núi dốc đứng. Hắn đã quyết định lấy chỗ này làm khu tâm. Nhưng tới, bụi Diệp với hầu khắp chút vách chỗ khu hợp lầu lầu sau đó đủ đã có sạc cố, dốc trí ít tâm. bạm. làm m vô là sỡ, vừa vị ý thứ đợi qua đêm nay hay nói hiện giờ hắn tài liệu gì cũng không có không cách nào chế tạo vũ khí phòng ngự máy móc và vật phẩm trong công t ắ c không gian của thần đều là thứ cực kỳ mẫn cảm hoàn trên o khoa bảo ảo, não à này. này thành thành n Nếu như không có đủ lực lượng bảo hộ, hắn không yên Man từ từ buông xuống, nơi ổn nhiệt Tiếng côn vượt vực thuật tâm. từ từ thị, thị. t qua khu kêu xa xa của của kỹ học chỗ hộ, cách cách có lực ở đủ đêm sự ù n tiếng như như không, làm nổi g gió bật có làm sự y tĩnh, thanh thẳng Trên nơi này. của đỉnh núi đỗ phụng đắc ý nói với lý cảnh kỳ hỉ xem ra may mắn của chúng ta không tồi người tới cũng không phải nhân vật cứng cạnh gì chúng ta tất cả theo thường lệ kỳ hỉ để chúng ta dùng hành động hoan nghênh bọn họ thật tốt đi trên mặt lý cảnh hiện lên vẻ lo lắng muốn nói lại thôi nhìn thấy thần sắc của lý cảnh đỗ phụng vô vô vai lý cảnh dường dưng như không nói ngươi đừng lo lắng vớ vẩn cứ cho ba người này có bối cảnh gì đó vậy thì cũng không có gì lớn lao cả chẳng lẽ điện hạ à không bây giờ nên gọi là bệ hạ thật sự giết chúng ta sao nhiều nhất để chúng ta đi nói xin lỗi gì đó với người khác chỉ cần chúng ta làm đừng quá đáng chúng ta cũng có thể nhân lần này chứng thực một chút đây rốt cuộc là quả hồng mềm hay là cây đậu cứng là đá hay vàng lý cảnh ngẫm nghĩ rồi cũng thoải mái kinh ngạc nhìn đỗ phụng nhìn không ra à kế mưu gian giảo trong bụng tên nhà ngươi không ít nha so với ta còn nghĩ xa hơn hỉ ta đây còn không phải học ngươi sao đỗ phụng vẻ mặt đất ý miệng lại cười ha hả làm lý cảnh nhìn muốn cười phá lên nhưng một câu tiếp theo của đỗ phụng làm gương mặt cười của hắn trở thành gương mặt khổ qua bất quá nếu thật phải nói xin lỗi vẫn phải để ngươi đi da mặt ngươi dày da miệng lại dẻo ngươi không đi ai đi rất mau thời gian diễn luyện đã sắp tới rồi đỗ phụng thu lại nét cười trên mặt trở nên nghiêm túc hắn dẫn binh trước giờ cẩn thận mỗi lần diễn luyện đều không chút sơ s u ấ t điều này cũng là một trong những nguyên nhân hắn có thể có được sự tín nhiệm của tô môn bắt đầu mệnh lệnh mang theo vài phần sát khí của đỗ phụng đã kéo màn của trận diễn luyện này hắn sẽ đứng trên mỏm núi quan sát cả quá trình diễn luyện trong bóng tối s a á đang minh tức mở bừng mắt trong mắt hắn lướt qua một tia sát khí giống như con báo im hơi lặng tiếng đứng dậy cầm lấy súng quang đặt bên gối nhẹ nhàng đẩy cửa ra chỗ tối trong góc đông truyền ra một giọng nam có người đánh lén trái tim s a á suýt nữa nhảy tới cổ họng nàng đông quay đầu nhìn lại là diệp trùng nàng lúc này mới thở phào một hơi dài sắc mặt khôi phục như thường hai người nhìn nhau không nói lời nào chỉ gật đầu với nhau kế tiếp đó s a á liền kinh hại phát hiện góc tối đó đã không còn một hay nàng hơi định thân lại bình phục tâm tình thân nhiệm nhàn nhạt lấy nàng làm trung tâm bập bềnh tràn ra xung quanh lâm cảnh đã là lần thứ năm tham chiến loại diễn luyện đối kháng trong buổi tối này trang viên này hắn quen thuộc vô bì hắn có lúc thậm chí còn đoán mình có phải là càng hiểu rõ nó hơn chủ nhân trang viên này không hắn cực kỳ yêu thích loại diễn luyện này vừa nghĩ tới có thể muốn gì làm nấy trên địa bàn của đám quý tộc trong lòng hắn liền dâng lên một loại cảm giác hưng phấn rất đặc biệt ngoài ra hắn biết chiến hưu bên cạnh hắn đều rất thích loại diễn luyện đối kháng này sau khi mỗi lần diễn luyện kết thúc bọn họ đều thảo luận nhiệt liệt biểu tình kìm nén của mấy tên quý tộc đó nếu như may mắn thậm chí có thể nhìn thấy nô tỷ nữ xinh đẹp tắm rửa địa phương tuyệt diệu thế này làm sao có thể làm bọn họ không thích chứ khắp nơi trong trang viên trồng cây tối cao to trong bóng đêm xung quanh tối thui hoàn cảnh nơi này cực kỳ phức tạp kiến trúc rất nhiều chỉ có liên tục giữ cảnh giác mới có thể làm cho mình không mau chóng thì đã bị đào thải ra khỏi chiến cục phương diện này kinh nghiệm của hắn đã phong phú vô cùng hắn cẩn thận mai phục giữa một đám cây ngụy trang trên người đủ cho hắn không dễ dàng bị phát hiện còn thân nhiệm của hắn đã bố trí nghiêm mật khu vực thăm dò xung quanh hắn một khi có đối phương tiến vào khu vực này vậy thì cũng chính là lúc hắn phát động công kích hắn rất có kiên nhẫn trên thực tế chỉ cần là lão binh thì đều cực kỳ kiên nhẫn mọi người đều giống thợ săn chờ con mồi tới có người điều ế n Một t kẻ địch đã ế n vào phạm vi phạm t này n g h i cũng có nghĩa cứ coi như hắn bây giờ bị bắn trúng diễn luyện lần này hắn cũng sẽ không bị trừ điểm có nghèo hắn bắt đầu di động giữa cây cối hắn biết một súng vừa rồi đó đã làm lộ vị trí của hắn hắn cần mau chóng di chuyển tới chỗ mới để mai phục bỗng sau lưng hắn xuất hiện một cánh tay bụng lấy miệng hắn hắn muốn quát lên phạm quy đây là phạm quy đôi tay hắn muốn đẩy cánh tay này ra nhưng cánh tay này không chút động đậy hắn vẫn chưa kịp phát ra bất cứ âm thanh nào cần cổ đau đớn trước mắt tối sầm mất đi tất cả ý thức ý nghĩ duy nhất trước khi hắn mất đi ý thức là tên khốn này là tên vương bắt đàn nào Chú thích. vương bắt đạn là tiếng chửi cực kỳ có tính xâm lược và phổ biến trong lời nói phía bắc của hán ngữ nghĩa của mặt chữ vương bắt là tục ngữ của quy d ù a nhưng thật ra ý nghĩa phía sau là chỉ đàn ông sống dựa vào kỹ nữ một loại giải thích khá phổ biến khác là chỉ chứng dưới vương bắt vương bắt là một từ vựng có tính x ỉ nhục nhẹ nhàng đặt người trên tay lên mặt đất diệp trung nhìn cũng không nhìn một cái hắn không cần kiểm tra cú đó của hắn đã vặn gãy cổ đối phương diệp trung hoàn toàn không hỏi bọn họ tới làm gì với hắn một đám xạ thủ vũ trang toàn thân tiến vào trang viên của hắn chẳng lẽ là tới tản bộ sao ánh mắt hắn quét về phía một mục tiêu khác suy nghĩ giống hắn còn có xa á nhưng điều không giống diệp t r ú n g là nàng đã phát hiện thân phận của đám người này bọn họ là quân nhân quân nhân chạy tới chỗ này làm cái gì nhưng với cái nhìn của nàng vô luận loại lý do gì đều nói không được nơi này là trang viên tư nhân nàng có đủ quyền lực phòng hộ chính đáng người khác có lẽ đối với mấy quân nhân này cảm thấy có chút sợ hãi nhưng nàng là ai nàng là xạ thủ cấp tám cường giả đỉnh cấp trong xạ thủ mấy tên tiểu binh thực lực chỉ có cấp bốn này ở trong mắt nàng chả đáng cười chút nào cao thủ trong quân đội như rừng nhưng cao thủ giống như xạ thủ cấp tám thế này lại cũng cực kỳ hiếm hoi nhiều thật sự là xạ thủ cấp năm sáu mấy xạ thủ này mới là lực lượng t r u n g kiên thật sự của quân đội mà cường giả giống như xạ thủ cấp tám thế này thứ cần không chỉ là cần cù và thiên phú tao nộ g của bọn họ cũng quan trọng giống vậy hoàn cảnh tương đối đơn thuần của quân đội không hề dễ dàng tạo ra xạ thủ cấp tám thông thường mà nói xạ thủ cấp tám thường đều là xạ thủ thân phận tự do trải nghiệm phong phú không ai dám bất kính với xạ thủ cấp tám ngay cả tô môn đối với mấy xạ thủ cấp tám cũng cực kỳ khách khí càng đừng nói người khác không chút do dự xa ái nhấc xung quanh trên tay nàng lên mỗi một xạ thủ cấp tám không ai không trải qua vô số mài rỗi chiến đấu người tâm trí không cứng cỏi không thể nào có thể trở thành xạ thủ cấp tám s ạ thủ cấp tám tố chất bao hàm đã không chỉ là kỹ xảo s ạ thủ cấp tám đấu với s ạ thủ cấp bốn cách biệt thực lực hai bên giống như trời với đất vậy xa á ứng phó không chút phí sức mỗi phát của nàng đều có một binh sĩ ngã xuống nàng không cần che giấu phạm vi thần nghiệm của nàng bao phủ gấp mấy mươi lần mấy binh sĩ này tốc độ phản ứng độ thuần thuộc xạ kích đều không phải là thứ mà mấy tiểu binh này có thể so sánh được hai bên cách biệt mấy cấp bậc xa á ở trong bóng tối quá trói mắt thần tình của nàng lúc này lanh khốc mỗi phát súng đều không chút ngập ngừng tần suất xạ kích cao làm người ta nghẹn họng nhìn chân chân tay nâng đạn bán mỗi phát đều chính xác vô bỉ tới tận trước mắt không hụt phát nào tiếng kêu thảm của đám binh sĩ vang lên trong trang viên trống trải trên mỏm núi đỗ phụng và lý cảnh vẫn luôn nhìn chăm chú buổi diễn luyện lập tức biến sắc hai người phát hiện bọn họ đã phạm một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng hoặc là nói sơ sót chư quên quý g i a còn có một loại người bọn họ không thể trêu chọc đó chính là cường giả thực lực mạnh mẽ đỗ phụng nghiến răng nghiến lợi sắc mặt tái xanh mọi người theo ta nói xong dẫn đầu chạy về phía trang viên ở phía dưới đó hắn không thể mở trừng trừng mắt nhìn binh sĩ dưới tay cứ như vậy mà bị người ta đổ sát tất cả binh sĩ nghe lời lập tức theo sát đỗ phụng chạy như điên xuống dưới sắc mặt lý cảnh trắng bệnh hắn bông quay đầu ra lệnh với cảnh vệ của mình ngươi lập tức kêu tất cả cao thủ trong quân doanh tới toàn bộ cấp sáu trở lên đều tới cho ta điều khiển chiến cơ mau cảnh vệ sắc mặt biến đổi không lưng lập tức vắt dò lên cổ chạy về quân doanh tố chất thân thể đỗ phụng tốt nhất chạy ở trước tiên trong lòng hắn cuốn cuồng vô bì phía dưới là một trận đ ổ s á t cô gái điên cùng đó cũng không biết xạ thủ cấp m ấy lại dám không chút cô kỵ như vậy mà bắn giết quân nhân đế quốc cặp mắt hắn muốn phun ra lửa đợi khi đỗ phụng tới xung quanh xa á đã dọn sạch sẽ nàng nhấc súng một mình cô đơn lạnh lùng nhìn đỗ phụng tới gần xung quanh nàng đã không có một vật thể nào đứng trong lòng đỗ phụng đau đớn vô cùng mấy người này đều là binh lính một tay hắn dẫn dắt ta nhưng cho dù như vậy hắn vẫn biểu hiện ra tố chất của người chỉ huy không bị lửa giận xông lên mê mội đầu góc cô là ai đỗ phụng phát ra câu nói này qua cái răng xa á lạnh lùng nhìn chằm chằm đỗ phụng hỏi ngược lại lời này nên là ta hỏi ngươi ngươi là ai trong bóng đêm gương mặt tái xanh của đỗ phụng tỏ rõ hung hãn vô bỉ đoàn trưởng đoàn số năm quân đoàn số một trực thuộc đế quốc đỗ phụng ngươi tại sao cô y dung túng binh sĩ dưới tay tiến vào trang viên của ta xa á nghiêm khắc chất vấn bất quá nàng cũng không ngờ đối phương là người của quân đoàn số một quân đoàn số một ở trong cả nước đông vân có thể nói là thanh danh hiền hách chiến công của bọn họ vô số mỗi một đời quốc vương đều càng thêm sùng ái bọn họ nhưng xa á lại không chút kính sợ nàng là xạ thủ cấp tám càng húng chi nàng biết năng lượng của vị chủ nhân sau lưng mình đó rốt cuộc có bao lớn công nhiên đ ổ s á t binh sĩ đế quốc cô thật là lớn gan hai mắt đ ỗ phụng đỏ rực giống sư tử nhìn c h ầ m c h ầ m xa á xa á không chút dao động luật pháp đông vân chưa được chủ nhân cho phép vũ trang tiến vào chỗ ở của người khác chủ nhân có quyền thực hiện tự vệ đ ỗ đoàn trưởng chắc biết rất rõ chứ nhỉ binh sĩ bên cạnh đ ỗ phụng lập tức sôi sục căm phẫn bọn họ trước giờ sức láo nào chịu thiệt như vậy lập tức quát lớn rồi nhao nhao chuẩn bị nhấc súng ai dám cử động xa á nhún mày có người không tin tả nhấc súng lên đỗ phụng vừa muốn ngăn cản một chùm sáng bắn c h ú n g giữa lông mày binh sĩ đó binh sĩ đó không thể tin được mở mắt trừng trừng thân hình lắc lư ngã lăn ra đất ai dám cử động đây chính là gương sa á lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m đám người này sắc cơ lạnh leo trong mắt hiện do vị xạ thủ cấp tám này đã triệt để phẫn nộ rồi diệp trùng chạy trong bóng tối người ngã dưới tay hắn đã không dưới mười người nhưng so với sa á hắn vẫn thiếu hiệu suất kỹ thuật bắn làm người ta hoa mắt đó của sa á hiệu suất cao quả thật làm người ta kinh hãi trong khoảnh khắc tất cả binh sĩ xâm nhập đều bị tiêu diệt diệp t r u n g đã nhìn thấy hai bên đứng đối mặt một đám người đứng đối mặt một mình xa á nhưng không ai dám cử động diệp t r u n g không ngờ quyết định chọn một xạ thủ cấp tám của mình lại nhanh như vậy thì đã có tác dụng trong bóng tối giữa cây cối diệp t r u n g hơi suy nghĩ một lát trong lòng liền có quyết định bóng tối giữa cây cối mang lại cho hắn sự hiểm hộ tốt nhất hắn im lìm vòng qua sau lưng đám người này được thu này chúng của lúc tức cũng cách thực lực của cao cường, của cách thực lực của có được. việc thúc được. ghi nhớ.、Đỗ、phụng hàn khí tràn ra xung quanh,、biểu、tình của hắn lúc này giống như hận không thể lập tức lao lên, nhưng hắn cũng biết cách biệt về thực lực của hai、bên. Thân thủ đối phương cao cường, quả thật là nghe mà kinh hãi. Đám người này của mình, tuy thế người đông nhưng cách biệt về thực lực của hai bên không phải thì thể không thể kết thúc như tràn xung này giống lên, bên. người này người đông bên người sung này, tôi biết biệt tuy biệt Bất kết biểu đối Đỗ Đám lập là mà ra lao quả ưu quả, bổ lựa vậy về về trong quân đội làm sao lại thiếu cao thủ chứ mở mắt trừng trừng nhìn nhiều binh sĩ mình dẫn tới như thế ngã dưới mắt mình lòng đỗ phung đau như dao cắt hắn hối hận trong lòng mình lần này tại sao lại không dẫn nhiều cao thủ ra ngoài một chút chứ nếu không nào cho phép đối phương khoa trương như vậy trong lòng hắn đã hạ quyết tâm cho dù cái chức này của mình mất đi cũng nhất định phải báo thù cho mấy binh sĩ đó trước mắt hắn lại không thể không lựa chọn rút lui hắn không thể để mấy chiến hữu bên cạnh mình này lại một lần nữa vì sự lô mãng của mình mà hy sinh chính ngay lúc này đông ở đằng xa trên không xuất hiện một đám điểm đen tiếng rít từ xa chuyến tới thần sát xa á hơi biến đổi còn đỗ phụng lại sát cơ bỗng ngùn ngụt trong mắt chiến cơ là một đám chiến cơ chương 532, cá và lưới ba đỗ phụng mừng rỡ trong phòng đám chiến cơ này đến vừa đúng lúc cho dù là xạ thủ cấp tám cũng không sao ứng phó chính diện với công kích của nhiều chiến cơ như vậy điều này cũng là tại sao cho dù cường giả đỉnh cấp giống như xạ thủ cấp tám cũng khuất phục dưới sức mạnh của quốc gia một xạ thủ nếu như hắn có chứng nhận điều khiển cao cấp rồi lại có một chiến cơ cao cấp sức chiến đấu của hắn so với lúc hắn cầm súng tác chiến thì mạnh hơn nhiều trên trời đấu dưới đất vận tốc cao đấu vận tốc thấp hỏa lực nặng đấu hỏa lực nhẹ vô luận điểm nào xạ thủ cầm súng đều ở thế giới tuyệt đối mà h uy lực của đám chiến cơ càng làm người ta khiếp sợ loại cảnh tượng chỉ ở trên chiến trường mới có thể thấy được này hiện giờ lại sờ sờ xảy ra trước mặt bọn họ s a á vẻ mặt chấm xuống không hề hoảng loạn thân n i ệ m của nàng đã mở rộng tới phạm vi lớn nhất trên không đám chiến cơ càng lúc càng gần tiếng rít trầm thấp chuyển tới mặt đất mặt đất cũng rung lên trong mắt xa á bỗng bùng lên một đốm sáng súng quang trên tay dương lên một chùm sáng từ họng súng bắn mạnh ra xông thẳng lên trời mây b i n h một chiến cơ nổ tung thành một đám lửa ở trên không ngọn lửa màu đỏ nóng rực giống như đoá hoa tươi nở rộ cái chiến cơ này đột nhiên nổ tung vượt ra ngoài ý liệu của mọi người ai cũng không ngờ trong lúc đối mặt thế yếu rõ ràng như vậy vị xạ thủ nữ này lại vẫn nổ súng tấn công trước đội hình đám chiến cơ lập tức có chút hỗn loạn đỗ phụng đánh mắt với thủ hạ bọn họ chuẩn bị rời khỏi bọn họ chỉ cần kéo giãn khoảng cách với cô gái đáng sợ này chiến cơ đó sẽ có thể oành t ạ c không chút k i ế n kỵ không cần lo lắng hại lầm người của mình mà lúc này xa á đang bận rộn đối phó chiến cơ ở trên không cũng không có thời gian để lo cho bọn họ thủ hạ của đỗ phụng và hắn cộng sự nhiều năm giữa bọn họ ăn ý cực kỳ lập tức hiểu ý chính ngay lúc mọi người định rời khỏi đ nếu g trong chỗ tối nhảy vọt ra một bóng người. Khi diệp trùng tối vọt một thấy ra nhảy nhìn chỗ c Khi h Diệp i đám n tình cơ thì biết h ố như g nguy đã trở nên cực kỳ i ể m Nếu n h một khi đám chiến cơ của đối phương tiến vào phạm vi chiến đấu vậy thì bọn họ có năng lực lớn hơn cũng không cách nào sống sót nhìn mặt trời mà đối phương tuyệt sẽ không cho bọn họ chút cơ hội nào thứ bọn họ đối mặt sẽ là hỏa lực kín trời kín đất chính bản thân diệp trùng cũng chỉ có nước toi đời cho nên diệp trùng đã ra tay ẩn mình trong bóng tối diệp trùng giống như một thích khách đi trong bóng tối mà lúc này chính là lúc hắn phát ra một kích trí mạng hắn bỗng nhảy vọt ra giống như một con báo tràn đầy sức mạnh cường tráng linh hoạt mục tiêu của hắn là đỗ phụng diệp trung đã nghe thấy đối thoại của đỗ phụng và s a á hắn biết gã này chính là đầu lĩnh của đám người này đây là một đám quân nhân chuyên nghiệp một điểm này hắn so với s a á còn nhìn ra sớm hơn t ư ơ n g tự mình dẫn quân diệp trung rất dễ dàng cảm nhận được đặc trưng quân nhân rõ ràng trên người đám người này điều này làm diệp trung rất cẩn thận quân quá đều đấu. đấu, nhiều nhân phân trường chiến đấu. Đặc biệt là phối hợp đoàn thể, trong quá trình chiến đấu, bọn họ có phân công cực kỳ rõ ràng,、số、người càng nhiều thì cũng có nghĩa phiền phức bọn phối hợp thể, họ thì phức họ Đặc đối sở số biệt rõ có cực có là kỳ một ặ t biệt thường. càng cũng chỗ khác biệt của chiến này là và lớn. quân nhân và nhân viên chiến đấu bình Điều đấu m đấu một thực lực cá nhân của bọn họ thường đều không coi là sắc nhọn nhưng m ộ ư ơ i đấu m ộ ư ơ i bọn họ liền chiếm vững thượng phong một trăm đấu một trăm quân đội nhất định chiến thắng tốc độ của diệp trùng cực nhanh nhưng vẫn dẫn tới sự cảnh giác của một vài lao binh bọn họ trải qua sự tôi luyện của chiến hỏa với lại có thể sống s ó t từ trong đại chiến tính cảnh giác đều cao phi phường sắc mặt mỗi người đại biến đây là một kích mấu chốc nhất không phải thành công thì là tử vong diệp t r ú n g không nương tay chút nào nhanh như tia chớp nặng tựa sấm sét cong eo sông tới trước diệp t r ú n g nhìn binh sĩ ở phía trước không hề có ý né tránh thân hình không thay đổi vai mạnh mẽ tông một binh sĩ cơ nhục trên vai dao động kịch liệt với biên độ nhỏ binh sĩ đó kêu t h ả m một tiếng cả người văng đi tông ngã một đống ở bên cạnh thân hình hoặc một cái tốc độ của diệp trùng không giảm mà lại tăng giống một lưỡi lê đâm trực tiếp vào trong đống người tiếng chửi mắng tiếng quát giận dữ tiếng k ê u thảm cảnh tượng hỗn loạn chỗ diệp trùng đi qua người nghiêng n g ư a n g ã không có ai chịu nổi một chiêu của hắn hắn hiện giờ hoàn toàn là một cỗ máy chiến đấu hình người mỗi bộ phận của bản thân hắn đều khống chế tự nhiên tràn đầy sắc cơ diệp trùng toàn lực lao tới cực kỳ đáng sợ đường màu lam trong mắt không ngừng biến ảo di động trong bức tranh lóe lên rồi mất diệp trùng có thể mau chóng không gì sánh được tìm thấy kẽ hở và chỗ trí mạng của đối phương giới giả đại biểu đỉnh cao nhất của chiến đấu tay không loại hoàn cảnh q u â n s á t mình này có thể làm thực lực của bọn họ phát huy tới mức hoành tráng tột u cùng trong n g a y mắt diệp trùng đã sắp tới bên cạnh đỗ p h ụ sau lưng hắn để lại một lối đi có thể dễ dàng cho một người đi qua mà hai bên chỗ trống này ngã xuống mấy mươi binh sĩ đã không còn hơi thở dưới sự nặng tay của diệp trùng nào có người sống chiến cơ đã bắt đầu trôi xuống đây là điểm báo bọn họ sắp tấn công diệp trùng không do dự thêm thân hình hạ thấp áp sát bên cạnh đỗ phụng tay phải lại như rắn không xương quấn lấy cổ hán còn năm ngón tay bóp lấy cổ họng hán một phen biến cố này chim cắt vô thỏ nhanh tới mức làm mấy binh sĩ đó không kịp phản ứng ngay cả đỗ phụng vừa muốn có cử động nhưng chỉ cảm thấy cổ họng siết chặt tiếp đó đông bị nhấc lên tay trái nhấc eo đỗ phụng tay phải bóp chặt cổ họng thân hình diệp trùng lùi mạnh cơ nhục trên lưng hắn bỏ giống như con rắn hệ dính phải thì sẽ bị sức mạnh to lớn làm bị thương chiến cơ càng gần hơn một cảm giác gáp bức dữ dội tự nhiên dâng lên rồi giống như tình hình lần đó điều khiển thần ở rừng rậm lưỡng nạn gặp phải đó cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ trào lên trong lòng hư lạnh một tiếng diệp trùng đã lùi về bên cạnh xa á mà lúc này cái chiến cơ gần nhất của đám chiến cơ cách bọn họ không tới hai km khoảng cách này bọn họ đã có thể tấn công diệp t r u n g hoàn toàn không sợ tay trầm ồn bóp chặt cổ họng đỗ phụng sắc mặt đỗ phụng chuyển thành màu tím tương nhưng chút âm thanh cũng không phát ra được hắn muốn vùng vây nhưng sức mạnh đối phương rõ ràng lớn hơn hắn nhiều lạnh lùng đứng biểu tình của diệp t r ù n g giống như băng lạnh vạn nằm không đổi sát khi hắn tỏa ra lúc này chính xa á ở bên cạnh cũng cảm thấy thầm hoảng sợ trong lòng chiến cơ của đối phương không có bất cứ dấu hiệu giảm tốc nào chúng vẫn lao xuống bên này với tốc độ cao phi hành khí với trên xuống từ tốc cao cao lao xuống với tốc độ mỗi a của n mạnh phương. g giác giảm lại làm đối cho địch cảm buộc cực kẻ kỳ đất đó làm giảm đấu ở mặt mẽ, m từ trí ép quân nhân quen thuộc chiến đấu đều biết rõ một điểm này nhưng cho dù hiểu rõ cũng rất ít có ai đủ đối mặt chiến cơ lao gần xuống mà kiên trì không dao động chỉ có mấy xạ thủ tâm trí cưng cõi nhất đó mới có thể dưới tình huống thế này yên ổn như núi đạn quang giống như mưa chút xuống dưới trong mắt xa á bùng nổ một đốm sáng diệp trùng vẫn vẻ mặt hờ hững giữ nguyên bất động Lộn lộn bộn bộn, đạn quang đ á như mưa mặt đất xung quanh diệp trùng và s a á đã bị đạn quang cày xối qua lại vô số lượn g mặt đất gọn gàng đã giống như bùn não mềm xốp vô bì diệp trung không chút động đậy vẫn giữ tư thế này lúc lý cảnh tới đỗ phụng đã rơi vào trong trạng thái bán hôn mê lý cảnh vội vàng ra lệnh chiến cơ d ừ n g công kích diệp trung lúc này mới hơi thả lỏng một chút đỗ phụng hít vào không khí tươi mát lập tức tỉnh lại vừa tỉnh lại hắn liền mở miệng muốn chửi nhưng đối phương giống như biết vậy gọng kèm trên tay giống như xích lại hắn liền bất cứ âm thanh nào cũng không phát ra được cả quá trình lý cảnh đều nhìn thấy hắn biết lần này bọn họ đụng phải gốc dạc ứng với lại còn là loại gốc dạ cứng còn cứng hơn là loại dạ đã đó. thân thủ cao cường của hai người đối phương đều có thể nói là làm người ta nghe mà hoảng sợ thân phận xạ thủ cấp tám của cô gái đó lý cảnh vừa đoán liền chúng ngay nhưng điều làm hắn cảm thấy không thể tin được là gã đàn ông này nếu như không phải gã đàn ông này cuối cùng tàn bạo cấp lấy đỗ phụng lý cảnh hoàn toàn không biết một nhân vật trốn trong bóng tối thế này thân hình giống như quỷ mị của gã đàn ông này còn có sức lực quả thật không giống con người đó tất cả đều để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho lý cảnh lý cảnh cũng từng gặp một vài võ thuật ra nhưng thủ đoạn nghèo nàn bình thường của bọn họ chẳng qua chỉ được mã ngoài đối phó người bình thường coi như còn được một khi gặp phải cao thủ vậy thì không có chút sức đánh trả gã này đột phá trùng trùng hộ vệ rồi cuối cùng cướp lấy đỗ phụng bên cạnh đỗ phụng lúc đó chính là có không dưới một trăm người bảo hộ nhưng từ đầu tới cuối không có ai có thể ngăn cản gã này dù chỉ một khoảnh khắc lý cảnh vừa kiểm tra mấy binh sĩ ngã xuống này đối phương toàn bộ đều là một kích trí mạng không có ai sống sót lý cảnh bị sự ra tay tàn độc của đối phương làm sợ ngây người điều này làm lý cảnh liên tưởng tới mấy cô máy giết chóc của một số cơ quan đặc thù trong quân đội nghe nói bọn họ không ai không máu lạnh vô tình thứ học tập chính là một kích trí mạng ra tay độc gác vô bỉ chỉ lấy việc hoàn thành nhiệm vụ làm mục tiêu cuối cùng hỏi thân phận của đối phương ý nghĩ này lập tức bị lý cảnh phủ quyết cứ cho đối phương là xuất thân từ mấy cơ quan đặc thù đó đi bọn họ cũng sẽ không tiết lộ thân phận của bọn họ với bất kỳ ai tâm ngâm một lát lý cảnh nói điều kiện của ngươi lý cảnh tin rằng đối phương đối với tình thế nhất định có nhận thức khá rõ ràng người có thể quan sát phân tích thời thế làm ra một cú tuyệt đẹp như vậy sẽ là một tên ngốc sao các người tại sao xông vào trang viên diệp t r u n g đối với vấn đề này vẫn luôn không tìm ra đáp án lý cảnh nói như sự thật chúng tôi chỉ là đang diễn luyện đáp án này rõ ràng không sao làm diệp t r u n g và xa á vừa ý đêm khuya trong nhà ngươi bông xông vào một đám người vũ trang toàn thân nếu như ngươi có năng lực phản kháng vậy phản ứng đầu tiên khẳng định là phản kích tới nhà riêng người khác diễn luyện cách nói này có chút hoang đường nhưng diệp trung đã không định hỏi thêm hắn ra d ấ u xa á tới nói các loại sự việc xa á đều từng trải qua hoàn cảnh này nàng ta dư sức xử lý xa á suy nghĩ một trận nói tất cả các người rút khỏi trang viên từ nay về sau bất cứ ai chưa được cho phép không được vào trong được lý cảnh suy nghĩ một lát liền đồng ý mặc kệ nói thế nào đều phải cứu đỗ phụng t r ư ớ c rồi mới nói với lại đồng ý miệng với hắn mà nói cũng không phải việc khó khăn sa á nhìn thẳng vào mắt lý cảnh nói ngươi phải dùng danh nghĩa xạ thủ thể t h ầ n s ắ c lý cảnh biến đổi cô đây là có ý gì tăng thêm cân nặng cho sự tín nhiệm giữa hai bên sa á mặt bình tĩnh nói nàng cũng là nhân vật kinh nghiệm phong phú vô cùng nào dễ dàng bị gạt như vậy lý cảnh trầm mặc một lát vẻ mặt trịnh trọng thể tôi lý cảnh lấy danh nghĩa xạ thủ thể tôi sẽ trung thực hoàn thành hiệp nghị này nếu như trái lời thần n i ệ m của tôi sẽ hóa thành hư vô sa á vừa ý gật đầu dùng danh nghĩa xạ thủ thể là lời thề nghiêm trọng nhất của mỗi một xạ thủ không ai nguyện ý vi phạm diệp trung thấy vậy liền giao đỗ phụng trên tay cho lý cảnh lý cảnh lạnh lùng nhìn hai người một cái rồi cong đỗ phụng rời khỏi với cái nhìn của sa á sự việc tới đây dường như đã kết thúc diệp trung lại không thấy như vậy hắn tin rằng đối phương nhất định sẽ vẫn lại tới bởi vì thù hận trong mắt đỗ phụng trước lúc đi diệp t r u n g từng thấy qua quá nhiều ánh mắt thế này thật ra hắn rất muốn giải quyết đỗ phụng bây giờ người giống thế này một khi cho hắn cơ hội ai biết sau này có phiền phức hay không bất quá bây giờ lại không phải cơ hội tốt l i ế c nhìn chiến cơ xoay chuyển vèo vèo trên không nếu như hệ thống phòng hộ hiện giờ của mình xây dựng xong vậy thì mấy chiến cơ này diệp t r u n g có đủ nắm bắt bắn rơi toàn bộ bọn họ thời gian cấp bách đa diệp trùng lại một lần nữa sinh ra cảm giác nguy cơ mạnh mẽ đỗ phụng giữa đường thì đã khôi phục lại hắn không hề bị thương gì hắn sầm mặt kề vai mà đi với lý cảnh cả đội ngũ không có chút tiếng động thoáng cái chết nhiều huynh đệ như vậy nhất thời mọi người đều không chịu nổi lý cảnh hiểu suy nghĩ của đỗ phụng khuyến khích ngươi cũng không cần quá hối hận thực lực hai người đó quá mạnh không phải người chúng ta có thể chống chọi được thua dưới tay loại nhân vật này cũng là việc không còn cách nào đỗ phụng không lừ hử gì trong lòng hắn há lại không biết nhưng sự hối hận vô bị giống như dây leo độc không ngừng lan ra trong lòng hắn nếu như nếu như mình lúc mới đầu không để mấy binh sĩ đó tiến vào trang viên đó vậy thì mấy tình huống này sẽ không xảy ra nếu như nếu như mình không nóng ộ i đợi sau khi điều tra rõ lai lịch của ba người này rồi mới ra quyết định việc thế này cũng sẽ không xảy ra tám mươi mạng người a vừa nghĩ tới con số này đỗ p h ụ n liền lòng đau như cắt trong này có rất nhiều người thậm chí là lao binh tư cách còn già hơn hắn nhưng hắn bây giờ không có bất cứ biện pháp nào nếu như không phải mình bị bắt hai người đó nhất định bị vô số đạn quang xé thành từng mảnh nhưng là mình mang tia cơ hội báo thủ cuối cùng v ứ t đi đỗ phụng cảm thấy rất v ấ t ức v ấ t ức tới mức muốn khóc hai người cùng hợp tác nhiều năm như thế hiểu biết của lý cảnh đối với đỗ phụng thấu triệt đến bực nào hắn an ủi nói việc này bỏ qua trước chúng ta cứ từ từ sau này có cơ hội lại báo thủ vô luận là hắn hay là đỗ phụng đều không sao mở mắt trừng trừng nhìn tám mươi binh sĩ ở trước mặt bọn họ bị đ ổ s á t mà cái gì cũng không làm nhưng nhưng đỗ phụng vừa nghĩ tới lời thề của lý cảnh liền cảm thấy chán nản hắn cũng là một s xạ thủ đương nhiên biết cân nặng của lời thề này là nặng tới mức nào hắn vô luận thế nào cũng đều không thể dùng trả giá của lý cảnh đi báo thù lý cảnh phảng phất như biết rõ điều đỗ phụng nghĩ là gì cười nói xem ra tên nhà ngươi vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa chân chính của lời thề vừa rồi đó của ta ta tuy không phải phế nhân nhưng đã vĩnh viễn không thể nào lại là một m xạ thủ rồi nếu đã như vậy để thần n i ệ m của ta hóa thành hư vô lại có quan hệ gì lý cảnh mặt cười nhẹ trông rất thoải mái bước chân đỗ phụng ngập ngừng trong lòng dâng lên một sự đau đớn muốn nói chút gì đó nhưng lại phát hiện trong lòng đầy lung túng không biết mở miệng thế nào hốc mắt ngân ngấn từng chút một a cảnh ngươi nói chúng ta thế này là đúng hay sai qua cả nửa ngày đỗ phụng đống mở miệng lý cảnh nghĩ đi nghĩ lại nghiêm chỉnh nói lao đũ bây giờ suy nghĩ đúng hay sai đã không có ý nghĩa gì việc đã tới bước này cũng không phải đúng hay sai thì có thể nói rõ việc này đích xác chúng ta làm có chút quá sức nhưng nhiều huynh đệ chết như vậy nếu như việc này cứ như vậy mà kết thúc n g ư ờ i ta có an lòng không Ừm. đỗ phụng túi đầu nặng nề ừ một tiếng phía trước đông có một binh sĩ thần sắc hốt hoảng chạy qua phía bên này chuyện gì thế đỗ phụng và lý cảnh cảm thấy không đúng trước tiên binh sĩ tới trước mặt hai người thở hổn hển nói báo báo cáo quân đoàn trưởng và một đám người đã tới đoàn của chúng ta người yêu cầu hai đại nhân lập tức tới gặp người bị sự việc này làm phiền diệp t r u n g hiện giờ không có chút buồn ngủ nào giống hắn còn có xa á điều làm người ta kỳ quái nhất là cờ gì tỉn động tĩnh lớn thế này nàng ta lại vẫn ngủ ngon như cũ diệp t r u n g đang suy nghĩ làm sao dùng tốc độ nhanh nhất xây dựng hệ thống phòng hộ có thể bảo đảm an toàn cho bọn họ còn sa á lại đang ở một bên luyện tập minh tưởng sắc trời hơi sáng diệp t r u n g liền dẫn sa á và cờ di tìm vào lại tô thành hắn đã quyết định bắt đầu từ hôm nay sẽ bắt tay xây dựng hệ thống phòng hộ của trang viên trong kho số liệu trên tay diệp t r u n g đã có các loại tham số của 3.112 loại tài liệu với lại mấy thứ tài liệu này đều là tài liệu thường gặp giá không hề đắt n ă m tham số như lòng bàn tay cùng làm hắn đối với mấy tài liệu này có thể coi như là thật sự quen thuộc loại tài liệu nào có những tính chất gì đối với việc chế tạo vũ khí mà nói đây là cơ bản cũng là mấu chốt không thể thiếu diệp t r u n g rất mau liền đưa ra đơn đặt hàng trên tay hắn hiện giờ cực kỳ dư d i ả hắn còn đặt một phần vật mẫu mà nơi này có thể bổ sung vật tư của tô thành so với giã tháp thành thì phong phú hơn nhiều kho số liệu của diệp t r u n g lại được mở rộng lớn ra số tiền đặt hàng của diệp trùng cuối cùng cao tới một ư ơ i hai triệu、Úc. sáng tinh mơ mở cửa liền nhận được đơn đặt khổng lồ lớn thế này chủ tiệm cửa tiệm này mừng phát điên tại chỗ mua được tài liệu diệp trùng không hề ở lại dẫn một máy vận chuyển thể hình to lớn bay về phía trang viên máy vận chuyển diệp trùng vẫn là lần đầu nhìn thấy thể hình của nó to lớn hình dáng xem ra có hơi mập mạp so với chiến cơ tốc độ bay rất chậm nhưng bay càng thêm bình ổn sau khi đáp xuống tất cả tài liệu đều chuyển vào trong ngôi lâu đã sớm được dọn dẹp trống trơn mấy ngôi lầu trang nhã cao quý này bây giờ hoàn toàn trở thành nhà kho muốn chính mắt nhìn thấy diệp trùng làm sao chế tạo vũ khí c ờ gì tìm bị diệp trùng một tay xách lên bỏ ra ngoài cửa hết cách diệp trùng biết bí mật của mình đều là thứ không thể thấy được ánh sáng a t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba cá và lưới bốn mấy tài liệu này phần lớn là một vài tài liệu gỗ tính cân bằng của chất liệu nằm giữa vật liệu xương và tài liệu kim loại tốt hơn vật liệu xương nhưng lại hơi thua kém tài liệu kim loại điều này cũng tức là nói mấy tài liệu gỗ này trong kết cấu lớn có thể thực hiện sản xuất tự động mà diệp trùng chỉ cần xử lý một chút về mặt chi tiết là được lúc này tính tiên tiến của quang não càng thể hiện ra diệp trùng chỉ cần thiết kế trước trên quang não kết cấu tốt máy móc có trí năng hóa cao độ sẽ chiếu theo kết cấu được thiết kế mà chế tạo điều này có thể giảm bớt rất nhiều công sức của hắn đáng tiếc thực lực quang não trên tay diệp trùng ít tới mức đáng thương chỉ có một vài quang nao gắn trên một số máy móc và còn mấy cái quang giáp hỗ trợ tính năng của mấy quang não này đều vô cùng bình thường cái duy nhất có tính năng xuất sắc trên tay hắn chính là quang nao sinh vật trên thần đáng tiếc chỉ có một cái nhưng thần là phụ giữ mạng của diệp t r u n g phải mang theo bên người không thể nào bỏ lại căn cứ để nghiên cứu diệp t r u n g sở trường phương diện cơ giới đối với quang não hắn chẳng qua cũng chỉ vừa hơn người mới học chút xíu thôi nhưng hắn hiện giờ lại cần mượn sức mạnh của q u a n g não không chỉ là q u a n g não mà còn là quang não có tính năng mạnh mẽ chỉ có thông qua quang não mạnh mẽ thực hiện tính toán mô phỏng mới có thể tìm được biện pháp trở về điều duy nhất hiện giờ hắn có thể nghĩ chính là quang não sinh vật nhưng quang não sinh vật trong con chịp khuê cho hắn cũng là kỹ thuật cốt lõi nhất nào hiểu thấu dễ dàng như thế xem ra chỉ có từ từ mà tới may mà diệp trùng là một người có kiên nhẫn với lại gần đây cũng một cơn sóng chưa dứt một con sóng lại nổi lên hắn không sao bình tâm cẩn thận nghiên cứu con chịp khuê cho hắn hắn rất rõ ràng chỉ có thế lực cường đại làm hậu thuẫn mới có thể có tác dụng n g uy hiếp cho nên lần này hắn quyết định làm một hệ thống phòng ngự khổng lồ hạm đội của kiệt hạm đội thần bí từng được vô số người n h ò m vào hy vọng này giống như sự xuất hiện thần bí của nó vậy cũng biến mất thần bí người ta đã bắt đầu từ từ quyết lãng người đề cập đến bọn họ càng ngày càng ít toàn bộ ánh mắt mọi người đều tập trung lên người đội quân của an vạ so với kiệt an vạ vô nghi là nhận được sự chiếu cố của ông trời thực lực của ản vạ hiện giờ đã thành thế lực có thực lực cường đại nhất của cả hồi q u ố c tiêu huyền tuy là một đầu lĩnh không hề coi là ưu tú nhưng nàng khôn ngoan khéo léo lại là một trợ thủ ưu tú quan hệ giữa nàng và ản vạ hiện giờ đã đảo ngược tiêu huyền chủ động yêu cầu làm trợ thủ cho hắn không thể không nói thủ đoạn của tiêu huyền ở phương diện này xác thực cực kỳ lợi hại từng thế lực theo về được nàng dày công chia ra lập lại làm cho ản vạ có thể tập trung vào hành động quân sự trên thực tế hắn và đã trở thành người được lợi lớn nhất của sự kiện dự báo của kiệt hắn ở trước mặt mọi người phô bày ra tài hoa quân sự hơn người của hắn điều này thu được danh tiếng cực cao cho hắn hắn may mắn hơn kiệt rất nhiều không thể không nói một số lúc nào đó may mắn cũng là một nhân tố rất quan trọng quyết định kết quả khi hắn thành công xông ra vành đai toái tinh tử vong thì đã không có ai có thể sánh ngang với hắn về mặt danh tiếng hắn cũng đã trở thành hy vọng cuối cùng của hồi cốc vì vậy khi hắn kêu gọi một tiếng Nguồn hắn n như mây. Thế lực theo về giống như vô số dòng suối nhỏ tụ tập về phía biển. Vô số thanh niên vì quê nhà, vì người nhà, nôn náo g lập lực lực tập tập phía tức tụ Thế theo tụ tìm tới. Thực lực của h mây. về vô về Vô vì vì suối số số quê cấp tốc bành trướng. Mà tất cả nguồn lực của hôi cốc có tất tập trướng. trung trên tay bành Mà nguồn gần như hắn. Án không hôi hổ đều bạ dẫn a n thiên tài chiến thuật, bố cục chiến thuật nhẹ nhàng như không. Hắn h hiệu thuật, thuật tài cục bố d dắt hạm đội càng lúc càng lớn dọc đường không ngừng hấp thu lực lượng đi đường vòng tập kích bất ngờ phụ cận hành tinh ca xâm đặc tiếp theo đó là một rồi lại một trận chiến vây giết và trận chiến công đồn chiến đấu cực kỳ gian khổ do thua kém về mặt sức chiến đấu tổng thể bọn họ bỏ ra thương vong gấp bội xích vĩ thú nhưng bọn họ đã thành công bọn họ thành công ngăn cản xích vĩ thú ở khu vực hình tinh ca sông đặc hồi cốc một chia thành hai mà hành tinh ca sông đặc liền trở thành khu vực rằng co của hai bên so với diệp trùng an vạ vô luận ở trên mặt chiến thuật hay là trên mặt chiến lược đều thành thạo hơn nhiều ở khu vực này Bọn họ điên cũng ô n lượng lớn g cứ điểm v trụ, trụ mấy cứ điểm cứ vũ à y đã i ú p bọn họ ngăn cản thế ừ n công g đợt c k í của xích xích cho cũ, Cục ngừa đai xây thú. phòng thú thị bánh tinh h vĩ Vì vĩ vã vong. trạm toái tử t để đã ản dựng lượng lớn trạm giám thị gần giám dở rất mau liền bình ổn lại thắng lợi lần này cũng làm cho hy u vọng của ản vạ dâng cao chưa từng có những người may mắn sống sót của h ô i cốc rơi vào trong một loại sùng bái cuồng nhiệt đối với h ắ n nhưng ản vạ lại không dám có chút sơ sót tất cả người sáng mắt đều rõ cục thế bình ổn trước mắt rốt cuộc có thể duy trì bao lâu ai cũng không rõ chỉ cần xích vi thu hoàn toàn tiêu hóa địa bàn bọn chúng đã xâm chiếm tới lúc đó tất cả xích vi thu sẽ tụ tập ở khu vực hành tinh ca xâm đặc lúc đó quyết chiến thật sự sẽ tới mà tới lúc đó sẽ có bao nhiêu xích vi thú đã thực hiện tiến hóa hạn vạ không cách nào đánh giá được con số này nhưng hắn rất rõ ràng tới lúc đó lực lượng của xích vi thú nhất định lớn hơn bây giờ nhiều nhưng bọn họ cũng cần thời gian tích lũy lực lượng tất cả sư sĩ đều phải huấn luyện đặc biệt là mấy sư sĩ trẻ tuổi đó ản vạ cố hết sức bồi dưỡng tất cả bọn họ thành sư sĩ cận chiến tất cả công xưởng đều đang sản xuất không gián đoạn suốt ngày đêm tất cả vật tư chiến lược đều thiếu hụt vô bì không có ai hoàn thán mọi người đều biết nếu như chiến bại vận mệnh bọn họ sẽ đối mặt là cái gì thông đạo nối với thiên hà hà việt vẫn bị xích vi thu chiếm cứ may mà cửa thông đạo không hề rộng nếu không nơi đó cũng đã sớm bị thất thủ rồi nếu như sởi tơ ca xâm đặc chiến bại vậy thì cả hôi cốc sẽ triệt để diệt tuyệt đây là một trận chiến không thể thua con người bị bước tới đường cùng tỏa ra năng lượng kinh người vô luận là bọn họ hay là xích vĩ thú đều đang chạy đua với thời gian rốt cuộc là bọn họ hoàn thành việc tích lũy lực lượng trước hay là xích vĩ thú tiêu hóa tất cả kim loại năng lượng trước từ đó hoàn thành tiến hóa ai đi tới trước người đó sẽ giành được chủ động hành tinh lũ linh trong những ngày tháng kiệt và ản và đồng thời có ý đồ xuyên qua vành đai toái tinh tử vong đó nơi này từng là một trong những nơi náo nhiệt nhất nhưng theo thời gian trôi qua từng chút một nơi này đã khôi phục sự bình lặng và lạnh lẽo ngày trước không ai cảm thấy hứng thú với hành tinh xa xôi mà lại không có người cư trú này ai cũng không ngờ chính ở dưới đất hành tinh xem ra không có bất cứ sinh cơ nào này vẫn tiềm phục một đội ngũ đây chính là hạm đội thanh danh hiển hách lại thần bí dị thường của k i ệ đó căn cứ từng của tổ nghiên cứu khoa học đã bị bọn họ lấy làm của mình mục thương trở thành người chỉ huy tối cao của hạm đội này đối với một điểm này đương nhiên cũng có người k h ô n g phục bất quá chỉ cần là người đi theo kiệt sớm nhất đều biết bọn họ vẫn còn một vị đầu lĩnh số hai cực kỳ thần bí với khả năng của thương giải quyết vấn đề loại này hắn so với diệp trùng càng lợi hại hơn vài phần tổ nghiên cứu khoa học đã để lại cho bọn họ một căn cứ cực kỳ tiên tiến và hoàn chỉnh trong kho vật tư vật tư chất cao như núi đó đủ cho thấy sự giàu có của tổ nghiên cứu khoa học đối với đội ngũ có quy mô không hề coi là lớn này của bọn họ mà nói quả trừ h ậ t Tuy t quá đầy đủ.、Tuy、đồ o hoạch n phòng nghiệm Trùng dọn nhưng trong phòng thí nghiệm vẫn bọn Bọn họ đóng quân ở chỗ này, mỗi ngày đều gian khổ huấn luyện. g giác giàu Diệp thí sạch, thí khác họ họ chỗ khổ tâm quét tốt một t mỗi làm cảm đêm có bị r đều sụ. đồ ở sư sĩ cận chiến mục bắt đầu bồi dưỡng sư sĩ viễn chiến hỏa lực tầm xa của tổ nghiên cứu khoa học đã chứng minh có thể đủ để làm xích vi thú bị thương mà viễn chiến mới là sở trường của mục nếu như không phải diệp trùng thật sự không có thiên phú viễn chiến hắn càng có khả năng thành một sư sĩ t i ể u v i ệ n chiến ưu tú khu vực hành tinh u linh hiện giờ đã trở thành khu vực dạy đặc sắc thái kỳ dị đúng như tên gọi tất cả quan giáp g và hạm đội tới gần đều biến mất một cách thần bí toàn bộ mấy người này đều bị mấy người mục thương bắt cóc đối với loại hành vi thổ phỉ này có rất nhiều người cực kỳ không tán đồng nhưng tu lại kiên quyết ủng hộ tây thanh lại đồng ý n g ầ m cho nên loại hoạt động cướp bóc này lại được bọn họ làm cho có màu có sắc trong thời gian ngắn ngủi nhân số của bọn họ lại mở rộng lên ba lần có thể nói là chiến quả rực rỡ mà mấy người bị bắt cóc này sau khi nghe nói đây chính là hạm đội của kiệt đại nhân toàn bộ đều nguyện ý ở lại so với sư sĩ cận chiến huấn luyện của sư sĩ viễn chiến càng dễ dàng càng hướng chi có sự tồn tại siêu cấp của mục đây một bộ phương pháp huấn luyện hoàn chỉnh hắn đưa ra làm hai người tây thanh và tu phục sát đất tâm phục khẩu phục trong căn cứ mỗi người đều vùi đầu khổ luyện bọn họ mong chờ có một ngày khi bọn họ lại một lần nữa tiến vào tầm mắt của mọi người có thể dùng thực lực của bọn họ trùng hiện huy hoàng của kiệt đại nhân đỗ phụng trầm giọng nói ý của đại nhân là nói chúng ta lần này cứ như vậy là xong sao, sao đây là tám mươi mạng sống của huynh đệ a đại nhân quân đoàn số một chúng ta lúc nào từng chịu thiệt như vậy lý cảnh ở một bên mở miệng muốn nói nhưng lại không nói gì người ngồi trước mặt đỗ phụng chính là quân đoàn trưởng quân đoàn số một minh tiêu tuổi minh tiêu khoảng sáu mươi mặt trắng không dâu xem ra giống như một lão già bình thường g ầ y cỏng người ngồi ngang với minh tiêu là một trung niên t h ầ n sắc lạnh nhạt đỗ phụng báo rõ cả sự kiện với minh tiêu không ngờ minh tiêu lại ngăn cấm bọn họ thực hiện hoạt động khác đỗ phụng nghĩ không thông hắn hiểu rất rõ tính khí của vị cấp trên này của mình đừng thấy bề ngoài trông giống một lão già g ầ y cỏng nhưng tính nóng như lửa vẫn luôn cực kỳ bao che khuyết điểm lần này lại ngăn cấm mình báo thù hắn cho rằng mình đã nghe lầm sắc mặt minh tiêu chấm xuống trưng mắt với đỗ phụng việc này không đơn giản như thế cho ngươi biết ta vẫn chưa tìm ngươi tính sổ ngươi gây một chuyện lớn vậy cho ta ừ sẽ thu thập ngươi sau đỗ phụng không phải không nghe ra ý bảo vệ trong lời minh tiêu nhưng vừa nghĩ tới tám mươi binh sĩ đó chết thảm trước mặt mình hắn liền cảm thấy một luồng máu nóng sông lên đầu hắn vừa muốn mở miệng đống sau lưng có người cố sức kéo mình quay đầu nhìn lại thấy lý cảnh lắc đầu ra giấu với mình đỗ phụng trước giờ tin phục lý cảnh hắn biết lý cảnh sẽ không hại mình được rồi các người lui ra trước đi ta và hoàng đại nhân có việc thương lượng minh tiêu phẩy tay một cái ra khỏi phòng làm việc sắc mặt đỗ phụng rất khó coi ngự khí của hắn không tốt hỏi lý cảnh a cảnh ngươi vừa rồi làm gì mà kéo ta không cho ta nói lý cảnh biết rõ tính khí của đỗ phụng cũng không tức giận cười nói được rồi có giận cũng đừng c h ú t vào ta c h ú t giận trước mặt ta nào xem là anh hùng đỗ phụng lập tức có chút ngượng ngập hắn cũng biết mình c h ú t giận với lý cảnh là không có đạo lý lý cảnh tiếp đó thần sắc nghiêm túc thu lại vẻ cười đ ù a việc này đích sắc không đơn giản như thế ngươi nghĩ xem đột nhiên quân đoàn trưởng tới đoàn chúng ta bản thân việc này đã không đúng lắm với lại ngươi không chú ý thấy khi ngươi nói xảy ra xung đột với ba người đó sắc mặt đại nhân có chút biến hóa nói không chừng đại nhân lần này chính là vì ba người đó mà tới hồi tưởng lại tình hình vừa rồi trong phòng làm việc sắc mặt vừa mới giãn ra của đỗ phụng lập tức trở nên khó coi liếc đỗ phụng một cái lý cảnh tiếp tục nói ngươi lại nghĩ xem còn có vị hoàng đại nhân đó đại nhân vẫn luôn không giới thiệu lai lịch của đối phương nhưng nhân vật mắt cao tận đỉnh như đại nhân như thế cũng khách khách khí khí với hắn thì có thể thấy lai lịch của hắn rất không đơn giản vừa rồi cũng là lúc ngươi giới thiệu tình huống ta chú ý thấy hoàng đại nhân đó nghe rất n h ậ p thần ngươi vẫn nhớ chứ hắn còn chen lời hỏi ngươi một vài tình huống ta hoài nghi hắn rất có khả năng cũng là vì chủ nhân trang viên đó mà tới mấy người mà hoàng đại nhân mang tới đó thực lực của bọn họ ngươi thấy thế nào lý cảnh bỗng hỏi đỗ phụng đỗ phụng đang nghe nhập thần buột miệng nói ra đều là cao thủ ấn tượng mấy người hoàng đại nhân mang tới đó tạo cho đỗ phụng cực kỳ sâu thần s ắ c đồng nhất của bọn họ lạnh lùng nhưng nhãn lực của đỗ phụng vẫn có mấy người này tuyệt đối là cao thủ lý cảnh lại hỏi ngươi đoán bọn họ là xạ thủ cấp m ấy điều này rất khó phán đoán đỗ phụng có chút do dự nói lý cảnh dùng tay làm một dấu tay của tám sắc mặt đỗ phụng biến đổi đương nhiên đây cũng là ta đoán nhưng ta tin rằng cho dù không có cấp tám cũng không sai b ậ h nhiều lý cảnh bổ sung một câu đỗ phụng yên lặng không nói lời lý cảnh trước giờ cực kỳ linh nghiệm rất ít có lúc nói sai rất rõ ràng lai lịch mấy người này đều không nhỏ sai rồi không phải không nhỏ mà phải là rất lớn với lại mấy cao thủ đó không phải ai cũng có thể điều động ngươi nghĩ xem cho dù quân đoàn của chúng ta loại cao thủ cấp bậc như thế cũng đếm trên đầu ngón tay điều này ngươi rõ chỉ ba người nhưng hoàng đại nhân đó lại một lúc dẫn theo bảy người thêm vào bản thân hắn tổng cộng tám người lực lượng lớn như vậy có ai có thể điều động lời lý cảnh không dọa người chết không thôi chỉ có bệ hạ đỗ phụng đờ người tại chỗ hắn làm sao cũng không ngờ ba người nhỏ bé này lại dây dưa với bệ hạ lý cảnh không nói gì hắn biết hắn phải cho đỗ phụng thời gian tiêu hóa tinh tức kinh người vừa rồi này thật ra trong lòng hắn hiện giờ cũng đang nhảy tương tương suy đoán này làm hắn cũng cảm thấy kinh ngạc nhưng hắn tới cùng vẫn kiến thức hơn người rất mau liền chấn định lại hắn nỗ lực làm đầu góc mình vận chuyển nhanh hơn hắn cảm thấy hắn hình như đã bỏ sót gì đó đ ú n g trước mắt lý cảnh sáng lên hắn đã hiểu rõ rồi ta nghĩ rõ ràng rồi giọng nói hơi mang theo hưng ơ phấn của lý cảnh lay t ỉ n h đỗ phụng đỗ phụng vội vàng hỏi a cảnh ngươi nghĩ ra điều gì ta đã nghĩ ra mấy người hoàng đại nhân này rốt cuộc tới chỗ này làm gì bệ hạ vô cùng chú ý ba người này từ việc người điều động mấy người này thì có thể nhìn ra nhưng bệ hạ nếu như chỉ vì bảo vệ ba người này người có thể danh chính n u ô n thuận điều mấy người này tiến vào trang viên nhưng bệ hạ lại chỉ để cho mấy người hoàng đại nhân ngầm tới quân doanh của chúng ta điều này làm ta có một loại suy đoán trong mắt lý cảnh lấp lánh ánh sáng trí tuệ suy đoán gì Á cảnh ngươi không cần làm t r ò mau nói đỗ phụng gấp giọng hỏi ta đoán b ệ hạ sơ dĩ phái hoàng đại nhân ngầm tới quân doanh một mặt có ý ngầm bảo vệ một mặt khác lý cảnh ngập ngừng một lát mau nói đi đỗ phụng vội hối thúc lý cảnh nhìn xung quanh hai cái thấy không có ai đệ thấp giọng nói một phương diện khác cá ta hoài nghi nếu như ba người này muốn rời khỏi hoặc giả có cử động gì không thích hợp bàn tay lý cảnh hợp thành đao làm một động tác trả xuống đỗ phụng rét lạnh trong lòng đây chỉ là suy đoán của ta tình huống chân thật thế nào vẫn chưa biết bất quá nếu như thật là như vậy lúc đó chính là cơ hội ra tay duy nhất của chúng ta trong mắt lý cảnh lấp lánh ánh sáng nếu như bọn họ không có động tác gì thì sao đỗ phung hỏi vậy chúng ta cái gì cũng không làm được lý cảnh liếc đỗ phụng một cái trả lời chậm rãi mà kiên định nhất thời hai người cùng rơi vào trầm mặc qua một lát bọn họ liền nhận được mệnh lệnh quân đoàn trưởng muốn bọn họ trở về phòng làm việc hai người nhìn nhau tiến vào phòng làm việc sắc mặt đại nhân minh tiêu đã khôi phục như thường ánh sáng trong mắt thu lại lại một lần nữa khôi phục thành lão già bình thường vô cùng hai người các ngươi nghe rõ cho ta đều thành thật chút cho ta nếu như để ta biết các ngươi lại cho ta thêm phiền phức hử l ã o đây không tha các ngươi đâu có phải nhiều năm không thử roi ra của lão lại ngứa rồi hai tên ngãi danh hử đại nhân minh tiêu lập lại một tiếng hử trung khí của lão tràn đầy giọng nói vang vọng đỗ phụng và lý cảnh là một tay l ã o đề bạn l ã o tự nhiên không chút khách khí năm đó khi hai người trẻ tuổi ngang bướng từng ăn qua roi ra của lão l ã o lúc đó chẳng qua cũng chỉ là một đoàn trưởng ngữ khí tuy hung dữ nhưng ý bảo vệ trong lời nói lại lộ ra rõ ràng trong lòng hai người đỗ phụng và lý cảnh đều ấm áp vâng minh tiêu lúc này mới vừa ý gật đầu vậy mới có chút dáng vẻ chứ tới đây ta giới thiệu với các ngươi vị này là hoàng đại nhân hai người đỗ phụng và lý cảnh vội vàng hành lễ vị hoàng đại nhân đó liếc nhìn minh tiêu lập tức hơi gật đầu nghe nói hai vị là ái tướng của đại nhân minh tiêu hôm nay gặp được quả nhiên bất p h ẳ m mấy người ta đây phải ở lại đây một khoảng thời gian vẫn xin hai vị chỉ giáo thêm giọng nói của hắn lạnh lẽo tuy nội dung nói khách khí nhưng vẫn cho người ta cảm giác lạnh leo t h ấ u xương hai người rốt cuộc không phải là trẻ con vội vàng trả lễ hoàng đại nhân khách khí ngài nếu có dặn dò gì chúng tôi sẽ cố hết sức đại nhân minh tiêu cười nói thân phận hoàng đại nhân đặc thù các người không cần đoán nữa c hoàng ỉ cần nghe h e t sắp xếp của h o đại nhân tận tâm tận lúc ự tự c việc được, cũng không bạc đái công lao của các cũ, làm là lao Hoàng Mọi nhiên đái người. Đại như bệ hạ không thứ doanh Nhân không h trong quân n sẽ n trong quân, nhưng nếu như Hoàng、đại、Nhân g tay sự vụ Đại ó m ệ này h lệnh, mệnh lệnh, mệnh lệnh gì, các người đều phải h kệ người mặc các gì, đều o n thành, người run hiểu chưa? Hai r trong lòng, đồng loạt trả lời, vâng. Hoàng lòng, đồng vâng. Nhân lúc này lời, lúc Đại mới lộ ra ý cười nhưng chính nụ cười này ở trên mặt hắn lại uy nghiêm đáng sợ nói không ra lời chương năm trăm ba mươi bốn đau lòng diệp trùng cầm súng quang vừa mới hoàn thành lên thử ngắm chuẩn một chút nói thật công kích tầm xa của diệp trùng vẫn luôn không có nâng cao gì đương nhiên việc này cũng có quan hệ rất lớn với việc bản thân hắn không có luyện tập từ lúc bắt đầu hắn đã kiên trì phong cách cận chiến nhưng điều này không hề nói diệp trùng hoàn toàn không biết tí gì về công kích tầm xa ngược lại hắn không hề ít nghiên cứu công kích tầm xa thứ lớn nhất uy hiếp sư sĩ cận chiến vĩnh viễn là công kích tầm xa mỗi một sư sĩ cận chiến đều có nghiên cứu đối với công kích tầm xa bọn họ cần biết mình nên làm thế nào mới có thể tránh thoát mấy chùm sáng trí mạng đó diệp trùng cũng không ngoại lệ hắn so với sư sĩ cận chiến bình thường có ưu thế đặc biệt bởi vì hắn có một vị quyền uy ở phương diện này mục mục thậm chí đã cung cấp cho diệp trùng nội dung huấn luyện sư sĩ viễn chiến hoàn chỉnh x ạ kích là chi thức cơ sở nhất mà mỗi vị sư sĩ viễn chiến phải có nhưng chỉ cái này vẫn còn lâu mới đủ nếu như có thể dự đoán chính xác hành vi của đối phương mới là tố chất càng quan trọng hơn của một sư sĩ viễn chiến hợp chuẩn đáng tiếc diệp t r u n g ở bước đầu tiên thì đã gặp phải khó khăn điều này cũng là một trong những nguyên nhân tại sao hắn cho rằng bản thân thiếu thiên phú viễn chiến s a kích động tác cơ bản nhất này diệp t r u n g lúc trước làm không tốt nhưng bây giờ thì sao cầm súng quang trên tay mắt diệp t r u n g n h í u lại như chim ưng chim cắt mỗi vật thể trong phòng ở trong mắt hắn đều rõ ràng hắn có một đôi tay chính xác như máy làm hắn có thể làm ra bất cứ điều chỉnh nhỏ nhặt nào theo ý m u ố n dù rằng mấy điều chỉnh này hiện giờ diệp trùng cảm thấy rất xa lạ chính là hiện giờ cánh tay cầm súng đó của diệp trùng giống như lúc bằng thép không chút động đậy tay phải nắm lấy cỏ súng một chùm sáng bắn ra từ họng súng quang chuẩn sắc bắn trúng một điểm đen trên tường b ụ t trên tường để lại một lỗ to cỡ ngon cái k i a sáng bên ngoài từ trong lỗ truyền vào s a á vẫn luôn giữ cảnh giác cao độ lập tức chạy tới thấy diệp trùng vô sự liền mang theo v ả i phần nghi hoặc rời khỏi diệp trung nhìn cái l ỗ trên tường đó có chút ngẩn ngơ như vậy là thành rồi sao đối với kết quả trước mắt hắn cảm thấy cực kỳ bất ngờ diệp trung lại nhấc súng lên thử bắn vài phát đều không có ngoại lệ bắn chúng toàn bộ diệp trung ngẩn ra ở đó thật ra kết quả này bình thường vô cùng hắn hiện giờ so với lúc ở hành tinh r á c có quá nhiều quá nhiều trưởng thành vô luận là khống chế đối với cơ nhục hay là nhãn lực hoặc giả lý giải đối với chiến đấu v â n v â n mấy thứ này nếu như có trị số vậy trị số hiện tại của hắn gấp mấy lần lúc trước loại thay đổi ngấm ngầm xảy ra này bình thường sẽ bị người ta bỏ qua nhưng nếu như bây giờ hắn thử các hạng mục thất bại lúc trước hắn sẽ ngạc nhiên phát hiện mấy hạng mục từng không hoàn thành được đó bây giờ lại như trăng đến dằm trăng sẽ chọn thay đổi to lớn trong này thường là làm người ta tràn đầy mừng rỡ diệp t r u n g tuy không tốn tâm sự ở phương diện này nhưng hắn tốn hết tâm sức vào trong tố chất được nâng cao có rất tiến bộ mấy năm này là do hắn từng chút từng chút một hao tốn vô số thời gian chạy vô số mồ hôi một lần rồi lại một lần thực chiến trưởng thành từng chút một tốc độ tay đột phá một lần rồi lại một lần võ thuật từ mô phỏng lúc mới đầu tới đại thành lúc sau thậm chí trở thành giới giả điều khiển quan giáp cũng từ quan giáp thanh điểu lúc đầu tiên tới thần hiện giờ còn có điều bồi còn có chế tạo q u a n giáp gian nan trong này có mấy người hiểu rõ hôm nay mình sao thế này lại đa sầu đa cảm trong lòng diệp trùng tự cười chế g i ớ i mình rất mau diệp trùng liền làm mình dãy thoát ra từ trong mấy cảm khái này diệp trùng trước giờ không để tâm tình quấy nhiễu mình vô luận là đau bờn hay là thống khổ là tuyệt vọng hay là mù mịt đều sẽ qua đi cuối cùng giải quyết vấn đề vĩnh viễn là suy nghĩ một cách bình tĩnh l à quyết định mình dũng cảm đưa ra là hoàn thành nó từng chút một, một cách thiết thực xạ kích của diệp trùng hiện giờ vẫn ở trình độ thấp nhất muốn nâng cao vẫn cần luyện tập thật nhiều trình độ xạ kích thế này trong thực chiến không có uy lực đáng kể nào nhưng diệp trùng không hề xem nhẹ nó cho dù xạ kích hiện giờ của mình đối với thực chiến không hề có quá nhiều hỗ trợ nhưng diệp trùng lại từ trong này phát hiện ra một con đường mới tinh đích xác mình không cách nào giống như xạ thủ lợi dụng giao động tinh thần để khóa chốt nhưng hắn lại có ưu thế người khác không có đó chính là hệ thống q u é t h ì n h trong sư sĩ tầm xa hắn từng thấy qua trừ sư sĩ của bộ lạc hy phượng ra sư sĩ khác đều không có năng lực khóa mục tiêu bằng tinh thần nhưng năng lực chiến đấu của bọn họ lại vẫn cường đại cho dù là bộ lạc hy phượng sư sĩ của bọn họ cũng cần nhờ hệ thống q u é t hình đây là ưu thế về mặt xạ trình diệp trung cuối cùng đã trải qua mấy ngày tháng bình lặng việc đám quân nhân đó tìm tới báo thù mà hắn vẫn luôn cảnh giác bất ngờ không hề xảy ra mà chính trong mấy ngày này diệp trung đã hoàn thành kết cấu chủ yếu của hệ thống phòng ngự toàn trang viên tuy trong cái nhìn của diệp trung mười hai pháo trận so với trang viên to lớn có chút ít nhưng đây đã là lực lượng đủ để bảo đảm phòng không trên một mức độ nhất định hệ thống quét hình cũng đã lắp đặt xong lấy trang viên làm trung tâm khu vực bán kính một trăm hai mươi km toàn bộ đều thành khu vực an toàn của diệp trùng mà quân doanh đó chỉ cách trang viên của diệp trùng bốn mươi km điều này không thể không nói là có chút ý trào phúng điều này cũng làm cho diệp trùng thở phào một hơi nhất cử nhất động của đối phương đều nằm dưới sự giám thị của hắn đây là kết quả tốt vô cùng bất quá diệp trùng không hề vì vậy mà buông lơi cảnh giác quân doanh tuy không có hành động lớn nhưng lúc nào cũng có người tiềm phục xung quanh trang viên dòng ngó chỗ này diệp trùng không hề có hành động gì chỉ cần đối phương không cầm súng tiến vào trang viên của hắn giống tối hôm đó hắn sẽ không chủ động công kích mà loại dò ngó này với hắn hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì trừ quang giáp siêu cấp giống như mục thường nếu không bức tường dày cụm sẽ làm bọn họ không được gì mà nếu như bọn họ muốn lẻn vào trang viên vậy thì hệ thống phòng ngự diệp trùng bố trí sẽ lập tức nhận biết từ đó khởi động tấn công hệ thống phòng ngự diệp trùng bây giờ đã sớm xe nhẹ đường quen mỗi một điểm hỏa lực đều sắp xếp kín đáo vô bỉ ngoài ra cây cối um tùm địa hình phức tạp của trang viên càng tiện lợi cho hắn hơn tập trung tất cả lực lượng diệp t r u n g mấy ngày này đã đã chế tạo ra lượng lớn vũ khí cố định trừ 20 pháo trận da còn có hơn 600 điểm hỏa lực laser trừ hỏa lực bắn tỉa độ chính xác cao phụ trách bắn tỉa r a diệp t r u n g còn chế tạo một loại vũ khí kiểu mới gọi là tấm hỏa lực tổ hong mỗi một tấm hỏa lực giống như một tổ hong phía trên sắp xếp cơ quan bắn tia laser một cách c h ỉ n h tề chúng tia laser một tấm hỏa lực một lần bắn ra cao tới 144 chùm khe hở giữa mỗi hai chùm sáng là 2 0 cm đây là thứ mà diệp trùng chuyên môn chuẩn bị để nhắm vào mấy xạ thủ cao cấp đó bao phủ của hỏa lực thế này cho dù thần nghiệm của đối phương cảm giác được cũng hoàn toàn không cách nào né tránh với lại nó có thể nằm dưới sự chỉ huy của quang não điều khiển chính của hệ thống phòng ngự không ngừng điều chỉnh góc độ khuyết điểm duy nhất của nó chính là năng lượng tiêu hao nhưng ở nơi năng lượng cực kỳ dồi dào giá tinh thể năng lượng rẻ bèo này đây quả thực không là khuyết điểm gì kết cấu của nó diệp trung đã tham chiếu kết cấu của súng laser gz của tổ nghiên cứu khoa học lại thêm vào tài liệu thiên nhiên ưu đãi của chỗ này uy lực của thành phẩm cực kỳ khủng bố cho dù chiến cơ ở chỗ này bị bắn trúng cũng chỉ có một kết cục đó là máy hỏng người chết t h ế vậy diệp trung mở rộng khoảng cách hỏa lực của một bộ phận tấm hỏa lực tổ ong trong đó chuyên môn nhắm vào chiến cơ trên không hệ thống hỏa lực phòng ngự trang viên của diệp trùng hiện giờ đã có chút bóng dáng hắn cuối cùng cũng có thể an tâm thực hiện nghiên cứu của mình tô môn tây ra hoa rất bận việc đáng để hắn sức đầu mẻ chán quả thật quá nhiều cho dù hắn từ nhỏ thì đã bồi dưỡng với tư cách người thừa kế vương vị cho dù hắn đã có kinh nghiệm khá phong phú ở phương diện chính sự và quân sự nhưng hắn vẫn bận tới mức không thể thoát ra hắn bây giờ mới biết cha hắn từng đối mặt áp lực cỡ nào nhưng cho dù trong giờ phút bận rộn thế này hắn vẫn không quên vị kỹ sư chế tạo vũ khí tên là diệp chủng mà hắn chú ý đó thiếu niên thần bí đó cũng thật là một người thú vị a khi rãnh có lúc nghĩ tới thiếu niên lạnh lùng đó nghĩ tới hôm đó mình chịu thiệt hắn cũng không khỏi mỉm cười hắn trời sinh cao ngạo trước giờ chỉ đối với mấy thiên tài thực sự có thực lực đó mới có chút hảo cảm nhưng hắn rất nhanh liền quang suy nghĩ mang theo tình cảm chủ quan nồng hậu này ra khỏi đầu hắn là quốc vương bất cứ việc gì đều cần phải suy nghĩ từ góc độ cả quốc gia trên mặt tô môn tây gia hoa khôi phục sự lanh k h ố c bình thường hơi đắn đo hắn liền truyền lệnh để đại sư tạp lỗ tới gặp ta vâng thị vệ lập tức mau l ẹ chạy ra khỏi thư phòng của hắn ngón tay tô môn tây gia hoa gõ lên mặt bàn hắn đang nghị báo cáo vừa nhận được trên đó miêu tả chi tiết xung đột giữa đỗ phụng của quân đoàn số một và kỹ sư chế tạo vũ khí lạnh lùng đó đối với kết cục mấy người đỗ phụng thảm bại cuối cùng hắn không hề cảm thấy bất ngờ nếu như đối phương chút thực lực này cũng không có làm sao có thể cả hắn cũng ép tới mức độ này chứ việc này sẽ tạo ra ảnh hưởng gì đây mới là thứ hắn cần suy nghĩ chính ngay lúc này thị vệ cắt ngang suy nghĩ của hắn bậy hạ đại sư tạp lô đã tới mời ông ấy vào tô môn tây gia hoa nói đại sư tạp lô năm này bảy mươi bảy tuổi là một trong những kỹ sư chế tạo vũ khí có sức ảnh hưởng nhất của nước đông vân tô môn tây gia hoa lúc trẻ từng có qua lại với vị đại sư thanh danh hiển hách này cực kỳ có lòng tin với năng lực chuyên nghiệp của lão đại sư tạp lỗ đi vào thư phòng hành lệ với tô môn tây gia hoa bậy hạ ngài gọi thần có việc sao tạp lỗ đầu tóc bạc phơ trên mặt răng đầy nếp nhăn sâu hoám nhưng tinh thần lại có tốt rõ ràng lao có vài phần bất mãn đối với việc tô môn tây gia hoa cắt ngang công việc của lão tô môn tây gia hoa mỉm cười không hề cho là ngang ngược đại sư tạp lỗ ngồi xuống đi ta có việc muốn hỏi ông một chút tạp lỗ gật đầu ngồi xuống cái pháo trận đó đại sư tạp lỗ nhìn qua chưa tô môn tây gia hoa nói nghe thấy vấn đề này của tô môn tây gia hoa ánh mắt tạp lỗ đ ô n g sáng lên gấp giọng nói nhìn qua rồi nhìn qua rồi t h ầ n đã kiểm tra toàn diện pháo trận này uy lực kinh người a b ậ y hạ từ đâu mà có được một pháo trận uy lực khổng lồ như vậy tô môn tây gia hoa cười không đáp mà lại ấm giọng nói ta tuy từng thấy qua uy lực của pháo trận này nhưng tin rằng trong mắt người chuyên nghiệp như là đại sư tạp lỗ ngày đây cách nhìn của ngài nhất định không giống có thể giới thiệu đơn giản một chút với ta không được tạp lỗ gật đầu trong mắt lấp lánh ánh sáng kích động giọng nói cũng trở nên gấp rút không sợ bậy hạ c ư ờ i chê thần nhiều tuổi này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hỏa lực nặng uy lực cường đại như vậy nhưng ngoại hình lại xinh xắn như thế công nghệ chế tạo của nó cực kỳ tiên tiến kết cấu tạo thành cũng cực kỳ mới mẻ vũ khí loại này lao thần cũng chưa từng nghe nói điều đặc biệt nhất là kết cấu bên trong của nó thần d á m khẳng định nó hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả lý luận vũ khí đã biết nó so với pháo cứ điểm của chúng ta nhỏ hơn quá nhiều ngoài ra trọng lượng của nó nhẹ nhàng tiện lợi phi thường một số loại máy năng lực tải trọng khá xuất sắc đều có thể vận chuyển loại vũ khí này nếu như một khi có thể trang bị quy mô lớn vậy thì sức chiến đấu của chúng ta có thể tăng lên ít nhất năm lần bất quá nói ra xấu hổ tuy vật thật này đặt trước mặt thần tùy ý thần mày mò thần vẫn có rất nhiều chỗ nhìn không hiểu tô h muốn nói đại sư ngài có thể phòng chế loại vũ khí này không đại sư tạp lỗ xấu hổ không sợ bệ hạ cởi chê thân tới giờ vẫn có rất nhiều chỗ không hiểu mô tê gì lý giải của người chế tạo món vũ khí này đối với vũ khí quả thật là sâu không thể dò a không biết bệ hạ có được món vũ khí này từ chỗ nào tô môn thấy đại sư cũng bó tay hết cách hắn lập tức vô cùng thất vọng lơ đãng trả lời mua mua đại sư tạp lỗ đại kinh thất sắc không biết là quốc gia nào lại nghiên cứu ra vũ khí đỉnh cao như vậy tô môn tây ra hoa lắc đầu không phải là một vị kỹ sư chế tạo vũ khí đại sư tạp lỗ càng thêm kinh ngạc là một vị kỹ sư chế tạo vũ khí đó rốt cuộc là tác phẩm của vị đại sư nào vậy h á n tên diệp trùng diệp trùng cái tên này thần chưa từng nghe qua tạp lỗ cảm khai nói không ngờ trên đời này vẫn còn có nhân vật thiên tài như vậy thực lực vị đại sư này hoàn toàn có thể khai tông lập phái nhân vật thế này lại không hề có tiếng tam người này nghĩ chắc là người tính tình đạm bạc với danh lợi Không b i ế tạp vị Vẫn tiền bối này hiện giờ đang ở đâu. Vẫn xin này đang bệ h đâu. ở cho biết, thần khẩn thiết biết, đi muốn g ặ mặt, để giải đáp nghi hoặc trong để đáp giải nghi lô ò n Tiền g t bối. m ô nghiêm nói. Trình này thần n đại với Bệ hạ sao thế? h sao sư so cao độ vị、so、k ô biết tới c ỗ nào. Xưng là t ề n thần cũng tâm cam tình nguyện. n bối, i tâm Tạp h cam g lô mặt nói nhìn thấy bình tình nghiêm chỉnh và mái đầu bạc p h ơ của tạp lô lại nghĩ tới thiếu niên lạnh lùng đó tô môn tây ra hoa quả thật nhịn không được đại sư tạp lô nghĩ chắc là không ngờ vị đại sư này chỉ có hai mươi mấy tuổi không thể nào đại sư tạp lỗ quả quyết phủ định nhìn thẳng tô môn tây g i a hoa b ệ hạ không cần đùa vậy với thần quả thật không đáng cười nhìn thấy biểu tình thận trọng trên mặt đại sư tạp lỗ tô môn tây g i a hoa có chút không biết làm sao nói việc này ta không lừa ông hắn thật sự chỉ có hai mươi mấy tuổi hắn đã cùng ta trở về tô thành chính đang ở gần tô thành thấy biểu tình của tô môn tây g i a hoa không giống giả vờ biểu tình của tạp lỗ có chút quái dị lầm bầm hai mươi mấy tuổi hai mươi mấy tuổi chẳng lẽ trên đời này thật sự có thiên tài sinh ra đã biết sao đông tinh thần lao phân chấn gấp giọng nói vẫn xin bệ hạ giới thiệu thần làm quen với vị kỹ sư chế tạo vũ khí này nghĩ tới vẻ mặt l ạ n h nhạt từ chối người ta từ ngàn dặm của diệp trùng tô môn tây ra hoa xoa lông mày gần như sắp kết lại lại một lần nữa không biết làm sao nói việc này cứ đặt sang một bên trước chúng ta sau này hay nói đại sư tạp lỗ xin cứ yên tâm ta tự nhiên sẽ sắp xếp ngài giao lưu với hắn Thấy dáng vẻ buồn phiền của tô、môn、Tây phiền Hoa, dáng buồn môn Gia vẻ của đại sư tạp lô ngớ ngửi, rộng miệng hỏi, có nhân hỏi, ấm mở có vật không i ệ t xuất n ư như sư được sư vậy, vẫn vậy? vì Vị bậy nguyện bán bậy hạ phiền pháp phiền hạ nhiều chút phiền chứ? tại đại Đại Tạp Ta trận rồi, điều sao đang ra, mua náo náo. nào này đáng đó đã để gì mà là có ý l k h ô hiểu nói hắn môi tháng chỉ nguyện ý bán hai cái với lại liếc nhìn tạp lô biểu tình của tô môn tây g i a hoa mang theo sự đau lòng dữ dội mỗi pháo trận phải trả hai mươi triệu Ú c hai hai mươi triệu úc đại sư tạp lỗ trợn mắt l i ế u lưới tây ra hoa gật đầu một cái hai mươi triệu giá này mua vài cái thì không là gì nhưng nếu trang bị quy mô lớn cho quân đội thì lại có chút không đủ sức ca giá này tạp lỗ ngạc nhiên mở to miệng cả nửa ngày mới lắp bắp nói thật là cao a pháo trận đó thần đã kiểm tra một lượn g nguyên liệu tính toán nhiều nhất chỉ cần tám ngàn úc tạp lỗ vừa nói vị đắng trong miệng tô môn tây ra hoa càng nặng thêm vài phần trầm mặc hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi mang theo sự không cam lòng mánh liệt nói gian thương tạp lỗ trầm ngâm nói giá này đích sắc đắt một chút nhưng hàm lượng kỹ thuật của nó lại tương đương với cái giá này bất quá b ệ hạ phải chú ý vũ khí cỡ này nếu như rơi vào tay nước khác tô môn tây ra hoa gật đầu hiểu do nói đại sư yên tâm điểm này ta và hắn đã s ớ m có hiệp nghị chúng ta có quyền thu mua độc quyền đám thị vệ vương cung hôm nay nhìn thấy một màn kỳ quái khi đại sư tạp lỗ đi ra từ trong thư phòng của bệ hạ tinh thần hoảng loạn miệng không ngừng lẩm bẩm hai mươi mấy tuổi thiên tài hai mươi triệu điều hôm nay làm bọn họ run sợ lại là bệ hạ sau khi đại sư tạp lỗ tới sắc mắt hắn âm trầm tới mức gần như vắt ra nước mỗi người hầu thị vệ đều cẩn thận nơm nớp thở mạnh cũng không dám không khí vương cung nặng nề chưa từng có Trước tìn. trùng rất thật rất chơi của cờ di Việc trùng hiện giờ cần món làm hiện nhiều, thật sự rất nhiều. đổ di diệp giờ sự huấn luyện xạ kích việc này phải nắm chắc nếu như mình có năng lực viên chiến vậy thì đối mặt mấy xạ thủ đó cũng sẽ không bó tay hết cách như thế đặc biệt là khi điều khiển quan giác năng lực này quan hệ tới an toàn thân thể của mình không thể sơ xuất cải tạo căn cứ đây là một công trình to lớn mà trường kỳ hệ thống phòng ngự hơi có hình dáng dưới tiền đề an toàn có thể được bảo đảm việc này ngược lại không cần gấp như thế học tập nội dung trong ba con chịm khuê cho mình Đây đồng dạng cũng lúc à một này đây diệp chúng mới đông nhiên phát hiện hắn cũng không còn là thiếu niên độc hành cô đơn một mình không chút vướng bận đó nữa mặc kệ thế nào nhất định phải trở về diệp trung siết chặt nắm tay vẻ kiên định trong mắt không chút g i a o động cho dù hao phí nhiều thời gian hơn nỗ lực nhiều hơn hắn cũng không tiếc trừ ba việc thế này ra thứ khác ngược lại không quan trọng hắn không cần đi kết giao quá nhiều người không cần xem sắc mặt của ai hắn chỉ cần một mình ở trong căn cứ hoàn thành nghiên cứu của hắn diệp trung thở ra một hơi thật dài mặc kệ thế nào nỗ lực thôi lúc này nghĩ quá nhiều đối với sự việc cũng không có tác dụng gì đối với hành tinh này diệp trùng vẫn luôn cảm thấy vô cùng kỳ lạ sản vật nơi này cực kỳ phong phú chủng loại sinh vật đa dạng năng lượng nơi này đầy đủ sản xuất nhiều tinh thạch năng lượng điều này cũng trực tiếp làm cho tính hòa hợp của thực vật nơi này với năng lượng cực kỳ cao đây cũng là tại sao trình độ phát triển của khoa học kỹ thuật về năng lượng ở hành tinh này rất cao nhưng trong mắt diệp trùng loại phát triển cao này lại mang theo trạng thái nồng đầm vô luận cơ sở lý luận của bọn họ ở phương diện này hay là nghiên cứu cơ sở khác đều tranh lệch với nhau quá xa hệ thống không hề hoàn thiện với lại nơi này có một thiếu sót cực kỳ quan trọng đó chính là không có vật chất loại kim loại tính năng của vật liệu thực vật chỗ này cực kỳ xuất sắc nhưng chúng trước sau là thu thập từ thực vật chịu b ỏ buộc sinh trưởng của bản thân thực vật tất cả tài liệu bọn họ thu được kỳ thật cực kỳ có hạn nơi này không có thủ đoạn như là điều bồi bọn họ không hề có mấy thứ thực vật sản xuất theo kế hoạch mà sử dụng phương thức cướp đoạt khá nguyên thủy lấy nguồn lực từ trong đại tự nhiên với cái nhìn của diệp t r ù n g đây vô nghi là cực kỳ lạc hậu hệ thống tri thức vững chắc phong phú của diệp t r ù n g làm hắn có thể đối xử với khoa học kỹ thuật của chỗ này từ một góc nhìn khá cao những thứ này không hề có quan hệ quá lớn với hắn hắn tự nhiên cũng lười để ý điều hắn cần làm hiện giờ là làm sao mau chóng lợi dụng điều kiện trước mắt phát triển lớn mạnh bản thân đông nhiên hắn có một loại ảo giác mình giống như đang ở trong trò chơi đó chơi với mục thương ở một góc xa xôi không cho người ta biết từ từ phát triển đợi thời cơ chín muồi lại dẫn dắt đội ngũ của mình rết trở lại nghĩ tới khoảng thời gian khó khăn mà đầy đủ đó khoe miệng diệp trùng từ từ hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhạt trong ngực đông dâng lên h ả o tình vạn trượng xem ra mình nhất định có thể trở về thời gian một tháng trôi qua rất mau lại tới thời gian diệp trùng giao dịch với tô môn tây gia hoa tô môn tây gia hoa tới như đã hẹn theo bên cạnh hắn là một lão già đầu tóc b ạ c phơ chính là đại sư tạp lỗ hai người đều là lần đầu tiên tới trang viên của diệp trùng đại sư tạp lỗ tự nhiên là giáo giác nhìn quanh rất nhiều tòa nhà chỗ này đều từng bị diệp trùng cải tạo qua trang viên phong cách và giải trí quả thật có chút trả ăn nhập gì tô môn tây gia hoa vẫn rất mạnh mẽ nhưng ánh mắt chốc chốc lấp lánh lại bán đứng sự tò mò đối với chỗ này của hắn bên cạnh tô môn tây gia hoa làm sao có thể thiếu hộ vệ nhưng hắn cũng biết diệp trùng khẳng định không thích đông người bên cạnh chỉ mang theo năm người chỉ là thần thái cử chỉ đó lại làm bộc lộ thân phận của bọn họ vậy mà đều đồng nhất là xạ thủ cấp tám tới rồi diệp trung trao hỏi rất tùy ý mà lại đơn giản tô môn tây gia hoa dường như không hề có giác nộ g hắn bây giờ đã là quốc vương cũng tùy ý gật đầu ừ n tới rồi hai người trao hỏi rất quen thuộc như vậy ngược lại làm đại sư tạp lỗ và mấy hộ vệ bên cạnh tô môn tây gia hoa đó đầy kinh ngạc đại sư tạp lỗ hiểu biết sâu sắc tô môn tây gia hoa vị quốc vương này cực kỳ nghiêm khắc nhưng đối với mấy người có tài năng thật sự đó thường sẽ cực kỳ thoải mái chỉ là thoải mái thế này thật sự có chút còn mấy hộ vệ khác trừ kinh ngạc trong đầu không hẹn mà cùng nhảy ra một ý nghĩ thiếu niên này chắc không phải là con riêng của bệ hạ chứ mà khi ánh mắt bọn họ rơi trên người xa á sắc mặt bọn họ đ ố n g biến đổi ai nấy như lâm đại địch một xạ thủ cấp tám nếu như không sợ chết thích sát bệ hạ dưới tình huống trước mắt này rất là nguy hiểm a bọn họ mau chóng bảo hộ bệ hạ vào chính giữa tô môn tây ra hoa có chút không có kiên nhẫn những hộ vệ này việc nhỏ xé ra to như vậy không vui phẩy phẩy tay các người lui xuống trước xoay mặt lại cười nói với diệp t r u n g đồ đạc đều chuẩn bị tốt rồi chứ ừ n diệp t r u n g gật đầu chỉ hai cái dương lớn đặt tùy tiện dưới một cái cây ở chỗ không xa hai cái dương này chế tạo tinh xảo trên mặt điêu khắc rất nhiều hoa văn tinh tế hoa lệ hai cái dương này là do cờ gì tỉn chế tạo Đối m ặ tôi với nhiệm vụ nhiệm tiên Diệp giao Trùng nàng, nàng cho h đầu k n nào. Không mình chọn g dám có chút sơ nào. Không chỉ suất tự t sơ à lựa chọn tài liệu, l còn à môn rất nhiều trang trí. r t nhiều này làm hai cái dương này hai Điều cái làm g càng giống tây á c phẩm nghệ thuật tinh xào hơn. Tô môn Tô t xào ra hoa nhìn hai cái dương gật đầu liền có hai hộ vệ chạy tới x á c h hai cái dương này ra ngoài trả tiên đi diệp trung rất dứt khoát thỏ tay ra biểu tình tô môn tây ra hoa có chút không biết làm sao này cho ngươi đại sư tạp l ộ hứng thú nhìn hai người nói chuyện hắn trước giờ không ngờ lại có người dám nói với bệ hạ như vậy thiếu niên này lại không chút kính sợ bệ hạ vị này là đại sư tạp lỗ là kỹ sư chế tạo vũ khí nổi danh nhất của nước đông vân chúng ta ông ta đã sớm muốn giao lưu với n g ư ờ i một chút ta hôm nay liền ông ấy tới tô môn giới thiệu đại sư tạp lỗ mỉm cười nếp nhăn trên mặt hiện ra lớp lớp ở trước mặt cao thủ như diệp đại sư thế này lao già ta đây nào dám xưng là đại sư gì đó ta lần này chuyên môn tới học tập không dám diệp trung lịch sự trả lời tô môn tây ra hoa cười ha h a hai người các ngươi nói chuyện đi ta không ở đây làm trướng mắt nữa ai cuộc sống tự do giống ngươi thế này ta hiện giờ thật sự rất ngưỡng mộ đó đám người tô môn tây ra hoa rời khỏi trang viên của diệp trung đại sư tạp lỗ thử do hỏi không biết ta có thể tham quan phòng chế tạo của ngài một chút không pháo trận đó ta có một bộ n g h i hoặc được diệp trung nghĩ đi nghĩ lại gật đầu đồng ý diệp trung dẫn tạp lỗ tới một tòa nhà màu trắng hồng nơi này chính là phòng chế tạo của ta diệp trung tiếp thu bài học lần trước chuyên môn dùng một tòa nhà để làm bình phong bên trong đặt một vài máy móc bình thường mà chỗ này dùng để chế tạo vũ khí sự thật thì nơi này bình thường diệp t r u n g chưa từng tới qua ngược lại cờ gì t ì n lại tới mỗi ngày máy móc chỗ này phần lớn cũng là nàng mua cho nên khi diệp t r u n g dẫn tạp lỗ tiến vào cờ gì t ì n đang ở bên trong có chút ngạc nhiên nhưng ánh mắt của nàng cực kỳ độc lão già này vừa nhìn khí thế phong độ thì đã không tầm thường tự nhiên không phải là nhân vật bình thường lão sư cờ dỉ tin rất thành thật kêu một tiếng từ sau khi biết được sức chiến đấu kinh người của diệp trùng phong phạm đại tỷ ngày trước của cờ dỉ tin liền không còn dám lộ ra trước mặt diệp trùng học trò của diệp trùng trước mắt đại sư tạp lỗ sáng lên vẻ đẹp của cờ dỉ tin làm lão có vài liên tưởng về phương diện khác chẳng lẽ thiếu niên trong lạnh lùng này cảm thấy hứng thú với người đẹp ý nghĩ này chỉ lóe qua trong đầu lão ừng diệp t r u n g gật đầu giới thiệu tạp lỗ với cờ di tìn đây là đại sư tạp lỗ đại sư đại sư tạp lỗ đầu lưới cờ di tìn có chút lưỡi lại không thể tin được nhìn chằm chằm lao già này đại sư tạp lỗ cảm thấy có chút đắc ý với biểu tình của cờ di tìn cười dễ c ậ n không ngờ diệp đại sư có một học sinh xinh đẹp thế này thật là làm người ta ngưỡng mộ a cờ di tìn học sinh của ta diệp t r u n g thần tình không đổi giới thiệu đơn giản cờ di tìn mặc kệ lúc đầu thu nhận học trò này là xuất phát từ mục đích gì diệp t r u n g vẫn khá vừa ý với cờ di tìn thiên phú của nàng rất tốt mà học tập cũng tận hết sức mình khắc khổ dị thường diệp t r u n g không hề có quá nhiều thời gian đi hướng dẫn nàng lúc bình thường phần lớn đều là dạy cho nàng một vài chi thức cơ sở cho nàng tự mình học tập cờ dị tìn đối với phương pháp dạy học không có trách nhiệm này của diệp t r u n g không hề có bất mãn gì mà lại nỗ lực hấp thu những chi thức đó đối với người cần cụ phấn đấu diệp t r u n g đều có một phần h â n thưởng ngài thật sự là đại sư tạp lỗ cờ dì tin mừng rỡ nói trong giới kỹ sư chế tạo vũ khí không có ai không biết l ã o g i ả danh tiếng lấy lừng này lão là nhân vật đứng đầu kỹ sư chế tạo vũ khí của nước đông vân hắn là thần tượng vô số người sùng bái cờ dì tỉn cũng là một trong số này đột nhiên nhìn thấy thần tượng mình sùng bái đã lâu cờ dì tỉn kích động dị thường ha ha người có chút trình độ này như lão đây sẽ không có người mạo xưng đâu tạp lỗ cười ha h a lão cảm thấy cô bé này khá thú vị ánh mắt của lão lập tức rơi trên một vài món đồ nhỏ đặt trên bàn rõ ràng chỉ là bán thành phẩm lão nhã n h ậ n hỏi đây là do cô chế tạo mặt cờ gì t ì n hơi đỏ gật đầu nhẹ đến nỗi không nhận ra ừng nàng cảm thấy có vài phần xấu hổ đại sư tạp lỗ sùng bái vô bị lại chú ý tới mấy cái bán thành phẩm mình chế tạo chút trình độ này của mình trong mắt đại sư tạp lỗ chỉ sợ đại sư tạp lỗ tiện tay cầm một món bán thành phẩm lên quan sát tỉ mỉ lão muốn xem xem học sinh của thiếu niên này thành tựu ở phương diện chế tạo vũ khí đã tới mức độ nào vô luận ngành nào thực lực của học sinh thường tỷ lệ thuận với thầy giáo đương nhiên ngoại lệ cũng rất nhiều đại sư tạp lỗ gật đầu không tồi kết cấu của con chip kích phát năng lượng này rất đặc biệt thủ pháp của cô rất thành thạo áp ý đại sư tạp Lô đống lỗ đ ố n g lộ ra vẻ kinh ngạc chip kích phát năng lượng là bộ phận hạch tâm nhất của mỗi món vũ khí tác dụng của nó chính là kích thích năng lượng trong tinh thạch năng lượng b ắ n ra mấy thứ năng lượng vô định hình này lại thông qua linh kiện khác trải qua sắp xếp đặc biệt trở thành năng lượng định hướng có sức sát thương hàm lượng kỹ thuật của chịp kích phát năng lượng là thứ có hàm lượng kỹ thuật cao thứ hai trong các linh kiện của vũ khí cao thứ nhất là hệ thống định hướng đại sư tạp lỗ đắm chìm trong phương diện chế tạo vũ khí còn lâu hơn cả tuổi của diệp trùng và cờ dỉ tỉn cộng lại chịp kích phát năng lượng mà mỗi món vũ khí đều không thể thiếu lão làm sao lại không quen thuộc chứ kết cấu của chịp kích phát năng lượng này trông thế nào cũng có chút cổ quái nó chỉ lớn cỡ quả h ạ c h đào kết cấu phức tạp làm người ta váng đầu hoa mắt nhưng đại sư tạp l ô vừa nhìn liền có thể nhìn ra đặc trưng tinh vi nhất của mỗi linh kiện trong này đây là chịp kích phát năng lượng của súng quang cấp năng lượng nào đại sư tạp l ô thận trọng hỏi cờ di tìn cờ di tìn trả lời không chút do dự cấp năng lượng ba triệu khoe mắt đại sư tạp lô giật, giật giọng ậ t g i nói có chút thay đổi cấp năng lượng ba triệu、ừ. cờ dị tỉn có chút thấp thỏm trong lòng chịp kích phát năng lượng nàng chế tạo tuy nhỏ hơn chịp kích phát năng lượng cao cấp mua trên thị trường nhưng nghĩ chắc là với trình độ của đại sư tạp lỗ loại trình độ này chỉ sợ khó mà lọt pháp nhãn của ông ta lần này mất mặt rồi cờ dị tỉn cảm thấy mặt mình có chút nóng lên len lén liếc nhìn diệp trùng lão sư vẫn vẻ mặt lạnh nhạt nhìn không ra chút bất mãn nào trong lòng cờ dị tin thầm kêu khổ đối với tính khí của diệp trùng nàng vẫn luôn mò không thấu ông thầy lúc trước của nàng cực kỳ xem trọng sỉ diện đặc biệt là trong cùng ngành nếu như người cùng ngành khác đạp lên mặt ông ta vậy thì kết quả rất thảm đó trong mắt tạp lỗ lóe qua vẻ trấn kinh chịp kích phát năng lượng của cấp năng lượng ba triệu làm được nhỏ thế này không phải là việc dễ dàng kết cấu của chịp kích phát năng lượng cực kỳ phức tạp mỗi khi thu nhỏ chút xíu đều cực kỳ khó khăn mà cấp năng lượng càng cao thể tích của nó cũng càng lớn chịp kích phát năng lượng cấp năng lượng ba triệu ở trong phòng chế tạo của lão nhỏ nhất cũng to cỡ n ắ m tay mà cái trước mắt này lại chỉ nhỏ cỡ quả hạch đào tập lỗ g i ả thành t ì n h thân tình trên mặt không đổi cười hỏi cờ gì tỉn cấp năng lượng ba triệu là hỏa lực nặng đó cô muốn trang bị nó trên vũ khí gì gương mặt ngọc hoàn thiện của cờ gì tỉn lộ ra chút vẻ xấu hổ của bé gái tôi chỉ muốn chế tạo một cây súng quan diệp t r u n g lần trước đã làm hai cây súng quang cấp năng lượng năm triệu một cây tự mình dùng để luyện tập xa kích cây còn lại đổi cho xa á đào thải cây do tuyết ban làm mà do tạo. thải tuyết tình tự nhiên thấy mà thèm chế nhiên cây Cơ súng quang ban gì xam vì ô không không cùng,、đáng、tiếc, cần cho chế cho đáng Trung thấy rằng nàng không cần tí nào, cho nên không chế tạo cho nàng. thấy tí tạo Diệp v vậy c ơ gì tin liền nghĩ tới việc chế tạo cho mình một cây súng quang cấp năng lượng cao mà tri thức nàng học tập mấy ngày nay cũng làm nàng nghĩ ra không ít ý tưởng nàng liền nảy ra ý nghĩ thử xem sao đương nhiên chế tạo cấp năng lượng năm triệu thực sự vượt qua thực lực của nàng sau vài lần đắn đo nàng cuối cùng đặt mục tiêu ở cấp năng lượng ba triệu xung q u a n g cấp năng lượng cao nhất có thể mua được trên thị trường là cấp năng lượng một triệu rưỡi với lại đều là giá trên trời còn cây xung q u a n g cấp năng lượng ba triệu này cờ gì tỉn cũng không chắc chế tạo được chỉ là thử một chút danh tiếng của đại sư tạp lỗ quả thật quá sáng trói cờ gì tỉn cảm thấy mình có thể làm được còn đối với đại sư tạp lỗ mà nói đó còn không phải là trò trẻ con sao xung quang k h o e mắt tạp lỗ lại giật một cái chip kích phát năng lượng cấp năng lượng ba triệu dùng để chế tạo xung quang nếu như không phải nhìn thấy diệp trùng vẻ mặt bình tĩnh đứng ở bên cạnh mình tạp lỗ tuyệt đối hoài nghi mình có phải là đã nghe lầm không bất quá cờ gì tìm tuy biểu tình có chút xấu hổ nhưng tạp lô vẫn nhìn ra sự nghiêm túc trong ánh mắt nàng chẳng trách thể tích con chịp kích phát năng lượng này nhỏ như vậy mấy kết cấu trông có chút cổ quái trên mặt nó nghĩ chắc chính là tại sao con chịp kích phát năng lượng này có thể làm được tới mức nhỏ như vậy tạp lỗ có một loại xung động lao hận không thể lập tức tháo con chịp kích phát năng lượng trên tay này ra xem xem kết cấu bên trong rốt cuộc là thế nào nhưng lão tới cùng cũng không phải là nhân vật bình thường đẻ nén s u n g động trong lòng nhìn thấy diệp trùng vẻ mặt bình tĩnh tạp lô miễn cưỡng cười nói thực lực diệp đại sư siêu q u ầ n loại kết cấu này quả nhiên độc đáo a lao cho rằng kết cấu của con c h i p kích phát năng lượng này có thể nói là đặc biệt mới lạ bất quá đối với một kỹ sư chế tạo vũ khí có thể chế tạo vũ khí tiên tiến như là pháo t r ợ n đây cũng là chuyện đương nhiên diệp t r ù n g lắc đầu phủ nhận loại kết cấu này là tự nàng ta thiết kế ánh mắt của hắn chỉ dừng lại chốc lát trên con chịp kích phát năng lượng đó tuy chỗ trống để cải tiến của tác phẩm này vẫn còn rất lớn nhưng hắn cảm thấy loại thử sức này của bản thân cờ gì tìm lại cực kỳ có ý nghĩa tạp lỗ lần này thật sự có chút chỗ mắt ra trình độ học trò của diệp trùng chẳng lẽ cũng cao tới mức độ này sao làm sao giảm thiểu thể tích của chịp kích phát năng lượng vẫn luôn là nan đề trong giới chế tạo vũ khí mà hiện giờ học sinh của thiếu niên này không cần thầy giáo chỉ điểm Tự mình thì có thể dễ dàng giải quyết mình dàng vấn có dễ giải đại ề này. trong khoảnh này, Đây, đây t khắc p Lỗ lần đầu t ê n mình có phải là già rồi không? Phản ứng cảm có của phải thấy già rồi Đại là sư Tạp Lỗ có ự c nước chúng c kỳ mau lẹ. Ha ha, xem Haha, ra lẹ. lại Đông Vân chúng ta lại sắp có một vị Đại sư ra đời Đại rồi. Diệp đại sư sư ra có một học trò tốt ta có thể có được sự khen ngợi của nhân vật như đại sư tạp lỗ nhất thời cờ dỉ tỉn cảm thấy vô số hạnh phúc trong khoảnh khắc này hợp tới mình giống như bay lên mây vậy chân cũng có chút mềm mặt cùng lúc này nàng triệt để thở v à o một hơi len lén liếc nhìn diệp trùng diệp trùng lại vẫn là biểu tình vạn năm không đổi đó nhìn không ra chút vẻ vui vẻ nào đã là thứ do quý đồ tự mình nghiên cứu vậy không biết ta có thể đại biểu nước đông vân mua quyền phát minh này hay không lúc đại sư tạp lô nói cẩn thận nhìn diệp trùng diệp trùng không để ý nói thành quả của bản thân nàng ta ông và nàng ta thương thảo là được rồi nếp nhăn trên mặt tạp l ô lập tức g i á n ra lộ ra nụ cười như hồ ly tiểu thư cờ dị、tỉn. chúng tôi nguyện ý trả ba mươi triệu ước mua bằng phát minh này mỗi con chip kích phát năng lượng kiểu này chúng tôi sản xuất cô sẽ nhận được năm phần trăm lợi nhuận kỳ hạn hai mươi năm cô thấy thế nào ánh mắt tạp lỗ cực kỳ già dặn lao tin rằng kỹ thuật này nếu như không có gì bất ngờ đủ có thể làm cho bọn họ dẫn trước các nước đối địch khác ba mươi năm cái giá này quả thật không coi là cao c ơ dỉ tỉn cảm thấy mình có chút mê muội nàng ngạc nhiên nhìn tạp lỗ tiếp đó ánh mắt có chút không biết xử trí thế nào của nàng cầu cứu nhìn lên người diệp trùng mặt mày bình tĩnh chương năm trăm ba mươi sáu ai cũng đều có phiền não c ơ dỉ tìm từng giao dịch rất nhiều lần nhưng số tiền liên quan của lần giao dịch lớn nhất của nàng chẳng qua mới hai triệu đó còn là lúc bái diệp trùng làm thầy nàng đối với loại giao dịch lớn này ngược lại không biết ra tay từ đâu lúc này đây nàng rất tự nhiên nghĩ tới diệp trùng thầy của nàng số lần giao dịch lớn của diệp trùng rất nhiều nhưng thông thường mà nói đó với hắn chỉ là một khái niệm về mặt con số ở phương diện này kinh nghiệm của hắn cũng không nhiều trả giá cũng không hề là sở trường của hắn nhưng có một điểm lại là điểm mà cờ d ì t ì n không cách nào so được với hắn đó chính là vô luận dưới tình huống nào hắn đều có thể giữ được bình tĩnh nhìn thấy ánh mắt cờ d ì t ì n cầu cứu mình diệp trung suy nghĩ một chặp nói giá này có thể chấp nhận nhưng có vài mục cần thay đổi một chút lợi nhuận sản xuất một con chip năng lượng cấp ba triệu nàng ta thu được 10% t r o n g đó lợi nhuận sản xuất mỗi một con c h ị p kích phát năng lượng cấp năng lượng khác cùng loại hình nàng ta có thể nhận được 5% t r o n g đó diệp t r u n g rất rõ ràng kết cấu con c h ị p kích phát năng lượng này của cờ g ì tỉn đối với nước đông vân mà nói có ý nghĩa thế nào một khi bọn họ tiêu hóa được kỹ thuật này uy lực của vũ khí sẽ lập tức nâng lên một bậc khách hàng đầu tiên của vũ khí mới ra lò đó sẽ là ai chỉ có thể là quân đội cũng tức là nói thời cơ thay đổi trang bị của quân đội nước đông vân đã tới mà từng tự mình dẫn dắt hạm đội diệp t r u n g càng cực kỳ hiểu rõ vật tư cần thiết để thay đổi trang bị một đội quân là một con số cực kỳ khổng lồ mà nếu như một quốc gia thì sao lượng lớn con số này sẽ đạt tới mức độ khủng bố bực nào có lẽ thay đổi trang bị sẽ từng bước tiến hành nhưng con số khổng lồ đó lại không thay đổi chỉ cần mình không đưa kỹ thuật tiên tiến hơn ra vậy thì loại chip kích phát năng lượng này sẽ thâm nhập sâu rộng tới các loại cấp năng lượng các loại hình vũ khí mà con số này thì sao lại sẽ đạt tới mức độ nào ngay cả hắn cũng không ước đoán được thu nhập này tuy trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra gì cả nhưng trong hai ba mươi năm nó sẽ đạt tới một con số cực kỳ khủng bố bản thân diệp trùng cuối cùng cũng sẽ trở về nhưng cờ gì tin thì sao vẫn ở lại chỗ này loại phương thức nào càng có lợi với nàng ta diệp trùng rất dễ dàng thì có thể có được kết luận biểu tình khi diệp trùng nói chuyện rất bình tĩnh nhưng lại toát ra một mùi vị không cho phép nghi ngờ Mặt đại sư Tạp Lô co giật một xem mặt Tạp giật thương. thì thấu Tạp rất trên từ trở đại đưa đời. điều cái. nhiên gian Cái giá nhiêu với người hiểu việc đời. Tạp Lô rất rõ ràng, trên lệnh giữa hai điều về mặt lợi sư so dường như nhưng Lô là Lao là Lô lệnh lần trở lên. không co cao bao ràng, nhuận Quả này hơn hề ra, về rõ đặc biệt là điều cấp năng lượng khác cùng loại hình mà diệp trùng bổ sung đó điều này cũng có nghĩa là chỉ cần bọn họ sản xuất máy kích phát năng lượng có kết cấu tương tự vô luận là cấp năng lượng nào loại vũ khí nào chỉ cần sử dụng c h i p kích phát năng lượng của loại kết cấu này đều cần phải trích ra một bộ phận trong lợi nhuận bọn họ thu được cho cơ gì tìm tạp l ô rất rõ giá trị của máy kích phát năng lượng nhỏ bé này nếu không lão cũng sẽ không muốn mua bằng được bản quyền của nó gấp gáp như vậy lao tin rằng một khi bọn họ mua được bản quyền này máy kích phát năng lượng của loại kết cấu này sẽ phổ biến tới sản phẩm ở mọi cấp năng lượng của bọn họ tên này thật là lợi hại a đại sư tạp l ô lại một lần nữa nảy sinh vài phần cảm giác đau lòng điều đáng chúc mừng duy nhất hiện giờ của lao chính là tiền này không cần lao trả với lại vừa đụng tới thần t ì n h lạnh n h ạ t thong thả đó của đối phương tạp lỗ liền không biết làm sao nếu như là người bình thường có bản quyền này đầu tiên sẽ bị ba mươi triệu đó dụ cắn câu ngoài ra đối phương ra ra quá cao không cần tạp lô ra tay tự nhiên sẽ có người giành lấy nó nhưng đường đường là học sinh của vị thiếu niên trước mặt này nàng ta sẽ thiếu tiền sao thầy của nàng ta mỗi tháng hai cái pháo trận thì có thu nhập năm mươi triệu bốn mươi c h ứ n h ỉ quả thật là so với cướp tiền còn cướp tiền hơn ngoài ra đối phương căn bản không gấp án muốn dùng thủ đoạn khác chỉ e bậy hạ là người đầu tiên không đồng ý do dự một lát tạp lỗ liền đồng ý được lão có lựa chọn khác sao khi lão nhìn thấy ánh mắt vẫn còn vài phần hoang mang của c ờ dị tỉn trong lòng lại không khỏi sinh ra cảm khái khi nha đầu này vài năm sau quay đầu nhìn lại nàng có lẽ lúc đó mới hiểu rõ thứ thầy nàng thay nàng g i à n h lấy là một món tiền tài với con số khổng lồ thế nào thật là một kẻ may mắn việc còn lại thì do hai người tạp lỗ và cờ dỉ tỉn hoàn thành đã bàn luận thỏa đáng tạp lỗ tự nhiên không thèm dùng thủ đoạn bỉ ổi gì bởi vì biết rõ số tiền mà hiệp nghị này dính l i ễ u tới sau này vì tránh tranh chấp không cần thiết lão dùng một loại thái độ cực kỳ nghiêm túc cẩn thận để hoàn thành hợp đồng cờ dỉ tỉn mơ mơ hồ hồ ký vào hợp đồng này nàng hoàn toàn bị ba mươi triệu trong hợp đồng đó làm cho mê mội nhìn thấy một pháo trận của thầy bán được hai mươi triệu cảm giác choáng váng lúc đó của nàng hiện giờ vẫn nhớ rõ như mới bất quá nàng cũng biết mấy thứ này đều là của thầy không hề thuộc về nàng ba mươi triệu lần này tới làm nàng không chút chuẩn bị cảm giác sung kích điều này mang lại cho nàng vô cùng mãnh liệt không biết diệp đại sư gần đây có ránh không trong ngữ khí của đại sư tạp lỗ tràn đầy sự tôn kính không ránh diệp trùng suýt nữa buột miệng nói ra nhưng hắn suy đi nghĩ lại hỏi việc gì gần đây sẽ có một cuộc thi chế tạo vũ khí không biết diệp đại sư có thể rút ra chút thời gian làm giám khảo chính của kỳ thi này hay không đại sư tạp lỗ mang theo vài phần mong đợi nói nếu như có thể được một vị đại sư cấp bậc siêu nặng thế này làm giám khảo vậy thì kỳ thi này thật sự làm người ta mong đợi a kỳ thi chế tạo vũ khí diệp trung lộ ra vẻ do hỏi đại sư tạp lỗ mỉm cười tiên vương vì đẩy mạnh trình độ chế tạo vũ khí của nước đông vân chúng ta đặc ý tổ chức cuộc thi chế tạo vũ khí mỗi bốn năm tổ chức một lần lúc đó sẽ có vô số tinh ánh phương diện chế tạo vũ khí tham gia phương diện cuộc thi liên quan tới cực kỳ hỗn tạp trừ thi đấu giành quyền vật thật ra còn có thi lý luận chuyên môn lần thi nào cũng có rất nhiều suy nghĩ kỳ diệu được phát hiện ở chỗ này thực lực của mấy người trẻ tuổi đó tuy không hề coi là cao nhưng một số cách nghĩ lại cực kỳ to gan đối với chúng tôi mà nói là thứ khá có giá trị Chứ điều này ra mỗi cuộc thi chế tạo vũ khí cũng là ngày hội giao dịch vũ khí lớn nhất có số người tham gia nhiều nhất của nước đông vân chúng ta một món vũ khí tốt thường là có giá trên trời rất nhiều xạ thủ của nước khác đều sẽ đặc biệt tới chỗ này để lựa chọn cho mình vũ khí vừa ý vì làm diệp t r u n g động lòng đại sư tạp l â u có thể nói là phí hết tâm cơ cố sức n g h ĩ cách nói rõ chỗ tốt trong lời nói diệp t r u n g đắn đo hồi lâu rồi gật đầu hứa được diệp t r u n g vốn dĩ không muốn đồng ý nhưng suy nghĩ một vòng đây chính là một cơ hội xem cho rõ trình độ thật sự của khoa học kỹ thuật chỗ này đưa ra một đánh giá toàn diện chính xác đối với trình độ khoa học kỹ thuật của nước đông vân thậm chí là của cả hành tinh điều này đối với sự phát triển và hành vi sau này của hắn có quan hệ cực kỳ trực tiếp tạp lỗ lập tức mừng khôn kể x i ế t quá tốt rồi có diệp đại sư đảm nhiệm giám khảo chính cuộc thi kỳ này tin rằng cuộc thi lần này nhất định sẽ trở thành kinh điển t h ầ n s ắ c diệp trùng không thấy chút dao động nào bình b ì n h nói đại sư tạp l ô quá khen rồi ra khỏi trang viên của diệp trùng tạp l ô rất vừa ý với thu hoạch lần này tuy lão vẫn còn quá nhiều vấn đề và nghi hoặc không được giải quyết nhưng thu hoạch hôm nay vẫn vượt xa tưởng tượng của lão chịp kích phát năng lượng linh kiện nho nhỏ này sẽ tạo ra ảnh hưởng thế nào đối với cơ giới của cả nước đông văn chứ thật là làm người ta mong đợi a v à、và、lại một điều làm tạp l ô cảm thấy cao hứng khác là giao dịch lần này cũng làm cầu nối cho lão và thiếu niên lạnh nhạt đó quen được một vị kỹ sư chế tạo vũ khí cường đại thế này là một bắt đầu cực kỳ không tệ tạp lỗ đối với thiếu niên này đã không chỉ là tôn kính mà là có chút mùi vị ngẩng đầu nhìn núi cao học sinh của hắn cũng có thể cải tiến chím năng lượng thế này vậy thực lực của hắn thì sao sâu không thể do nhưng nhất định có thể xác định đó chính là đã vượt xa bản thân mình tạp lỗ tin rằng t h a n h tựu của vị thiếu niên này ở phương diện chế tạo vũ khí đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này từng có lúc tạp lỗ cho rằng mình đã leo lên đỉnh núi của ngọn núi này bây giờ lao mới bỗng nhiên phát hiện mình lại vẫn luẩn quẩn dưới chân núi trong lòng càng tràn đầy mong đợi đối với tương lai nhưng vừa nghĩ tới gương mặt lạnh lùng thờ ơ của thiếu niên đó sự hưng phấn trong lòng tạp lô mau chóng sụt giảm thật là một người cực kỳ khó đối phó ở trước mặt hắn tạp lỗ không dám dở bất cứ trò gì lão lúc này mới biết rõ biểu tình đau lòng vô bì mà lại không biết làm sao đó của bệ hạ là từ đâu mà tới so ra học sinh xinh đẹp đó của hắn lại non nớt hơn nhiều ừ n đây có lẽ là một điểm đột phá không tồi bệ hạ cho lão tất cả tình báo liên quan tới thiếu niên này mà trong đó gần như toàn bộ đều là tin tức của học sinh này của hắn còn bản thân d i ệ p trùng lại thần bí dị thường không có chút dấu vết có thể tìm được nào chỉ biết hắn tới từ rừng rậm lưỡng ạn vô luận tạp lỗ hay là tô môn tây g i a hoa điều duy nhất cảm thấy đáng mừng là cờ dì tỉn học sinh của diệp trùng là một người nước đông vân không hơn không kém nhìn tạp lỗ rời đi lại nhìn cờ dì tỉn nàng rõ ràng vẫn ở trong giai đoạn hưng phấn diệp trùng liền thẳng thừng trở về tòa nhà của mình nơi này là cấm địa chỉ có diệp trùng có thể vào trong người khác bao gồm cả cờ dì tỉn cũng không cách nào vào trong phải bắt đầu huấn luyện rồi diệp trùng hít một hơi thật sâu hắn thành thạo cầm súng ánh mắt sắc như đ a o súng quang trên tay không ngừng phụt ra chùm sáng mỗi một chùm sáng đều chuẩn sắc bắn trúng mục tiêu bay loạn xạ trong phòng luyện tập khoảng thời gian này xa kích của diệp trùng so với lúc trước đã có sự nâng cao khá lớn hắn từng nghiên cứu tỉ mỉ phương pháp huấn luyện của sư sĩ viết chiến sự bắt đầu này so với lúc trước quả thật không thể gộp chung mà nói thường là hơi điều chỉnh thêm chút thì có thể đạt được tiêu chuẩn mặc kệ là không c h ế sức mạnh cơ nhục hay là nhãn lực hắn đều giờ không còn như trước với lại c ò nhưng có c đó một điểm, í tính kích n năng toán của hắn,、cái、này trạng động hắn lớn. n h thái h là lực giúp cực của cái của có đối với xạ kích trạng thái động của hắn có giúp đỡ xạ kỳ lớn. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên đối với một sư sĩ v i ê n chiến mà nói đây là tố chất cơ bản trước trước nhất con đường phía sau còn rất dài bất quá đối với diệp trùng mà nói đây đã là tiến bộ rất lớn rồi ít nhất súng quang ở trên tay hắn cũng không còn là vật trang trí diệp trùng không hề muốn trở thành xạ thủ chỗ này con đường này đối với hắn mà nói quá không hiện thực vả lại diệp trung thấy rằng tuy chiến đấu tầm gần tầm trung của xạ thủ uy lực kinh người nhưng lại không hề thật sự là tầm xa về mặt ý nghĩa chân chính chỉ có quang giáp đã trang bị hệ thống quét hình mới là xạ thủ tầm xa chân chính ở chỗ này chiến đấu tầm gần tầm trung trong phạm vi 30 km là vai chính nhưng với cái nhìn của diệp trung tính hạn chế của xạ trình này quá lớn càng húng chi phạm vi bao phủ của thần nghiệm của xạ thủ bình thường chẳng qua cũng chỉ 6, 7 km Thần、niệm、tăng nghiệm c ưu ờ n chiến g sức đ ấ của xã thế ủ nhưng cũng giới hạn h giới sức c i n Trung cho rằng, đấu ưu của cho thủ. xã thế Diệp về mặt khoảng cách của công kích tầm xa không hề thật sự thể hiện ra ở trên xạ thủ ưu thế về mặt tốc độ của thần không hề coi là lớn nhưng ưu thế ở phương diện chuyển hướng lại cực kỳ rõ ràng từ kinh nghiệm chiến đấu lần trước diệp t r u n g có thể có được một kết luận đó chính là hắn có thể rất mau liền thoát khỏi phạm vị bao phủ của thần niệm đối phương mà một khi hắn có thủ đoạn công kích tầm xa thật sự vậy kẻ có vấn đề cần lo lắng sẽ không còn là hắn vấn đề chiến đấu dường như cứ giải quyết dễ dàng như thế bất quá d i ệ p trùng lại không hề vừa ý với vậy kết quả kiểm tra tính năng của đống đồ mua ở tô thành đó cũng đã có toàn bộ toàn bộ mấy tham số này đều nhập vào kho số liệu của thần trước khi chưa có năng lực chế tạo quang nao sinh vật mới quang nao vốn dĩ dùng để chiến đấu này của thần hiện giờ lại chỉ đành trở thành một cái kho cái gì cũng bỏ vào đối chiếu mấy tham số này diệp t r u n g đã tìm được mấy loại vật liệu khá đặc biệt tinh tinh thảo có thể tiết ra một loại chất keo cực dính tính năng của loại chất keo này cực kỳ ổn định là một loại chất kết dính khá tốt việc chế tạo vũ khí ở chỗ này phổ biến dùng một loại chất keo gọi là hoa huệ dịch làm chất kết dính mà tính kết dính của loại chất keo mà tinh tinh thảo tiết ra này gấp mười lăm lần hoa huệ dịch diệp t r u n g đặt tên nó là tinh tinh dao với lại diệp t r u n g còn phát hiện tính hòa hợp của tinh tinh dao và kim loại cực kỳ xuất sắc hai miếng kim loại sử dụng tinh tinh dao kết nối so với hàn laser còn kiên cố hơn nhưng thiếu sót duy nhất chính là tinh tinh dao mỗi cây tinh tinh thảo tiết ra cực ít đây cũng là một nguyên nhân quan trọng tại sao loại chất keo này không tiến vào trong tầm mắt của mấy người ở đây nhưng việc này đối với diệp trùng mà nói lại không phải là vấn đề lớn ấn gì là một cao thủ điều bồi vấn đề này rất dễ giải quyết chỉ là cần thời gian quỷ liêm nguyên cức gai mề m mặt quỷ loại thực vật bò lan này cũng là một loại cây khá rẻ mà không làm người ta chú ý một loại vật chất khá đặc biệt trong lớp biểu bì của nó nó có tác dụng hấp thu cực mạnh đối với dao động tinh thần đây là một loại phát hiện quan trọng nhất mấy ngày nay của diệp trùng đây hoàn toàn là đặc chất chống thần nghiệm giả quét tự nhiên phát hiện này cũng làm hắn vui mừng bất ngờ diệp trùng vẫn luôn vô cùng đau đầu với thần nghiệm của s ạ thủ nếu như loại vật chất này có thể lấy được thành công có thể chế tạo ra sản phẩm chống giả quét của t h ầ n nhiệm vậy thì diệp t r ù n g dám tin tưởng ở chỗ này sẽ không có một cái chiến cơ nào có thể tạo ra uy hiếp cho thần thật sự là làm người ta mong đợi a bất quá công việc cần hoàn thành từng bước một diệp t r ù n g có chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng vô luận có khó khăn hơn cũng nhất định phải chế tạo thành công loại sản phẩm chống giả quất này mấy ngày trở lại đây ngày tháng của đỗ phụng không hề trôi qua h i ê n ả mỗi tối nằm mơ hắn đều nhớ tới cảnh tượng đám chiến hưu chết thảm trước mặt mình ngày đó còn có thân hình giống như quỷ mị trốn trong bóng tối đó khi đột nhiên bừng tỉnh lúc nửa đêm hắn đều phát hiện toàn thân bị mồ hôi thơm ướt nhưng hắn lại không thể làm được gì hoàng đại nhân đó cũng không biết muốn cái gì nếu không thần thần bị bí quỷ quỷ quay quái thì cũng cả ngày chỉ im lìm trong phòng làm người ta đoán không thấu mà công việc của đỗ phụng cũng gặp phải vấn đề thể chất yếu ớt của rất nhiều tân binh chịu không nổi huấn luyện trước mắt quân doanh của hắn cũng lần đầu tiên xuất hiện tình huống bị thương trên diện rộng mà không phải chiến đấu đối mặt vấn đề thế này hắn cũng bó tay hết cách a cảnh ngươi nói bây giờ làm sao đây cứ thế này không phải là biện pháp t a ta hôm qua đã đi phòng bệnh xem mấy tên nhóc đó toàn bộ đã quỵ rồi cơ nhục đều căng cứng hết rồi không có thời gian mấy tuần căn bản không khôi phục được đỗ phụng vẻ mặt lo lắng nhìn vài tên tân binh ít ỏi lác đắc đang hể v à i huấn luyện trên sân huấn luyện trên mặt lý cảnh cũng xuất hiện vài phần lo lắng hiếm thấy đúng vậy lao đố tình hình rất tệ hại ta hôm qua cũng đã đi quân y tìm hiểu một chút quân y nói thể chất mấy tên này quá tệ lượng huấn luyện của chúng ta lại quá lớn cho nên mới xuất hiện bị thương trên diện rộng thế này lần này tân binh còn tệ hơn phỏng đoán của chúng ta đỗ phụng vẻ mặt chán nản lý cảnh lắc đầu điều đó thì không thể khẳng định được theo như ta biết gần như tất cả doanh trại tân binh đều xuất hiện vấn đề thế này có doanh trại thậm chí đã xuất hiện tình huống giảm hai phần ba số người ta phòng chừng vấn đề lần này có thể đã kinh động bệ hạ rồi trước mắt đỗ phụng sáng lên nói như vậy ngược lại vẫn có thể coi như là một việc tốt với sự anh minh của bệ hạ tự nhiên sẽ không thấy mấy vấn đề này mà không lo giống như dự liệu của lý cảnh vấn đề này hai ngày trước đã xuất hiện trên bản của tô môn tây gia hoa sắc mặt tô môn tây gia hoa rất khó coi vừa mới đăng vị không lâu thì đã gặp phải vấn đề thế này là tân vương trong lòng hắn tự nhiên cực kỳ không thoải mái ngoài ra từ nhỏ thì đã trải nghiệm qua trong quân đội sự coi trọng của hắn đối với quân đội vượt xa trà hắn hắn biết nếu như vấn đề này không giải quyết vậy nếu mấy xạ thủ này thật sự lên chiến trường tỷ lệ thương vong sẽ cực kỳ kinh người điều này đối với một vị vua có chí hướng thống nhất thiên hạ như hắn đây mà nói là một vấn đề phải giải quyết quân bộ mở một hội nghị chuyên cho vấn đề này mà tô môn tây ra h ò a kiên nhẫn nghe ý kiến của tướng lãnh ý kiến của đám tướng lãnh cực kỳ thống nhất bọn họ cho rằng chính mấy năm nay sự không hợp lý trong đề bạt binh sĩ của quân đội đã dẫn tới vấn đề trước mắt v à lại quan niệm chỉ coi trọng tôi luyện thần niệm mà không coi trọng thân thể của xạ thủ hiện giờ tồn tại phổ biến trong xã hội bọn họ đối với tình huống này đều cho thấy sự lo lắng tô môn tây gia hoa cũng biết vấn đề này phải giải quyết nhưng ốm nắn quan niệm đã ăn sâu vào gốc rễ trong đầu mọi người lại là một việc không hề dễ dàng như thế hắn tất nhiên có thể thông qua luật pháp có thể thông qua việc nâng cao điều kiện để bạt binh sĩ để thúc đẩy sự coi trọng tố chất thân thể của mọi người nhưng tô môn tây gia hoa không ngây thơ cho rằng điều này sẽ như dựng xào thấy bóng hiệu quả nhanh chóng hiểu rõ việc đời tô môn tây gia hoa biết rõ tư tưởng bảo thủ cố hữu trong đầu con người muốn thay đổi là một việc khó khăn đến bực nào đây là một việc có độ khó cực cao chỉ có thể dẫn dụ mà không phải là cỡ ư n g bức tô môn tây gia hoa chìm vào trong suy nghĩ sâu xa sắc trời dần dần tối lại thời gian trôi qua từng chút một tô môn tây gia hoa đang ở trong trầm tư hoàn toàn không phát hiện đ ỗ n g nhiên tô môn tây gia hoa đang không biết làm sao nghĩ tới diệp trùng nhân v ậ trong đỉnh cao nhất của đánh nhất nhau cận chiến này. cao của t ba ó n ánh sáng trong Môn g g tối, mắt Tô、môn、Tây i Hoa b ngày sáng lên, nếu như n lúc này có người nhìn tô h họ ấ y bọn này có lúc lẽ môn tây ra hoa lần thứ hai tới trang viên của diệp trùng